đây đã xảy ra là không thể ngăn cản chứng khí mù mịt từ bất chuyển suy lại đến vòng dai bắt nguồn từ đây thảm đến dân chúng l ầ m than ai tốt tốt đừng nói nữa không nghe lại nói không chừng cái gì càng kinh khủng sự t ì n h ra diệp phong một câu ra lệnh lập tức đánh gây quên mình nói tố lăng t ử lam tuy nói loạn thế vào đầu nhiệt huyết một lời cũng tràn ngập tức giận bất bình oan trách vận mệnh bất công tạo hóa treo ngươi thế nhưng là diệp phong lại thế nào biết rõ năm trăm năm trước tự mình còn có thể hay không làm tự mình ưa thích sự t ì n h có lẽ làm ngộng sinh tồn mới là trọng yếu nhất mọi thứ nhắm mắt mà đi diệp phong trong lòng hoàn hy chương ba trăm m ư ơ i ba ba trăm ba mươi bốn ị c h loạn bắt đầu b á c đ ầ y hưng đại minh loạn tựa như một quả to lớn ngô đồng trên phiêu linh hai mảnh lá cây cây mà không nhớ nhung thổ địa đối n ó không đáng chú ý tuy là thiên triều lang yên loạn thế bọn hắn lại có thể làm chút gì một mảnh mê v ó n g chỉ ở nội tâm đúng rồi từ lam ta tin tưởng lao thiên an bài có đạo lý của nó loạn thế theo đây nhưng cũng không thể quên nhóm chúng ta có được bao nhiêu trí tuệ có dung khí vấn thiên địa kinh vĩ lại có bao nhiêu người có thể dự ngày mở một tháng năm lẽ biết tương lai không có chỉ có nhóm chúng ta có hay không nghĩ tới có lẽ chúng ta tới chúng ta tới là cải biến thế đạo tin tưởng ta tử lam nhóm chúng ta chắc chắn còn tốt sống sót làm thành đại sự kinh thiên động điện chuyện hướng do trận chuyển diệp phong kiên định nhãn thần cũng cho lăng tử lam không ít diện thế rút khí nhưng lăng tử lam cảm thấy vẫn là không ổn nói hạ o đ ì n h à. nhóm chúng ta tại năm 1491, c h chúng ta mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng dẫn đến hiệu ứng hồ đại hệ ê cải biến lịch sử mà nhóm chúng ta sinh tồn nhân tố chính là lịch sử cho nên ngươi hẳn là biết rõ lịch sử cải biến hậu quả khó mà lường được ra lăng tử lam không dám vọng tưởng tại cái này quốc gia có thể b ò cao bao nhiêu không dám vọng tưởng tự mình bằng trí tuệ nhường lao bách tính thoát khỏi nước sâu lửa nóng sinh hoạt lại không dám vọng tưởng có thể cùng diệp phong cùng một chỗ viết lại lịch sử đám chìm ở sai chỗ thời không cảnh hoàn g tàn khắp nơi đại minh có thể có tự mình một mảnh bầu trời cũng đầy đủ v ạ năm n thuế n g u y ệ t phục sinh về sau năm trăm năm hết t h ể cũng biến thành nhân vân huyên áo phồn hoa bên trong lăng tử lam nội tâm chỗ sâu mặc dù tràn đầy lo âu và cô độc phảng phất bên người t u ế nguyện cung hóa thành huyễn tưởng mình tùy thời đều sẽ như khói hoa tiểu tán nhìn như l o à n thế bất quá mọi người quên đi nội tâm an phận mà thôi b i đi ngang qua sân khấu đùa giỡn ai cũng không phải hát hí khúc người t ố t tử lam về sau sự tình nhóm chúng ta cộng đồng tiến thối hiện tại có cái dung thân chỗ cũng không dễ dàng ngọt tiểu h ồ tiểu thư nhóm chúng ta còn chưa cám ơn đâu d i ệ p phong đem chưa định thần lăng tử lam bắt trở về sửa sang lấy còn sốc xếp suy nghĩ là hồ tiểu điểm đi lăng tử lam cải chính nói tiếp đi đây là chuẩn bị hiến phó hồ thế ninh tông phủ bên trên mà hồ tiểu điểm tiểu thư lại là hồ đại nhân trên tay thiên kim hồ thế ninh chữ vĩnh rõ ràng hào t i n h h i ể m quan đến chuẩn bị hiến phó đa nhị g n phẩm người xưng hồ tám trăm thế nhưng là một vị đ ỉ n h thiên lập địa tốt đ ẹ p quan văn thao vũ lược tại thậm chí tất cả bố chính ty cũng được hưởng cực lớn danh dự bất quá hắn chính nghĩa lâm nhiên công nhiên cùng ninh vương chống đỡ không ngờ vẫn là quyền thế lẫn nhau sơ lại bị ninh vương tư phái cẩm ý vệ áp tiến vào thiên lao sau đến ninh vương cử bình tạo phản diệm phong lại lập tức đánh gây lăng tử làm vẫn là sợ hắn nói tới lịch sử đến liền không dứt huống hồ đây là lịch sử hắn cũng là vô tâm nghiên cứu ngươi làm gì không mang theo ngựa như thế p h i m thấu chương sau c ố sự tác giả chính mình cũng không biết rõ ngươi ngược lại mỏ mẫm lên cái gì d ộ à? phó thác cho trời mới là vương đạo không trong nháy mắt hai người đã trò chuyện thật lâu sau lại không biết h ổ phó sứ đã lặng lẽ mà tới hai vị công tử cũng tại a lúc này một tiếng nói thô lô gió đồng dạng truyền vào như sấm hai chấm ba sâu thai lực lượng mười phần không thấy kỳ nhân t r ư ớ c nghe nó âm thanh không phải là cái gặp một vị bảy thức có t h ử a trung niên nam tử nhanh chân bước vào tông phủ trong đại sành bộ pháp nguyên vẹn mạnh mẽ thu phóng tự nhiên lăng tử lam không khỏi khẽ giật mình Cái t hai ấ y này mảy người sáng, kiếm mũi mắt c o m dày, dẹp lấy một cầm thân trường bạch phóng khoáng bảo, sắc cao quý, vị ĩ nạn trên ngậm vòng bá khí chi phong. Trường ăn nói mặt một lấy v bá bờ bãi. khí chi Hai vị công tử mời ngồi bản xứ là bản địa chuẩn bị hiến phó tuần tra lúc có tiểu nữ chăm sóc hai vị không có nhiều tuần xin nhiều thứ lỗi nói xong liền chắp tay ô n quyền lấy đó nhận lỗi nói theo chỉ là ngày ấy bản xứ tuần binh thời điểm tại vùng ngoại ô rừng cây phát hiện hai vị công tử lúc ấy hai vị công tử bất tỉnh nhân sự bản xứ gặp hai vị công tử áo buộc đặc biệt chắc là ngoại bang minh hữu bản sứ mệnh ý công trưởng dốc lòng cứu chữa hiện tại cũng nhanh khôi phục như lúc ban đầu quả thật đại hạnh xin hỏi hai vị công tử là nơi nào người úc nhóm chúng ta là tới d i ệ p phong cấp đáp hai vị nguyên lai là người kinh thành kia vì sao như thế trang phục hồ đại nhân càng thêm không hiểu tiếp qua truy vấn ai kỳ thật cái này cùng ngươi cũng nói không rõ nhóm chúng ta thanh là theo 2012 n ă m trở lại năm 1491, đại khái chính là như vậy không sai bịt lắm hưng ơ phấn quá mức lại cấp nói tiếp hiếm thấy hồ thế ninh như thế thân dân không có một tia lãnh đạo ra đỡ hắn ngược lại là hưởng t h ụ cùng cổ đại đại quan nói chuyện cái này khó tránh khỏi lại để cho hồ đại nhân làm khó hồ đại nhân khoa chặt mi tâm vẻ mặt nghi hoặc xuyên qua đối với hắn mà nói đơn giản là xa lạ thậm chí khái là lời nói vô căn cứ cũng không đủ d i ệ p phong gặp hồ thế ninh không tin bộ dáng hắn bắt đầu miệng càng không ngừng run r u dậy đẻ nén không được kích động mênh mông tâm lãng lập tức tiến lên tiến đến hồ đại nhân bên thai xì xào b ả tán ta có thể với ngươi chứng minh ta nói đều là thật còn có a như vậy tương lai các ngươi vận mệnh ta đều như lòng bà tay hồ đại nhân ngươi ứng đối kháng ninh vương bị á lăng tử lam thấy tình thế không ổn một cái bước xa s ô n g lên trước lập tức ngăn cản diệp p h o n g khóa khấu trừ đồng dạng chế trụ diệp phong tay dừng cương trước bờ vực cũng không muộn thế xét đánh không kịp bưng thai gấp bưng kín diệp phong miệng phụ họa còn mang một ít đầu túi người cười nhẹ nhàng trở lại hồ pho xứ hồ đại nhân thứ lỗi ta bằng hữu người sảng khoái nói chuyện sàng kho ái có đôi khi nói cái gì tự mình cũng chỉ không rõ ràng lời nói mới rồi có thể tuyệt đối không nên để ở trong lòng lăng tử lam hít sâu một cái khí thô chậm rãi rội ra ống tay háo điểm một cái trên trán bởi vì kinh hãi mà xuất hiện to như hạt đầu mồ hôi vừa rồi thật đúng là hữu kinh vô hiểm lăng tử làm tiếng lòng kéo căng cho nên t r ê n lệch nhiều cắt ra h ạ n ninh ngươi chẳng lẽ còn chưa minh bạch nhóm chúng ta muốn dứt bỏ 2012 n ă m sinh viên thân phận n h ư n g bọn hắn tin tưởng nhóm chúng ta là xuyên qua mà đến như thế nào không phải ăn nói bừa bãi nếu như bọn hắn thật biết rõ nhóm chúng ta đối vận mệnh của bọn hắn rõ rõ ràng ràng xin hỏi bọn hắn sẽ làm sao sẽ đem nhóm chúng ta xem như quái vật nhóm chúng ta đều hiểu lưu cần linh vương tạo phản như để cho bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta biết rõ bọn hắn sẽ giết người diệt khẩu khó nói khó nói nhóm chúng ta chỉ là chuyển thế quân chúng trong lòng còn có một tia không cam lòng diệp phong tâm thần có chút không tập trung phát huy vô cùng tinh tế cũng viết tại trên c h á n ngạch lông mày khóa chặt phó thác cho trời lại không nghĩ bị vận mệnh như thế chơi bửa tuyệt thế mà độc lập cũng ngộng trần cảnh khó tìm hai vị công tử theo kinh thành đường xa mà đến xem hai vị khí vũ bất p h ẳ m chắc là có tài năng kinh thiên động địa hai vị bệnh nặng mới khỏi cũng là các nhân thiên tướng hôm nay liền rất nghỉ ngơi ngày mai bản xứ lại đến tiếp kiến hai vị các ngươi tạm thời lui ra đi nghe hồ phó sứ nói xong diệp phong lăng tử lam như vậy bái qua hồ p h ó xứ chậm rãi lui xuống tông phủ bên ngoài bầu trời xanh thảm liền phảng phất một cái to lớn lam sắc phỉ t h ú y ấm áp mặt trời treo cao tại khối này to lớn phỉ t h ú y bên trong xem mặt trời vị trí đoán chừng cũng liền b ổ i c h i ề u ba bốn điểm khoảng t r ư ờ n g tông phủ bên trong nhiều người mà lẫn lộn gia đình nữ tì nhóm cũng là bận b i ể u tứ phía không ngừng b u ô n ba chuẩn bị hiến phó thư phòng luân có một đám đeo đào thị vệ trấn g i ữ mà tại muộn lại là chiếc h ạ n chắc hẳn cũng là có nào hiếm thấy vật nặng cần bảo hộ như vậy cũng tốt so một cái xưởng công binh mà chuẩn bị hiến phó xứ hồ thế ninh liền giống với nhà máy chủ. 315, 336, chỉ n chính g tay đ â là o t tặc. trị t Điều lấy n bộ đại cục, diệp, có có rất rất diệp phong lại vụ trộm chạy tới hùng vĩ như vậy trong phủ hắn nhưng không có chân chính thể nghiệm qua một lần có lẽ lưu chính hắn lái chậm chậm phát ra phát sẽ có không nghĩ tới thu hoạch diệp phong dọc theo không ai hành lang một mực đi về phía trước lại không biết rõ bao nhiêu cái vừa đi vừa về cũng là không biết trước mặt ra sao chỗ chỉ cảm thấy s ư ơ n g phòng quá nhiều mà lan lộn đêm dài lại cũng đều tắt đèn một mảnh đen kịt diệp phong nghĩ tự mình khả năng nhất định là lạc đường có thể tháng này đám gió đen cao đêm tìm ai hỏi đường đâu diệp phong trong lòng nổi lên nói t h ầ m n á o hại lại đảo qua một điểm hối hận đến đâu thì hay đến đó quyết định vẫn là quyết chí tiến lên nói không chừng lại quân mấy cái đường hành lang liền có thể tê giờ về diệp phong tự an ủi mình bình phục khẩn trương mà khủng hoảng tâm tình như thế lớn tòa nhà khắp nơi cũng không điểm cái đèn chơi quỷ thổi đèn d i ệ p phong trong lòng n g ắ trách đưa tay không thấy được năm ngón hai tay cái khác hồng sắt nước sơn trụ một cái tiếp lấy một cái vờn quanh mà đứng ngạo tại hàng dài bên cạnh cũng may ánh trăng trong sáng như xương trắng thông thấu nếu không miêu tả màn đêm đen t ố i sắc nhất định đem cái này hàng dài hóa thành thật hắt long tia đối với không biết đường d i ệ p phong coi như đáng sợ nhiều lắm d i ệ p phong cũng là đường ngụ lòa lỗ mãng cũng không biết rõ tới cái gì địa phương a trước mặt gian phòng kia có ánh sáng diệm phong dùng sức lau lau con mắt cái này vạn đen từ đó một điểm quang kéo vào hắn ánh mắt diệp phong chiếu vào ánh sáng chậm rãi lục lọi từng bước một tới gần giống như có âm thanh bên trong có người đang nói chuyện diệp phong đi vào cửa phòng xích lại gần lỗ thai muốn nghe đến rõ ràng một chút bên trong thật sự có người tại thương nghị cái gì hồ đại nhân đông s ư ở n g cuối cùng đô đốc lưu cẩn hiện tại đã là rất được hoàng đế tin một bề triều đình trên dưới là một mảnh lợi oán giận a lưu cẩn quan đến ti l ệ giám trường ấn có thể nói đại quyền trong tay mà lại đông s ư ở n g thế lực ngày càng lớn mạnh ức hiếp mách í n h khinh n h u n triều cương b i nhưng bộ t h ợ thư lưu thủ trái tại lưu Cẩn lại tự chủ thành lập người trong trừ thị học phương hướng hiện chủ nghề nhà máy, bài trừ đối lập, giám thị bách quan, thực. Nhưng lưu lưu người lại lập lập, đều quan, cùng các cần nội đông, giám đại bài đối máy, đã đảo sĩ vì dưới một người trên vạn người bây giờ lưu cần lấy thiên tử danh nghĩa t r i ê u binh quân ngựa lớn mạnh chính mình binh lực huống hồ đúng là nhân khẩu l ớ n ti lưu cần nay lại lấy thánh thượng khẩu dụ đổi đi bố chính sứ ti như hôm nay phía dưới ở giữa sớm đã phân bố ánh mắt cùng n h a n h b ư ớ c ta đại minh nay gặp hiếm thấy cự cực kỳ a vương ngự sử ngài thân cư triều đình phải thiêm đâu ngự sử vì sao không thẳng thắn can g á n thánh t h ư ợ n g tố giác đông xưởng tội ác hồ đại nhân ngài có chỗ không biết lưu c ẩ n sớm đã thu mua khống chế nội các tất cả g i á n thư tấu trương t r ư ớ c phải cùng hắn xem qua a thần lực chỗ không kịp a a nước đã không nước hoạn quan đương quyền tám hổ l o ạ n kinh này cực kỳ chưa trừ diện m ộ t làm thể không làm người vương ngự sử bản xứ sớm đã nghĩ chính tay đâm cự cực kỳ vì nước trừ cực kỳ cố thám tử hồi báo lưu c ẩ n sẽ tại năm ngày sau đến ta tuần sát dân t ì n h cùng tất cả phủ thương nghị triều binh chuẩn bị hiến sự tỉnh mà tất cả hạ hạt phủ sớm phân bố lưu cần ánh mắt mà phủ lại có ninh vương trần ứng ữ ta trái lo phải nghĩ chương ỉ có phủ chỗ phủ t một phủ, mới có. Thể ra tay. Hồ Đại Nhân có. ba trăm mười sáu ba trăm ba mươi bảy ngư đồ bí mật bắt đầu hành thích mệnh quan t r i ề u đình thế nhưng là tội chết xét nhà diệt c ử u tờ ca chỉ cảm thấy trong phòng một cái khác giọng nói hơi có liên tiếp đường hoàng mà phấn khởi vương ngự sử chớ cần kích động hành thích sự tình bây giờ chỉ có trời biết biết ta biết không có người thứ ba biết rõ vương ngự sử chỉ cần thay bản x ứ bảo thủ bí mật này được chuyện về sau lại đem thủ hạ binh mã mượn chi tại ta bây giờ đồng xưởng thế lực bao phủ ta đại minh vương t r i ề u mong rằng giúp ta tiêu diệt tất cả phủ đồng xưởng dư đảng đây cũng là là hoàng thượng làm việc tiền trạm hậu tấu chắc hẳn thánh thượng cũng sẽ không trách tội tại nhóm chúng ta nhóm chúng ta tay cầm binh phủ thánh thượng càng sẽ không cũng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ vương ngự sử n g à i cảm thấy ai đã việc đã đến nước này Cũng cũng diệm phong vụn trộm bốn tại ngoài cửa lớn điện nguyện sắc đều đã ngủ say ngoại trừ vi phong nhẹ nhàng tuổi trong phủ ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa hết thể đều là y mắng hắn biết rõ thai vách mạch rừng cũng không đạo đức kỳ thật hắn cũng không muốn nghe lén đến nói chuyện bên trong có lẽ chỉ là cái trùng hợp diệm phong đảo mắt nhìn quanh chu vi n g ẩ n g đầu đứng dậy tranh thủ thời gian thừa dịp sương mù ánh trăng ly khai chắc hẳn cũng kỳ quái đường trở về lại tốt như vậy đi móc lấy vòng quanh nhưng cũng nhìn thấy lăng tử lam ở ngoài cửa chờ xem ra là thật trở về vừa rồi thật sự là h ư u kinh vô hiểm d i ệ p phong trong lòng thấp thỏm bất an không biết là nghe được người khác bí mật sợ gặp bất hạnh vẫn là cái khác việc này cũng không đơn giản ngươi nói là hồ đại nhân cùng một người mưu đồ bí mật ám sát lưu cần đúng chính là như vậy d i ệ p phong chém đinh chặt sắt nói ta còn nghe được bọn hắn chuẩn bị ở xê lăng tử lam một ngựa bổ sung đúng giống như chính là nghe bọn hắn y tứ cũng chỉ có phủ mới rất an toàn dễ kiếm n h ấ t tay một người khác cũng không biết là ai chỉ nghe hồ phó sứ gọi hắn là vương ngự sử vương ngự sử không phải là đô s á t viện phải thêm đ ô n g ngự sử đại nhân vương chết diệp phong tự nhiên không biết cổ đại những cái kia dườm ra trước q u a n tên xem lăng tử lam biểu lộ nên biết rõ cái này aeaaa cái quan không nhỏ lăng tử lam nâng c ầ m lên tiếp tục nói ra có thể ám sát đông s ư ở n g đô đốc là xét nhà diệt c ử u tộc tội chết ta nếu như sự t ì n h bại lộ hồ đại nhân ha không tự tìm được chết còn có lớn, lớn nhỏ nhỏ bé con viên đông xưởng lại có thể tùy tiện bung tha lăng tử lam tạm thời sinh lòng hoang mang tuy nói tự mình chẳng qua là khách qua đường đối mặt với trường hợp như vậy không khỏi vẫn là khó mà bỏ mặc không hỏi lịch sử là thật tuyệt đối là thật như vậy nói cách khác hành động ám sát lần này thất bại rồi lịch sử hoàn toàn không có ghi chép a hồ đại nhân cũng không có bởi vì hành động ám sát mà bị diệt môn chẳng lẽ nói căn bản không có hành động ám sát lần này vẫn là lịch sử sai rồi lăng tử lam nếu có suy nghĩ sâu xa nhắm hai mắt lại cũng là tại vắt hết bóc hoang mang giống như là một làn sóng đánh một làn sóng đối lăng tử lam tới nói lịch sử trường hà cắt đ u ụ i cuồn c u ậ n một vòng khấu trừ một vòng vòng vòng đan sen hồ thế ninh sau đến binh bộ thượng thư chẳng lẽ nói hành động ám sát lần này là cái âm mưu u i ta không nói gì ngươi cũng không có cái gì nhớ ký a d i ệ p phong vội vàng hấp tấp q u á t tay lại nhìn lăng tử lam kia trầm tư dạng trong lòng giống tám chín cái cô lộc đồng thời xoay tròn lấy không khỏi run run y sợ h ã i bất an nhìn xem lăng tử lam chương ba trăm mười bảy ba trăm ba mươi tám mới đến lăng tử lam vốn định minh bạch chuyện tiền căn hậu quả chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ càng lý càng loạn các loại năm tháng ùn đùn kéo đến thế nhưng là đêm là tịch mịch chuyển triển nghiêng trở lại lăng tử lam không ngủ yên yên giấc không biết bên cạnh diệp phong tiếng ngáy là đêm đánh lên tiết tấu không phải vậy lãnh giả hàn ý sẽ dị thường thấu xương lòng người chuyển triển nghiêng trở lại đêm muộn đương nhiên đương nhiên nhoáng lên liền đã qua đây cũng là lăng tử lam cùng diệp phong vượt qua cái thứ nhất có ý thức đêm muộn cũng rất có mấy phần kỷ niệm ý nghĩa sáng sớm tông phủ chui vào một vòng thần dương bị hiện đại cốt thép bao khoả lâu ngày lăng tử lam sẽ không có gì so đây càng mê người tuy nói lăng tử lam thân mang một tia rõ ràng tục b cùng mới trồng liễu mầm đều là xanh ngắt ướt n g t nồng lục ò n chưa kịp tan hết sương mù giống thanh nhã t ơ lụa tường sợi c u ố n ở thiên địa bên hông hai vị công tử nên rời giường hơi hầu hai vị công tử rửa mặt một lát thay xong quần áo lao ra ở đại sành trờ trong phủ quản gia gõ mở diệp phong cùng lăng tử lam cửa phòng thuận lợi đánh thức lăng tử lam lăng tử lam nghe xong phụ họa theo đôi cũng thuận tay gõ gõ còn tại ngủ say diệp phong hắn vẫn là ngủ say như chết diệm phong một mặt không vui phan nan nói nhường hai chúng ta đại nam nhân ở đôi nhân gian coi như xong còn như thế đã sớm đánh thức ta thay quần áo Bạc tượng cổ đời y phục như thế tuyệt không thuận tiện toàn thân như cái bánh trưng trên đầu còn đỉnh cái xoa tiêu h bao giống kiểu gì sao vừa nói còn bên cạnh khoa tay múa chân đây là bụi tóc lăng tử lam nhẹ nhàng cải chính nhóm chúng ta liền nhập ra tùy tục đi d i ệ p phong lại ngáp lên thuận tay sờ lên tự mình lỗ thai a t ử lam có nhìn thấy hay không thai của ta đình ngân quang lóng lánh cái kia làm sao không thấy có thể là tiến vào từ trường thời điểm bị hút đi a t ố t đừng tìm hồ đại nhân chờ lấy gặp chúng ta đây lăng tử lam vội vội vàng vàng thúc giục lúc này không biết khoảng trường diệp phong hai người mặc xong xuôi diệp phong rất n h ẫ n chịu không được giả bộ như vậy thắt mặc dù một thân quý buộc hồ đại nhân cũng là hạ số tiền lớn màu đen hẹp tay á o mã phục nơi ống tay á o khảm theo kim tuyến tường vân bên hông màu son bạch ngọc đai lưng trên treo bạch ngọc linh lung eo đeo khí chất ưu nhã lăng tử lam thì lại khác một cái trắng như tuyết thẳng và t á o trường bảo quần áo rủ xuống cảm giác vô cùng tốt thắt e o nguyệt bạch tường vân văn quản n a i lưng trên đó treo một khối thượng phẩm mặc ngọc, ngọc cổ nhân g i i lại có bồng b ể n tóc gi phối hợp bọn hắn đẹp trai anh tuấn bề ngoài thật liền có một cỗ cổ đại quý công tử khí c h ấ t theo quản gia một lần tiến vào đại sảnh không muốn hồ đại nhân đã ở trong sảnh chờ đã lâu hồ đại nhân xem hai vị đã đến đại sảnh liền nhanh hẽ mùng nói à sớm như vậy mường hai vị công tử đến đây là có chuyện quan trọng b m báo hồ đại nhân đã mặt nụ cười hiền lành ngược lại thật sự là là cái sờ soạng lần mò nhiều năm lao giang hồ thế nhưng chân nhân bất lộ tướng đưa tay chậm rãi đ ắ p lên d i ệ p phong cùng lăng tử làm trên bờ vai diệm phong nuốt vớt m ệ c nhọc hai mắt nhập nhem ở giữa thỉnh thoảng ngáp một cái mà một bên lăng tử lăng trong lòng có một loại dự cảm bất t ư ở n g hồ đại nhân đem lời nói nắm chặt nói ra hai vị công tử mới đến bản xứ biết rõ hai vị tuy không xử sự lời tuyên bố nhưng bản quan xem người gần đây không kém bao nhiêu người đều đã từng nâng bản quan đề bạt hiện tại cũng đã thân cư triều đ ỉ n h chức vị quan trọng mà hiện tất cả hạ hạ t phủ quản lý có thứ tự bách tính an cư lạc nghiệp hồ đại nhân không khỏi có chuyện nói thẳng lăng tử lam cảm thấy không lành một ngựa chen vào lời nói đất chương ba trăm mười tám ba trăm ba mươi chín học hành gian khổ t ố c lăng công tử quả nhiên sảng khoái đã đem lời nói đến đây bản xứ cũng liền đi thẳng vào vấn đề trước mấy thời gian phụ chi phủ cùng đồng chi bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật đã gặp cách trước chuẩn bị thu hậu vấn trạm hiện tại chính là hạ thời tiết cự ly thu được về còn có một thời gian cái gọi là nước không thể một ngày không có vua phụ cũng không thể một ngày vô chi phủ chức vị quan trọng chống chỗ bản xứ nhất thời tìm không thấy làm quan tri tài đi để ngủ mà tuần phủ đại nhân lại thúc đến bản xứ rất gấp như thế nào cho phải đâu bản xứ sáu t á m bảy trái lo phải nghĩ ta nghĩ có hai vị công tử có thể gánh này chức trách lớn hẳn là không có gì thích hợp bằng nghĩ không ra vừa tới liền có thể làm đại quan từ hạo nghe xong liên thủ vỗ tay tán thưởng một tiếng đáp ứng chờ không kịp hắn tựa như nổ tung hoa hạo đ i n h chờ một cái mời đại nhân chỉ rõ là ra bất luận cái gì phủ chi phủ đại nhân lăng tử lam cảm giác tình thế không thích hợp vẫn như c ũ phù hợp chấn định tự nhiên biểu lộ ngưng kết như lạnh b ă n g lần nữa truy vấn không sai chính là thật là lăng tử lam nhãn thần hiện lên một tia không hiểu sắc khí mà ở một bên diệp phong giống như đi theo lăng tử lam giống như cũng nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng lại lời đến khỏe miệng làm sao cũng lưu không được cả giận nói hồ đại nhân ngươi nhường nhóm chúng ta đảm nhiệm phụ không phải c u n g cấp thanh nhóm chúng ta hướng trong lửa đậy sao ngươi làm như vậy chính là nhường nhóm chúng ta đi Chậm lăng tử lam vội vàng đánh gây diệp phong thịt tình nhường diệp phong ở bên người thối lui hắn nghĩ hắn có thể lại cứu hắn một mạng gần vua như gần cọp theo thần giống như theo sói làm người ngay thẳng lại miệng như dao tớt cái này khó tránh khỏi mới là diệp phong lăng tử lam đem cái này tàn trận cũng là thu dọn không tệ nói tiếp đi hồ đại nhân ta cùng hạo ninh từ trước đến nay chỉ là lưu lạc người xa quê không hiểu đạo làng quý a hai triều nguyên lão tuân phủ cũng có lưu mấy phần tôn mặt hồ đại nhân không biết cái này hoàng bao tiệu tử vì sao lớn mật như thế làm vậy đương nhiên đối chọi gay gắt cũng không phải làng tử làm lớn chỉ tiếc cho lần này đối thoại bằng thêm không ít mùi thuốc súng điểm ấy diệp phong cũng nhìn thấy lăng công tử ngươi biết đến bản s ứ từ trước đến nay quyết định sự tỉnh từ xưa tới nay chưa từng có ai nói không trừ phi trừ phi hắn muốn chết có bao nhiêu đời t ử người đọc sách học hành gian khổ cầu công danh chỉ vì cầu được một q u a n nửa trước ra sức vì nước bản s ứ đưa hai người các ngươi thẳng tới mây xanh các ngươi chẳng lẽ không biết bản s ứ khổ tâm hồ đại nhân lập tức trận to trong mắt sáng ngời có thần che kín huyết sắc còn mang theo một sơ lược t i ể u dung loại này cười đâm vào người lồng ngực c u ố n tới lòng người rất chỗ sâu d i ệ p phong chân không khỏi đánh lên run r ẩ y ở sau lưng lặng lẽ giật giật ống tay á o hắn cảm giác tự thân lỗ chân lông cũng run rẩy bắt đầu nhưng không biết rõ lúc này đầu bên cạnh bình tĩnh lăng tử làm nghĩ như thế nào bằng lòng ám sát đông s ư ở n g cuối cùng đô đốc mặc dù không biết thành công hay không cũng lại là diệt môn tội chết không đáp ứng hồ thế ninh nói một không hai sao lại khinh xuất tha thứ hồ thế ninh nước cờ này đi được tuyệt diệu chính hầu như một hòn đá ném hai chim nhất tiễn song điêu đã tránh đi đông s ư ở n g tại phủ trải rộng nanh vuốt khoảng cách lại dễ như t r ở bàn tay đem ám sát mệnh quan triều đỉnh tội ác khấu trừ đến diệp phong cùng lăng tử làm trên đầu đến lúc đó khảo vấn hắn nhiều nhất sẽ chỉ rơi vào một cái quản trị thuộc hạ vô phương có lẽ có chi trách l a n g tử lam không thể không đội phục hồ đại nhân trí tuệ mưu kế đấu trí đấu dũng quan trường lao hồ ly xảo trá được nhiều bọn hắn chỉ hoành quan trường sở soạn lần mò nhiều năm lục đục với nhau đạo l à m quan sao lại là l a n g tử lam một ngày có thể rõ ràng Trưng 319, 340, ám sát ám ma、đầu. đa ầ u đ tạ hồ đại nhân đề bạn ta cùng hạo ninh sẽ làm tận tâm tận lực toàn lực ra trước tri phủ là dân trở lệnh mời hồ đại nhân yên tâm l a n g tử lam lưu cho diệp phong một cái quỷ dị ánh mắt diệp phong đến bên miệng cũng nuốt trở vào tốt lắm từ xưa anh hùng gia thiếu niên diệp phong hiện nay dạy phủ chi phủ trước quan chính tứ phẩm lương tháng hai mươi bốn thạch lăng tử lam tư chất ngươi thông minh lại xử sự cẩn thận hảo hảo phụ tá diệp phong hoàn thành chức mệnh dạy phủ đồng chi trước coi là tri phủ phó trước lương tháng một ư ơ i sáu thạch phụ trách phân trưởng địa phương m ố i lương bắt trộm đê sông hải cương công trình trị thủy thủy lợi cùng thanh lý quân tịch p h ụ tuy dân di đảng sự vụ lăng tử lam nhìn ngươi đảm nhiệm vất vả các ngươi ngày mai lập tức tiền nhiệm tại nhiệm trong lúc đó phải tự ý rời vị trí phải nhiễu dân ăn mình nếu không theo đại minh luật lệ nghiêm trị không tha t ố t cứ như vậy bản xứ còn có chuyện quan trọng muốn làm các ngươi cũng đi đầu lui ra đi hồ phó sứ dứt lời nhanh chân lưu tinh cũng đi ra đại s ả n h đường lăng tử lam nhất thời không nghĩ ra được bọn hắn không phải là cái gì cử nhân xuất thân lại không có cái gì đại công mang theo lập tức liền cưỡi ngựa nhậm chức dựa theo đại minh quan viên luật lệ tân nhiệm tri phủ cấp quan viên tiền nhiệm hoặc lên chức trước, trước tiên cần phải trải qua sáu bộ đánh giá thành tích điểm nó ưu khuyết lại từ lại bộ hạ xuống làm cho văn thư thông chi đến tất cả dịch t r ạ n liên tục chằn c h ọ c đến nơi đó thông gửi công văn đi đ ể cho hiểu biết mới phủ mới có thể tiền nhiệm bây giờ lại cũng mất đi những n à y trình tự một cái chuẩn bị hiến phó nói hai câu liền làm xong không khỏi quá cho đùa lại nói quan chính tứ phẩm thế nhưng là một cái đông xưởng hán công quan cấp từ hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa bổ đi lên ngụ ý đã rất rõ g i ả n g tri phủ cùng đồng chi chẳng qua là một cái trên danh nghĩa ngụy trang cuối cùng thành hồ thế ninh dê thế tội thôi có tội tên dù sao cũng phải có người đến khiêng mới lạ áp đặt chi tội mặc dù hoan có thể cứng rắn dậy chức vụ cũng quá sức diệp phong nghiến răng nghiến lợi xem hồ đại nhân cũng đã đi xa chu vi cũng không có người liền một phát bắt được lăng tử l à m cổ á o hét lớn vừa rồi ngươi ngăn ta làm gì để cho ta một câu đâm thủng cái kia lão ra hỏa không thêm thông khoái thông khoái đây không phải 2012 n ă m nhóm chúng ta bất luận cái gì một bước sai lầm đều sẽ để cho mình chết không nơi c h n thây vừa rồi nếu không phải ta lôi kéo ngươi ngươi đã sớm bị diệt khẩu hạo ninh làm phiền ngươi về sau chuyện gì tỉnh táo một điểm tùy hứng ở chỗ này lại thế nào đi đến thông đâu ư ơ quyền tranh chấp quan, quan cấu kết nơi này như thế nào lại là nhóm chúng ta có thể tưởng tượng đến lăng tử lam phức tạp biểu lộ ngay tại nói cho diệp phong ta rất thống khổ rất bất đắc dĩ t ử lam không bằng nhóm chúng ta trốn đi cùng nó ở chỗ này cho người ta con hát qua l i ề u chết còn không bằng tranh thủ thời gian rút lui hoặc là nhóm chúng ta đi cầu ngọt tiểu hồ tiểu thư nàng là hồ phó sứ nữ nhi có nàng là nhóm chúng ta cầu tình nhất định có thể là hồ tiểu điểm lăng tử lam bổ đến diệp phong giống như bị điên tại nguyên chỗ khoảng t r ừ n g lung lay thân thể hai chân mặc dù gỡn thẳng nhưng cũng tại run lời bẫy lăng tử lam nghe xong cũng lắc đầu nói trốn lớn như vậy nhóm chúng ta có thể chạy trốn tới chỗ nào ngươi khó nói không có trông thấy vừa rồi hồ phó sứ thái độ sao liền xem như hắn nữ nhi cầu tình lại có thể sao dạ n g đây ngay lập tức kế sách chỉ có l a g tử lam đột nhiên xem liếc nhìn chu vi tiến đến diệp phong bên thai nhỏ giọng nl y ngay lập tức kế sách chỉ có cùng ám sát lưu cần hành động thoát ly lớn nhất quan hệ nếu như hành động ám sát tiến hành đông xưởng hán vệ từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc thà g i ế t lầm ba ngàn cũng sẽ không có lưu một người sống lưu cần dư đảng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ kia toàn bộ phủ đô sẽ gặp nạn lưu c ẩ n cái này đại ma đầu hành thích há lại sẽ dễ dàng như vậy chỉ có nhường nhóm chúng ta thân thủ bắt được thích khách mới có thể nhường đông xưởng xem rõ ràng nhóm chúng ta là trong sạch hoặc là chương ba trăm hai mươi ba trăm bốn mươi mốt hăng hái hoặc là cái gì d i ệ p phong nhịn không được đặt câu hỏi vội vã không nhịn nổi hoặc là nhóm chúng ta có thể ngăn cản hành động ám sát lần này lăng tử lam không nhanh không chầm nói ngươi nói nhóm chúng ta đi bảo hộ cái kia đ ạ i gian thần chẳng phải là thiên lý bất dung d i ệ p phong cuốn q u t lắc đầu ngươi là muốn mạng sống vẫn là nghĩ trúng nước ta nhớ ngươi so ta hơn minh bạch nói dễ làm khó tìm tới thích khách cùng ngăn cản ám sát lại sẽ dễ dàng như vậy nhóm chúng ta chỉ có bốn ngày thời gian chẳng lẽ nói cái này bốn ngày nếu như nhóm chúng ta thất bại liền phải chết sao ngươi nói hồ đại nhân có phải hay không vẽ vời thêm chuyện lưu cần sớm muộn sẽ chết vì sao nóng lòng cái này nhất thời đâu d i ệ p phong cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết tuy nói muốn tại cái này làm ra một phen đại sự cũng không muốn vừa tới lần này liền bị trở thành biết ngắm q u y n tính tóm mưu tiếc rằng bọn hắn là lần đầu trải qua người lại là một cái yên tĩnh muộn rất nhanh lại qua nhưng cũng không nghĩ như thế thông thuận áp đặt chức vụ vậy mà làm được tri phủ cùng đồng tri mọi chuyện đều tốt giống như là lao thiên t ạ i cùng hai người bọn họ đùa giỡn một cái trùng hợp lại cũng có thể trèo lòng phụ phượng nhất cử nhi bên trên tuy nói là cái chịu chết t r á n g phục nhưng cũng là lên như diều gặp gió một lần chỉ bất quá lăng tử làm còn chưa nghĩ đến thông thấu hắn cảm thấy hồ đại nhân không tất yếu dùng bất cứ thủ đoạn nào bọn hắn chẳng qua là mới đến tiểu nhân vật hồ đại nhân yêu dân như con xưa nay không lạm sát kẻ vô tội mà đem hai người bọn họ hướng tử điệu bên trong tặng cách làm s á t thực không đúng lẽ thường hồ đại nhân thủ hạ người tài ba nhiều giống như dòng sông không thôi vì sao vẹn vẹn tuyển chọn hai người bọn họ đi chịu chết chuẩn bị hiến phó không phải là người như thế a nhưng vì quyền lực sinh tử dù sao cũng là chuyện gì đều có thể làm ra đưa hai cái chưa từng gặp mặt không quen biết người đi chết đ ố i bọn h ắ n loại này làm đại sự người chín châu mất sợi lông bầu trời giống như là cởi nhan sắc một vòng đầy này mặc dù đã sớm treo lên thấy mười điểm rõ ràng phủ cũng là một người đinh đại phủ q u ậ lớn hôm nay quan mới tiền nhiệm phong quang vô hạn bên trong thành bách tính cũng là đường hẻm hoang đen liên miên vài dặm đồng nói t r ư ớ c diệp phong cùng lăng tử lam hai người cũng là lần đầu hưởng thụ nghi thức như thế diệp phong ngồi ở trong x e ngựa thân mang ầm rệm c h i phủ quan bảo đầu đội mũ ô x a ngược lại là có một phen cổ đại quan viên khí chết chợ búa người cũng bước xuống công việc trong tay đến đây nhìn một chút vị này mới nhậm chức c h i phủ ra lăng tử lam đồng dạng cũng là quang mang văn trượng trước bộ ngực một đoá đại hồng thêm màu uy phong hơn vẫn là lăng tử lam tọa hạ đám gió đen ngựa đây tuy nói là hát án lần thứ nhất tiếp xúc ngựa nhưng trước kia tại đồng ruộng theo ra ra lao động hắn cũng là thuần phục qua không ít bạo tì khí trâu h ú n g chi đây là phụ hối t h u ầ n ngựa trong đám người cái gặp chi p h ụ biệt thự trước cửa dựng tốt đèn giấy vải đỏ đứng bên cạnh mười cái t h i bàn tay chiêng chống chạm canh gác ga nhạc sĩ phía trước sắp đặt một tấm màu sắc cổ xưa thiên hương bàn g dài trên bàn trà khí trà ngọn toàn bộ mười điểm tinh mỹ khác sắp đặt một cái hồng sắc lớn mã nào khay bên trong n ắ m đ â y điểm tâm trái cây bàn dài trước có triển vọng bài một người cái gặp này nhân khí vũ bất phảm vĩ nạn không thiên vị có cạnh có góc bên hông đeo có một thanh loan đao chắc hẳn cũng là trong phụ chi gặp diệp phong cùng lan dê tử lam đội ngũ đã đến trước cửa trong n g á y mắt quỳ một chân trên đất nói vi thần tham kiến c h i phủ đại nhân đồng c h i đại nhân tiểu nhân đúng vậy thông phán c h u y ê n tới để nên đón hai vị đại nhân tốt ha ha ha ha diệp phong nhất thời cũng là quên hết tất cả như thế nào nghĩ đến tự mình sẽ như thế phong quang h a n g hái nghĩ không ra tại cổ đại làm quan như thế phong quang thật sự là từng bước là bậc thang chương ba trăm hai mươi mốt ba trăm bốn mươi hai tha cho ngươi mặn chó có thể l ạ i tự mình là đi máy bay à không phải hẳn là hoa tiễn có người học hành gian khổ hơn mười năm mới một quan tép d i u nhỏ trước mà tự mình liền lên làm tri phủ mặc dù cũng không phải một cái đại quan nhưng có vinh hoa phú quý cũng không xê xích gì nhiều hôm nay là có thể nói thịnh v ư ớ n g chưa bao giờ có đối bọn hắn tới nói cũng có một phen anh hùng hồi hương cảnh tượng lại không biết đằng sau còn có càng làm cho bọn hắn càng lúng túng hơn nhiệm vụ tri phủ biệt thự t r ắ n g lệ nhà đối diện t ư phòng nam gian là đãi khách sảnh rõ ràng hái bản lề cửa sổ có thể phiến l ư ơ n kính hạ cây cảnh thiên là mét cần rèm đông cây cảnh t i ê n miệng phong môn hướng chi phủ đại nhân trong phòng xem xét thật sự là vẽ ngoài trời cơ có khác đ ộ n t i ê n đối diện bày trượng tám đầu án bên trên có tôn hầm lò bình lang hầm lò tách trà có nắp bảy trăm tám mươi chữ cán bảy gỗ chắc bàn bắt tiên một bên một cái hoa lê gáy bành đoán chừng là chi phủ đại nhân tri tọa trong phủ lại sắp đặt xương phòng vô số còn có các loại nhỏ phủ là chi phủ đại nhân hạ hạt nhà nước được chi dụng đồng chi sảnh thông phán phòng còn có chủ bộ phân quản lương kho phòng thu tri đẳng cũng đầy đủ mọi thứ ta thật sự là trời sinh phú quý mệnh a diễm phong đi tới cửa trước vẫn không quên khoe khoang một câu diệp phong nơi nào thấy qua như thế này mặt đông nóng g nó tây nhìn một cái tuy nói tự mình tại cũng theo mẫu thân đích thân tới qua tương tự rộng rãi cảnh tượng hoành tráng nhưng ở đây là lần đầu gặp lăng tử lam xuất thân ngạc h nguy cũng có vẻ so diệp phong bình thường rất nhiều xinh đẹp là xinh đẹp to lớn cũng to lớn nhưng chỉ có lưu bốn ngày thời gian nguy cơ sớm tối hết thể tại lăng tử làm trong mắt khả năng đều chỉ là xem qua đùa dân thôi t ử lam ngươi mau đến xem mau đến xem a đây là kim khảm sao còn có cái này còn có cái này thế nhưng là gỗ lim đồ dùng trong nhà a ông trời của ta cái này tùy tiện nhặt cái trở về đều là giá trị liên thành đồ cổ bảo vật t a tử lam lần này nhóm chúng ta phát tải ha ha ha d i ệ p phong ước chế không nổi tâm tình kích động cao hứng ngược lại thật sự là nhảy dựng lên đem tự mình chi p h ụ thân phận lại ném đến lên chín tầng mây khắc chỉnh cùng cái trang trí đội giống như lăng tử lam nhắc nhở diệp phong d i ệ p phong nghe song thu liễm không ít như thế lớn đ ì n h viện tất cả đều là một mình hắn đ ộ vật còn có nhiều như vậy thụ hắn chỉ huy thân m ì n h cũng không thấp kém tại chuẩn bị hiến phó sứ tông phủ diệm phong cũng đủ hài lòng tư đại nhân hôm nay ngươi quan mới tiền nhiệm cửa phủ tất cả châu tất cả huyện tất cả thiên nhàn đám quan chức đều sẽ đến đây chúc mừng còn có hồ đại nhân cùng tuần phủ đại nhân cũng đều sẽ đến đây bàn phủ từ đại nhân ngài có phải hay không muốn chuẩn bị một cái nên đón các vị đại nhân chúc mừng à. như vậy đi mở tiệc chiêu đãi sự tình không bằng liền giao cho vi thần đi làm đi lăng tử lam túi đầu k h ô n g lưng hai tay thở dài hình tại diệp phong trước mặt thân là đồng chi thuộc hạ dạng tử giã s á c thực mười phần bộ dạng này cũng là đem không biết làm sao diệp phong c h ọ c cười ha ha ha ải u tử lam ngươi làm sao cũng cùng ta tới này cái ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng ngươi là hảo huynh đệ của ta ngươi chính là ngươi ta chính là ta ước q u c thật xin lỗi là ngươi chính là ta ta chính là ngươi cùng ta cũng không cần từ đại nhân trước từ đại nhân sau vẫn là gọi ta hạo ninh đi không phải vậy ta nổi ra gả thẳng lên lăng tử lam vẫn là không lưng đầu thật cũng không dám lại nâng lên lắc đầu nói không từ đại nhân vì thần thân là đồng chi liền nên không chối từ vạn khổ là đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó trên dưới có khác đại nhân vẫn là tự trọng d i ệ p phong cũng là tổn thương t h i u đâu góc không biết rõ lăng tử lam là như thế nào học được như vậy quan trường chọn lọc từ ngữ trái một câu vi thần lại một câu từ đại nhân ngược lại là thật tiến vào đồng c h i nhân vật lại lẫn vào như cá như cua lại đạt được nhiều thành thạo điêu luyện mặc dù không muốn nghe nhưng nghe trong lòng cũng rất là tư vị d i ệ p phong ở đây cũng thật sự là làm theo ý nghĩ dứt khoát liền chân chính hưởng thụ một lần đương triều đình đại quan cảm giác chương ba trăm hai mươi hai ba trăm bốn mươi hai không biết thái sơn tri phủ trước cửa đông như chảy hội tất cả châu huyện quan viên trào lưu vọt tới đều vì vị này mới nhậm chức tri phủ lao ra chúc mừng mừng bên người chính là đô sắt viện phải thiêm đâu ngự sử vương chết xa xa thấy vương ngự sử dáng vóc thẳng tắp chỉ là tóc đã là tái nhợt một thân ngân sắc cầm dẹp ngự sử bảo dưới mắt cũng nổi lên bá khí mười phần bọn hắn cũng đều cầm một phần hạ lễ đến đây xem hai người lai lịch không nhỏ một bên vội vàng điểm khách lăng tử lam tranh thủ thời gian tiến lên quỳnh nên vô vô lớn chừng cái đấu ống tay áo vung gió thanh âm to mà nói vi thần lăng tử lam bái kiến hồ đại nhân vị này là lăng đại nhân vị này chính là triều đình đô s á t viện phải thiêm đ ô n g ngự sử vương chết vương đại nhân hồ phó sứ là lăng tử lam dẫn kiến n g h e xong lăng tử lam vội vàng nói tiếp vương ngự sử thứ tội vi thần có mắt không biết thái sơn không biết được vương ngự sử mời vương ngự sử thứ tội lăng đồng chi đứng lên đi bả ngự sử không trách tội ngươi từ chi phủ đâu vương ngự sử đột nhiên hỏi tới ánh mắt lại xoay chuyển t h ậ n người lãnh tuấn sát khí thẳng b ư ớ c mà đến hồ đại nhân cũng không khỏi mất tự nhiên xê dịch thân thể hồi ngự sử từ đại nhân ngay tại tiếp khách nhất thời khó mà đi ra đặc biệt n h ư ờ n g vi thần tới đón gặp hai vị đại nhân hai vị đại nhân mời tới bên này lăng tử lam đứng dậy phất tay muốn đem hai vị đại nhân hướng một bên yến hội phương hướng dẫn nhưng là vương ngự sử t r ợ t xoay mặt sắc vội vàng nói không cần đã từ đại nhân không có đem bản ngự sử để vào mắt bản ngự sử cũng không cần đi làm trái phong nhã bản ngự sử còn có chuyện quan trọng cáo tử、hừ. vương ngự sử vung lên ống tay á o quay đầu đang chuẩn bị rời đi đi tới cửa t r ư ớ c nhưng cũng quay đầu lại một cái bước xa bay thẳng lăng tử lam lăng tử lam ngẩn ra nửa một lát cũng giật nảy mình trước mặt đúng như một trận cuồng phong trở đến sao nghĩ vương ngự sử đầu đầy tơ bê c tuổi già sức yếu đi nhưng cũng giống như lôi đ ỉ n h cái gặp hắn đột đến tiến đến lăng tử lam bên thai xì xào bàn tán đạo nói nửa ngày lộ nửa điểm ý cười ha ha ha đi thẳng ra cửa lớn hồ đại nhân cũng theo sát phía sau lăng tử lam vẫn là năm năm cái cảm mỗi khi hắn suy n g h ĩ khẩn trương thời điểm đây đều là hắn ác không thể thiếu tiến hành lăng tử lam nhịp tim giống như sống phá một bên yến khách ồn ào thanh âm hắn càng ngày càng khẩn trương tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp bối rối c h i cực suy nghĩ đến vương ngự sử đến cùng lợi này ý gì lăng tử lam quay đầu nhìn một chút trên bàn rượu rực r ỡ hào quang diệp phong nhìn dáng vẻ của hắn đoán chừng cũng uống đến say chuyên choáng lăng tử lam có phần bất đắc di lắc đầu thế là lập tức chọn mấy người cùng mình đi theo đuôi theo dõi hồ đại nhân cùng vương ngự sử lăng tử lam luôn cảm giác không đúng sự tình cũng không phải là h ắ n nghĩ đến đơn giản như vậy vẫn là tự mình đi xem một chút tương đối tốt lăng tử lam an dê theo hai cái thân tín. đội đi q u a n phục mặc vào theo phục hóa trang đ ổ i theo hồ đại nhân cùng vương ngự sử xe ngựa đêm đã là rất sâu hai vị đại nhân xe ngựa lại đi được dị thường chi chậm lăng tử lam một mực vụn trộm theo đôi phía sau chỉ là có một chút phi thường kỳ quái hai vị đại nhân hồi phủ xe ngựa lại thường xuyên tránh đi bằng p h ẳ n g đại lộ lựa chọn quanh có tiểu lộ tới tới lui lui túi lên phạm vi cái này khiến vốn là người yếu lăng tử lam an khổ lăng tử lam cũng là như hòa thượng sờ m ạ i không thấy tóc vẫn là nói bọn hắn phát hiện đằng sau có người theo dõi lăng tử lam không dám đánh cỏ kính rắn lần này cẩn thận nghiêm túc chấm rãi xích sao theo sát bước. t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba ba trăm bốn mươi ba tài nguyên rộng tiến vào a xe ngựa ngừng phía trước là cái gì địa phương lăng tử lam tranh thủ thời gian hỏi sau lưng một vị tùy tùng thị vệ hồi lăng đại nhân là vạn xuân lâu vạn xuân lâu kỳ quái hồ đại nhân cùng vương ngự sử đều là tu thân khiết liêm vị q u a n tốt trong sạch là dân sử lý chính thương cảm dân tình như thế nào lại tới này loại này pháo hoa bột nước chi điện lăng tử lam sinh lòng hoang mang nhưng gặp hai vị đại nhân trở ra cuốn quýt bên trong cũng tiến vào sáu năm lẻ đi sợ mất dấu hai vị đại nhân vạn xuân lâu thế nhưng là độc nhất vô nhị kỹ viện nơi này cô nương từng cái đều sánh được thiên tiên hạ phàm tựa như thiên thượng nhân gian bởi vậy vạn xuân lâu sinh ý cũng là phát triển không ngừng người đến chi khách có qua đường buôn bán thương nhân có quan lại quyền quý cũng có vương thế tử tôn đế vương tướng tướng các loại bọn hắn cũng nguyện ý tại cái này vung tiền như r á c mua cô nương cười đương nhiên kỹ viện tự đại rõ ràng lúc khai quốc kỷ chu nguyên trương đã thu làm quốc hữu lấy mạo xưng quốc khố cần coi như nửa cái xí nghiệp quốc doanh bao nhiêu xem như cái xí nghiệp lớn cũng đương nhiên mỗi là tài nguyên rộng tiến mạo lưu lượng khách không thôi vì nước kho cũng nạp không ít thuế thu nhập thế là tại minh triều cũng là càng ngày càng thịnh hành văn nhân nhã hai thì ưa thích xưng là ngắm hoa rượu quả thực đem nhóm chúng ta trong mắt văn nghệ hóa mắt thấy hồ đại nhân cùng vương ngự sử tại một đám người bí mật hộ tống hạ thượng lầu hai l a n g tử lam nhanh chóng theo đôi u không muốn lúc này để cho người ta ngăn cản ai u vị này công tử ngày thường tốt diện mạo a lúc này một vị nửa l á o từ mẹ người khoác lửa mỏng khoan thai mà đến xem là đã đã có tuổi trên mặt cũng là có khắc không ít t u ế nguyện vết tích chỉ là son phấn bột nước bôi lên quá nhiều chỗ gần một n h ì n tựa như cái mèo hoa lăng tử lam không khỏi có chút chẳng ghét hẳn là vạn xuân lâu tú bà tú bà gặp lăng tử lam tranh thủ thời gian dịch bước tới cười t ủ m tìm nói vị này công tử thật là anh tuấn a đến nhóm chúng ta vạn xuân lâu khách nhân bên trong cũng có thể thật hiếm thấy nhóm chúng ta vạn xuân lâu cô nương mỗi cái đều là quốc sắc thiên hương mỹ mạo mê người c a m đoan nhường công tử lưu lên quên vệ không biết công tử ưa thích vị kia tú bà bên cạnh hì hì nói vừa cho lăng tử lam quạt m ỏ n g phiến trên e m tê hiện ra l ô mãng cùng lang thang tư dạng không được ta muốn hỏi một cái vừa rồi hai vị lão ra đi lên lầu làm cái gì lăng tử lam không nhanh không chậm cung kính hữu lễ mà hỏi thăm u vị gia này ngài tới này là tìm cô nương tìm thú vui vẫn là tìm người à, đến nhóm chúng ta g á i này người đều là nhóm chúng ta vạn xuân lâu khách nhân đây hai vị lao ra à. không đều là tìm thú vui à không tú bà bản quan là b ả n phụ đồng tri đặc biệt bởi vì công sự đến đây phá án n h ư tú bà không muốn có cái gì bao phiền mong rằng nói rõ sự thật lăng tử lam cũng là rõ ràng thân phận tú bà nghe xong cũng sợ đến tranh thủ thời gian b g ồ i tội ai u đồng tri đại nhân thứ tội a có chuyện gì ta cũng bẩm báo ta cũng bẩm báo vừa rồi hai vị lão g i à đi lên lầu xem kịch đèn chiếu hiện tại khả năng ngay tại thưởng đùa dẫn đâu tú bà có vẻ có hơi thất vọng nhìn ra lăng tử làm không có tìm việc vui hành động nhưng tới chính là khách uống chén rượu nhiều một chút dừng lại cũng là tốt không thể xua đuổi đi cũng không tiện đắc tội dù sao cũng là đồng c h i đại nhân tú bà nói cho lăng tử làm thôi cũng hân hân ly khai kịch đèn chiếu lăng tử làm không hiểu ra sao đêm hôm khuya khoắt vì sao tới này loại này pháo hoa bột nước chi địa đến xem kịch đèn chiếu còn mang theo nhiều như vậy thị vệ bảo hộ k ị chương c h ba trăm hai mươi bốn ba trăm bốn mươi bốn phương bắc có giai nhân lăng tử lam cũng vụng trộm lên lầu trên lầu thanh em ồn ào chăm vui lua tiếng khắp nơi đều là thanh nhạc thanh em đinh thai nhức góc nhưng thấy phía trước còn có một phòng nhỏ bên trong ánh đèn hơi tối chuyển đến trận, trận chiến trống kèn còn có, có chút ó c nhỏ giá đỡ c h ố n g tiếng nhạc trực giác nói cho lăng tử lam hồ đại nhân cùng vương ngự sử ở bên trong lăng tử lam không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ có cái gì mai phục tại bên ngoài sai người giả bộ thành tìm cô nương tầm lạc tử khách thương làm lớn say chứa ở phòng ốc bên ngoài giả ý lung la lung lay loạn đi dạo bốn phía thăm dò một phen lại xác định thật không có nguy hiểm về sau lăng tử lam đem mình người gọi trở về đến một mình tiến lên tại ngoài phòng vụ trộm lưu ý lấy bên trong tình huống có thể lại xê l a sổ đóng chặt lăng tử lam tại giấy trên cửa chui một cái lỗ nhỏ một con mắt vào trong nhìn trộm nhìn chăm chú vào bên trong hết thạy có chút t r o n g t h ờ i gian phòng chính giữa có hai người đoàn chính ngồi tại chiếc ghế bên trên chắc hẳn hẳn là hồ đại nhân cùng vương ngự sử cái gặp hai vị trước mặt đại nhân đưa có một tấm to lớn vải trắng làm thành mặt tường đồng dạng tâm tre giống như hiện đại hình chiếu dụng cụ vải trắng phía trên du long lộ tin đặc sắc xuất hiện thật sự là kỳ quái bọn hắn như thế muộn tại kỹ viện thưởng thức r a ảnh làm gì lăng tử lam sinh lòng hoang mang nhất thời cũng nghĩ không rõ ràng nhưng vẫn là đứng tại kia khẽ động bất động yên lặng theo dõi kỷ biến lăng tử lam vốn là theo dõi hai vị đại nhân thế nhưng là hai vị đại nhân tại đặc sắc biểu diễn trước thợ ơ tựa như gỗ mặc không biểu tình lăng tử lam lực chú ý cũng là bị kịch đèn chiếu bắt đi hắn đọc nhiều sách vở kiến thức q u y ê n bác đối với cái này cũng không ít cách nhìn hắn nhìn ra lúc này ngay tại biểu diễn tên vợ kịch chính là một quế anh nắm giữ ân x o á i lăng tử lam bên ngoài thấy tâm thần bất định trong lòng nhưng cũng uống lên màu đến thật đúng là một trận xinh đẹp đùa giỡn chỉ là xem trò vui nhân vật chính nhưng không có bất luận cái gì lớn động tác đông nhiên tiếng chiêng chống dừng lại tường trắng cũng bị lui xuống đi sân khấu kịch đằng sau chậm rãi đi ra một vị nữ tử là ai lăng tử lam nắm chặt trong lòng bàn tay tranh thủ thời gian nhìn quanh cái gặp từ phía sau đi ra một vị tiên nữ cô đ ư ờ n g người mặc tuy không cầm ý tớ lụa nhưng lại có một phong vị khác quang trắng tinh tích gương mặt mái tóc khoác thân loại sáng khuôn mặt nhỏ giống như điêu khắc tú mỹ dị t h ư ờ n g dáng v ó c đu nhỏ nhìn tuổi tắc không lớn phương bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập nhất cố khuyên nhân thành tái cố khuyên nhân quốc vạn xuân lâu cho tới bây giờ đều là cái không ít tuyệt sắc mỹ nữ địa phương nhưng giống vị cô nương này nơi đây ngược lại thật sự là là xác thực hiếm thấy không có cái khác phong trần nữ tử như thế nùng trang đập v à mặt phong tao lô mãng cho người ta một loại sạch sẽ giản dị tiểu m ộ i nhà bên cảm giác nữ cờ ư i yên nhiên văn tính đoan trang nơi xa thưởng thức thân xương cũng lộ ra một loại lưu lạc nữ tử t h ầ n s ắ c ở bên ngoài lăng tử lam trong lòng cũng không ngừng nổi lên v n sóng lại chấm mê tại vị này tiểu cô nương mỹ mạo diện mạo ở trong xem vị cô nương này đi ra hai vị đại nhân bận bịu mà đứng dậy ba người đến gần nói nhỏ bắt đầu ở bên ngoài giám thị lăng tử lam muốn nghe rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì bất đắc dĩ bên trong tiếng nói cu nhỏ làm sao cũng nghe không rõ ràng lăng tử lam đành phải thôi ba người bí mật nói nhỏ đại khái nửa ngày thời gian cái gặp vị kia cô dần dần lui xuống hồ đại nhân cùng vương ngự sử cũng bái qua vị cô nương kia ly khai l a n g tử lam mắt thấy hai vị đại nhân lập tức sẽ ra thời khác tranh thủ thời gian giấu đi đợi hai vị đại nhân đi ra tầng lầu l a n g tử lam thở hổn hển câu chửi thể nguy hiểm thật đi được thật nhanh kém chút bị phát hiện l a n g tử lam kinh hãi sờ lên phủ p h ủ trực nhảy n mực trước yên tĩnh chính một cái nội tâm chương ba trăm hai mươi lăm ba trăm bốn mươi lăm tàu xe mệt mỏi hạ vũ người hạ vũ người người hủ ta đi nữ hải tử ra nào có như thế hai danh tự t ử lam a ngươi có phải hay không coi trọng người ta nữ hải rồi một c á i nữ hải có thể có vấn đề gì ngươi sẽ không muốn thảo nhân nhà làm vợ a d i ệ p phong nghĩ là đã là say c h u y ê n c h ó n g cười to ha ha nói từ đại nhân ngài say vi thần đỡ ngài đi nghỉ ngơi lăng tử lam sai người đem d i ệ p phong đỡ nhập trong xương phòng nghỉ ngơi tự mình vội vàng tiễn khách đi lưu lượng khách thật sự là như nước chạy thời điểm ra đi đều là say m ề m dạng lăng tử lam dần dần lễ đai tiết khách đợi khách nhân lộ hết đã là nhanh thiên minh thời điểm lăng tử lam còn đang suy nghĩ lấy hôm qua muộn phát sinh sự t ì n h còn có vị kia mưa hạ người cô nương mấy ngày cũng liền đảo mắt đã qua d i ệ p phong tri phủ còn không có làm đủ đâu d i ệ p phong luôn đắc ý mà nghĩ người khác sau khi xuyên việt phá hôi mà tự mình sau khi xuyên việt lại lẫn vào một tri phủ trước đẹp q u á thay đẹp q u á thay cái này hai ngày cũng là trong ngộng lại đều cười tình d i ệ p phong đảm nhiệm tri phủ về sau phản phất lại về tới tự mình thiên địa ngập trong vàng son thối nát sinh hoạt cùng hiện đại so r a vẫn là cổ đại thoải mái nhiều đế vương tưởng tướng người làm quan cũng có thể như thế xa hoa Bất quá thường nói nói rất hay, giàu bất quá lăng có đạo lý, làm quan người, tử o g nhà cho dù có núi vàng, núi bạc, cũng không chịu nổi bại chịu ra t lam ạ i lưu manh sống ngày, cả ngày uống rượu. Làm vui, trong phủ sự vụ lớn nhỏ cũng giao cho lăng tử lam lăng tử lam một tay xử lý thật đúng là xứng trước là diệp phong chuẩn bị hết thảy bất quá còn muốn truy tung hồ phó sứ hành tung cái này có thể mệnh muốn chết rồi thân thể mềm yếu lăng đại nhân lăng tử lam cũng thời khắc nghĩ ngợi toàn bộ chuyện đã xảy ra có thể ngược lại là nhiều chuyện mà hô tạp tướng linh tử l à m đầu góc chặn lại ở cũng không đủ có phân lượng sự tính phát sinh hắn vẫn là không cách nào ra tay lưu cẩn ngày mai liền sẽ thân dẫn một nhóm đông sưởng hãn vệ đi vào cũng là lưu cẩn một nhóm sau cùng một trạm so sánh đám kia tùy hành hãn vệ nửa nhiều cái n g u y ệ t tàu xe mệt mỏi thân thể cũng sẽ mệt mỏi không ít một đám người ô hợp hồ phó sứ đều có thể chờ giết lưu cẩn về sau lại đem dư đảng thở dốc lúc vụn trộm diệt cùng lúc tốt một cái địch yêu ta mạnh thời điểm chỉ là hồ phó sứ không tiện ra mặt nếu là thật trôi cái này vũng nước đ ụ thoát không khỏi liên quan đó chính là triều đình nghiêm đảng là địch tự thân khó đảm bảo mặc dù nói lăng tử lam trên biết cổ k i m hắn cũng rõ ràng lưu cẩn là cái tội ác tài trời to lớn cực kỳ người người có thể chu diệt hắn cũng nghĩ g i ế t lưu cẩn vì nước trừ hại nhưng họa s á t thân hiện đã là nhào vào trên người của bọn hắn bỏ mặc như thế nào bảo trụ mạng của mình mới là hiện nay trọng yếu nhất coi như muốn lăng tử lam bỏ nó bản nhớ nàng vẫn là nguyện ý nhưng diệp phong coi như sẽ không như thế suy nghĩ hắn còn cần lăng tử lam bảo hộ hai người tình như thủ túc lăng tử lam sao lại ngồi nhìn mặc kệ đại minh hai á m không thiếu chính là hoàng đế ngôn đốc cẩm ý vệ đ ặ vụ còn có chính là đông s ư ở n g s ư ơ n g đi đông s ư ở n g mọi người đều biết rồng rắn lẫn lộn trứng khí mù mịt bách tính nói về không có tật giật mình nghiến răng nghiến lợi đông s ư ở n g nhanh vuốt trải rộng thiên hạ đông s ư ở n g dưới mắt sớm đã trở thành đại m i n h kinh khủng nhất cơ cấu vơ vét bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân trắng t r ậ n cướp đoạt cướp đoạt bách tính gia sản không có gia sản liền bắt người nam nhân liền bắt được đông s ư ở n g bên trong thuộc là đông s ư ở n g hiệu lực nữ nhân liền bắt vào cung làm cung nữ làm đến dân gian thê ly từ tán cửa nát nhà tan thảm bất liêu sinh nhưng là so với đông xưởng để cho nhất người nghe tin đã sợ mất mật vẫn là đông xưởng thực hình chương ba trăm hai mươi sáu ương khuyển hạng người đông xưởng tiện dùng cực hình bỏ mặc là thật là giả chụp tới chính là thụ cực hình sử dụng cực hình đa dạng nhiều phạm thụ hình giả đều thừa nhận tự mình có tội muốn ham hại ai chỉ cần sai khiến mấy cái vu cáo là được không thừa nhận thì cực hình hầu hạ càng làm cho người ta giận sôi chính là đông xưởng những cái kia g i ế t người ma vương nhóm triển khai phát triển mới cực hình thi đua lấy được danh tự vẫn còn nho nhã như phượng hoàng nào cánh sắp thụ hình giả tay chân triển khai cột vào bánh xe bên trên nhận bánh xe nhanh chóng xoay tròn đến thụ hình người toàn thân gần cốt đều đoạn mà chết còn có ngọc nữ trèo lên đá s ắ p thụ hình dạ cột vào chỗ cao gông đuôi rơi cường địa vật khiến người ở giữa không trung gập tới gập lui có thể nói đa dê nd ê đổi mới không phải trường hợp cá biệt nếu muốn là từng kiện thổ lộ bánh xe đủ để cho xem người kinh tâm người nghe l u l ư ớ i dù sao những cái k i a hình rồng hổ dấu t i ế t tiên b ạ t địa phiên giang đảo hải cử động đều vô cùng bình thường đông xưởng là yêu ma giết người t h i ế t tưởng không chịu nổi lưu cần vốn là thiểm tây hương bình đầu đường một kẻ lưu manh ứng theo một vị họ lưu công công vào cung được sủng từng bước cao thăng lưu manh xuất thân chính là lưu manh xuất thân nào hiểu cái gì trị quốc y ê u dân chuyên cần chính sự hắn sẽ chỉ dạy hoàng đế như thế nào chơi đùa quan đến triều đ ỉ n h ti lễ giám trưởng ấn đại thái giám cùng còn lại bảy vị đại thái giám hợp xương tám hổ lưu cần đương nhiên là tám hổ đứng đầu nội các cùng hàn lâm viện cũng bị lưu cần khống chế nơi tay lưu cần lại đem hoàng đế triệt để nắm giữ mà tự mình trường kỳ chuyên chính cầm giữ triều cương sắp xếp ham đối lập xem ai không vừa mắt mệnh đông sưởng hán vệ bí mật sát hại kỳ thật trong triều có ai không biết lưu cần mới thật sự là giả hoàng đế mà chính đức đế chỉ là cái khối lỗi nhưng bởi vì e ngại lưu c ẩ n quyền thế ninh vương cũng không dám lên tiếng thế là toàn bộ hướng hèn yếu đại thần tất cả đều á khẩu không trả lời được như đ ằ n g ưng khuyển hàng người vì sao chưa trừ diệt về sau nhanh thế nhưng là lăng tử lam thực tế nghị không ra vẹn toàn đôi bên kế sách đã giết cái này hại quốc tặc lại có thể bảo vệ hắn cùng diệp phong tính mệnh nếu như không ngăn cản lần này ám sát theo đông xưởng từ trước đến nay làm việc phương pháp liên quan người đều sẽ bị trộm tới nghiêm hình bức cung mà nhậm chi phụ diệp phong cùng đồng chi lăng tử lam đương nhiên cũng là khó thoát má chảo lăng tử lam cũng không muốn tự mình cùng diệp phong thân hãm trong đó là bảo trụ tự mình vẫn là y kế hành sự lưu cần lưu đô đốc ngày mai liền sẽ tới có thể diệp phong vẫn là sớm ngủ mà lăng tử làm còn tại đêm khuya trong đình viện bồi hồi không chừng xem ánh trăng dài đầy cái này vân ư đ ỉ n h nơi xa còn có một tòa trong phủ g i á sơn trên đỉnh chở ánh sáng màu bạc xấy khô da nồng hậu dày đặc bóng đen yên tĩnh nghiêm túc đặt ở nơi đó trong hồ nước sóng nhỏ tựa như là đang ở giữa không trung cũng không biết là cảnh sắc yên tĩnh cũng chia một phần yên tĩnh cho nôn nóng bất an lăng tử làm hắn đột nhiên nghĩ đến vương ngự sử đối với hắn vụ trộm nói lời tìm lòng không được run lên nửa mình dưới rất là giật nảy mình nhưng vẫn là lâm vào trong tư hắn lại hồi ức ngày đó trải qua kia thiên vương ngự sử vương đại nhân bước xa sông thẳng lại cùng hắn nói l a n g đại nhân biết rõ quá nhiều là sẽ dẫn tới sát thủ chi họa bản ngự sử lần này bỏ qua cho các người l a n g đại nhân là người thông minh tự giải quyết cho tốt lời này lại nói đến như thế thấu triệt rõ ràng nói cách khác vương ngự sử biết rõ bọn hắn biết do ám sát lưu cần bí mật d i ệ p phong bại lộ có thể hay không có thể l a n g tử lam vượt lý càng phức tạp càng nghị căn đoạn trong lòng của hắn lại run lên một nhỏ một lát hiện tại là thiên đại sự t ì n h rơi vào hẳn cả người lên còn có một người lăng tử lam đột nhiên lại nghĩ đến một người không khỏi như nhặt được trí bảo nội tâm bành trướng bắt đầu lăng tử lam tiếp lấy lý hỗn loạn suy nghĩ nhưng không biết rõ người này rốt cuộc là ai vì cái gì vào lúc này xuất hiện người này chính là hạ vũ người chương ba trăm hai mươi bảy cung tiễn đô đốc d i ệ p phong nhìn lên trên trời mặt trăng làm sao cũng nghĩ không rõ ràng có thể thời gian lại liền nhanh chóng đi qua đầu đường dị thường p h ụ n v i n h bách tính đường hẻm nên đón đông xưởng cuối cùng đô đốc lưu cẩn đội nghi trợ ngũ nhưng tại bách tính trên mặt nhìn không ra một tia vui vẻ tiểu hai đồng cũng không tì vết chạy vọt sợ trốn đến phụ mẫu phía sau trốn đi xa xa nhìn lại lưu cẩn nghi trượng đại đội diền xuôi theo hơn mười dặm có thể so với thiên tử nghi trượng có thể thấy được lưu cẩn trong triều địa vị chi sơ không thể lay động cái gặp một cái làn da tái nhợt lao đầu cũng là tóc trắng bạc phơ lông mày phía dưới còn hiện ra một đôi d à i nhỏ cặp mắt đào hoa tràn đầy lanh huyết vô tình còn có kia khỏe miệng liệt ra đều là gian trá cùng lửa gạt để cho người ta nhìn lạ mắt ác người mặc tử sắc quân bảo vào trên khảm có chín đầu kim long hiện ra đặc hữu tốt quý đầu đội cao đỉnh trí tôn ông sa người này liền chính là ti lễ giám trưởng ấn đại thái giám đông xưởng cuối cùng đô đốc lưu cần lưu công công lưu cần ngồi tại mười sáu người đại kiệu bên trong c ố kiệu chung quanh có đông xưởng hơn trăm tên trọng binh bảo hộ từng cái tinh thần phân chấn ngẩng đầu đỡ ữ ngực chậm chạp tiến lên lưu cần kiệu tử giã là vàng son lộng lẫy k h ẳ n g có kim mâm tròn bột h ố i mâm tròn rủ xuống có điêu khắp kim loại rủ xuống lây chu vi có dán ba tầng lũ kim vân bản dèm dùng ba tầng thanh rèn chế thành mỗi tầng có thêu kim vân long vũ xăm gặp nhau bốn cái kim thanh gấm dây buộc c tứ trụ trên vẽ có kim sắc vân long phía trước đội ngũ từ cờ đội tiến lên từng cái mặt cờ trên phân biệt có t h e o nhật nguyện ngũ tinh nhị thập bắt tinh túc dưới cờ rủ xuống có ngũ thải tua cờ lấy đó tôn trọng nội tâm gian tráng người cuối cùng cho rằng trên thế giới này khắp nơi đều là gian tráng người nội tâm người tà ác cuối cùng cho rằng trên thế giới này khắp nơi đều là cùng hắn đồng dạng ngoan độc người thái giám là sinh lý không bình thường nam nhân mà tâm lý của bọn hắn cũng sẽ càng thêm không bình thường thế giới của bọn hắn khắp nơi đều là lời đồn cùng lừa gạt vi thần diệp phong cũng nên lưu đô đốc nguyễn lưu đô đốc và phúc diệ phong tự mình tiếp、giá. tại tri phủ ngoài cửa chờ đã lâu ngoài ra diệp phong tại tri phủ biệt thự trong ngoài các nơi cũng xếp đặt phụ binh để tránh có người phức tạp lăng đại nhân hữu lễ nghĩ không ra lăng đại nhân còn trẻ như vậy có triển vọng bản đô đốc bội phục vi thần không dám sao dám nhường đô đốc bội phục vi thần ổn thỏa đem hết khả năng bảo hộ đô đốc chu toàn diệp phong nói tốt, tốt, tốt. Lưu Cẩn liền cười to tiếng, tán Lưu liền Lưu cười được. nhiều Cẩn Cẩn cũng xích không ngập miệng ngũ đến không đội ba gì xê từ hạo thà cũng sớm trong phủ cung nên đại giá đương nhiên còn có hồ phó sứ cùng vương ngự s ự bọn hắn cũng tới cùng nhau cung nên lưu đô đốc đây là lưu c ầ n đi sau cùng một trạm ổn thỏa cũng có rất nhiều rất lớn chẳng diện lưu đô đốc đại giá ta phủ thật sự là bản p h ủ tối cao vinh hạnh a bản p h ủ không có từ xa t h i ế t đón mong rằng đô đốc thứ tội từ hạo thà c ó diệp phong trước đó cho hắn thiết kế tốt lời kịch nhường hắn đọc những n à y mông ngựa c h i từ cũng xác thực làm khó hắn từ hạo thà từ trước đến nay là một cái chủ nghĩa duy ngã của nhân hoàng đế lao nhi cũng không phóng tầm mắt bên trong lại nói trước mắt chỉ là tên thái giám chỉ là thời thế mà a hồ phó sứ cũng liền bận đ i ệ u bái kiến lưu đô đốc nghỉ sau khi đứng dậy đối lưu đô đốc nói lưu đô đốc vi thần sớm đã sai người xếp đặt tiến hội chờ lưu đô đốc đến bây giờ lưu đô đốc nghề mặt đến đúng như chúng ta đem dài đến ngọn đèn sang a lưu đô đốc còn có tốt nhất kịch đèn chiếu đoàn biết được lưu đô đốc đại giá đêm tối dâng tấu trương từ tri phủ muốn vì đô đốc hiến nghệ trợ hứng mong rằng đô đốc nghề mặt hồ phó sứ một mặt dướng cười trong mắt lộ ra ánh sáng nhạt giống như dấu diếm bí mật gì lưu cần ngược lại là cười ha hà gọi thẳng gọi tốt lâu chương ba trăm kia gian trá sắc mặt để cho người ta nhìn thấy đều sẽ buồn nôn nghĩ không ra các nô tài như thế sẽ làm sự tình lại dẫn tới tự mình này mở vui vẻ nghi ngờ cao hứng cầu nô tài từ hạo thà liếc qua bên cạnh hồ pho s ứ trong lòng yên lặng nói thầm lập tức cũng là trời nắng mây đen một mặt coi nhẹ lạnh lùng cười nói d i ệ p phong cũng nhìn ra được đây là thiên đại chế nạo h kịch đen chiếu đoàn cùng vạn xuân lâu kịch đèn chiếu đoàn lẻ một lẻ còn có vị kia hạ vũ người cô nương lại có quan hệ thế nào đâu hẳn là hạ vũ người là thích khách có thể hạ vũ mắt người thấy là một nhu yếu mãi nghệ nữ tử tay chói gà không chặt một cái nhăn mày một nụ cười từng câu từng chữ đều là tiểu nữ tử phong cách lưu cẩn có đông xưởng hán vệ toàn lực lấy cái chết bảo hộ bất luận kẻ nào đều không thể gần chi chút xíu một mãi nghệ nữ tử sao có thể d i ệ p phong trong lòng nghĩ lại nghĩ lật ra lại lật trên t r á n cũng lộ ra khẩn trương thần sắc mồ hôi không tự chủ nhỏ xuống đến khoe miệng hiện lên một tia lo lắng từ hạo thà giờ phút này cũng rất là tâm thần có chút không tập trung thấp thỏm bất an có thể nghĩ cũng là biết mình đầu khả năng khó giữ được cũng là toàn thân run r u y không cách nào yên tĩnh đêm sợ là đã sắp tối rồi thích chiếu đen đoàn cũng lưu à thà mau mặc muốn tới. Từ hạo thà mặc dù không h cùng dù n thế trong t r i đại quan ngồi quan cẩn ù n bàn cộng g m h mình ư n g đã là thật lãnh Cẩn h có thể nói là thực c h í danh quy giả hoàng đế trên bàn cơm chỗ uống chi rượu chỗ tiến vào chi thực cũng từ thử phẩm người trước thử chi để phòng lưu đô đốc gặp bất chắc như thế tà đạo cự cực kỳ cũng được hưởng tiên tử lãnh ngộ lưu cẩn toàn thân thượng hạ cũng đều có một cỗ vương khí chi phong bất quá diệp phong nhìn ra được cỗ này g i là một cỗ tà phong cho nên dân chúng lầm than nước không vì nước tà phong định không tẩm bổ cỗ này tà phong diệp phong tại yên phía dưới đảo mắt tuần tra chu vi hắn biết nay muộn sẽ có đại sự phát sinh vụ trộm nhìn thoáng qua đang uống rượu làm vui hồ p h ó xứ mùi rượu s ô n g vào mũi không thể gặp một chút hoảng hốt sợ l o ạ n mà lưu đô đốc lại có vẻ lo lắng n h i ề u chắc là nhỏ phụ không đáng đê lo cũng không gì ý này a diệp phong biết lưu cần chuyến này là vì mộ binh sự tỉnh cho nên sẽ chỉ dừng lại một muộn trên yến hội bách quan lại đều không dám làm âm thanh cũng đều sợ nói sai lời gì dẫn tới lưu đô đốc sức sống thu nhận họa sắt thân ca si nhóm chúc mừng n g múa ca múa mừng cảnh thái bình ngược lại nhìn không ra một điểm nguy hiểm tri cảnh chế biến tiệc tựa như là lưỡng cực phân hóa thiên địa yến hội một bên là bầu trời trong trẻo phi thường náo nhiệt mà đổi thành một bên lại là trời đầy mây hát vụ yên lặng không nói huyên náo một bên là lưu đô đốc một nhóm người từ lâu là say mềm hơn trăm người có chút binh sĩ sừng sững bất động thật có chút binh sĩ lại tại một bên ngâm nga tiểu khúc nguyên vẹn tự đắc được không tự tại mà tại trên bữa tiệc bách quan người thì là sợ đầu sợ đôi lời nói không dám nói toàn bộ cũng giống như hiệu xị hoa chó nhà tăng cũng không dám chính diện xem lưu đô đốc một chút bình thường kêu gào lũng đoạn thị trường chi đổ lúc này lại này đu thuận lo lắng sợ họa theo trong miệng đắc tội lưu đô đốc đắc tội đông xưởng k i a thế nhưng là mất đầu chi tê y từ c h i phủ bản đô đốc là phụng hoàng thượng c h i mệnh chuyến tới để tất cả phủ thương nghị tiên tử mộ binh sự tỉnh phía bắc thắt tử nam tiến vào nhiều lần phạm ta cảnh mà quân ta binh mã chính vào mở rộng thời khắc từ đại nhân cũng biết rõ chính là triều ta nhân khẩu l ớ n ti mà cũng là nhân khẩu đại phủ binh cũng đều là binh cường mã t r ắ n g lương thảo sung túc bản đô đốc chuyến này cũng là nhìn từ đại nhân có thể làm gốc đô đốc quên đến năm ngàn tinh binh trong vòng mười ngày chính t h a n h quân sư một mạch mà thành là triều đình hiệu lực từ đại nhân tốt nhất biết rõ sự tình nặng nhẹ bản đô đốc không muốn nhìn thấy sự tình có bất kỳ lầm kỳ từ đại nhân thế nhưng là nhìn kỹ xử lý thiên tử mộ binh chương ba trăm hai mươi chín sợ bóng sợ gió một trận đứng ở một bên diệp phong cảm thấy rất là b u ồ n cười thiên tử mộ binh chẳng qua là lưu c ẩ n giả tá thiên tử chi mệnh mà lớn mạnh chính mình thế l ư c tôi đóng quân quan ngoại ý đồ ngưu phản thiên hạ hữu thức chi sĩ lại có ai không biết rõ đâu thế nhưng là chính là có người không biết rõ hoàn g thành thiên tử lúc này vẫn như cũ nằm tại ôn n u hương sống mơ mơ màng màng dưới mắt chính là muộn hạ thời khắc thế nhưng lại có trận trận gió mát nổi lên bùn phía vẫn là ngăn không được mùa thu bước chân ngoài t hành vi phong phật lên ngược lại nổi lên diệp phong nhớ nhà chi niệm đến trong phủ cũng là lấm ta l ấ m tấm sinh cơ giảo à thu sớm thời gian xem ra là nhanh từng k i a từng k i a ý lạnh vậy mà cấp tốc lan tràn ra có thể lan tràn không chỉ là thu ý lạnh còn có dã tâm dã tâm một khi mọc dễ nảy mầm lan tràn ra liền đã xảy ra là không thể ngăn cản hồ đại nhân cũng là một da sắc mặt cười nhẹ nhàng n i ế n khách nhưng cũng nhìn không ra chút nào mất tự nhiên đặc biệt tiến lên dâng tấu trương lưu đô đốc nói lưu đô đốc nội danh nhất kịch đèn chiếu đoàn đến nghe lưu đô đốc thân giá ta l ệ n h phủ đặc biệt trình lên đồng hồ có thể vì lưu đô đốc biểu diễn hiến nghệ trợ hứng mong rằng lưu đô đốc nể mặt kịch đèn chiếu không được diệp phong đột đến tâm bành giật mình lại giống như là rơi xuống đất diệp phong cũng là cao mày đã nhìn ra chút đoan nghề theo hai ngày trước bắt đầu truy tung hồ đại nhân cùng vương ngự sử đi vạn xuân lâu thưởng thức kịch đèn chiếu diệp phong cũng cảm giác được chuyện khả nghi kịch đèn chiếu đoàn hiến nghệ h ẳ n là trong đó có b diệp phong trong lòng yên lặng nói thầm ô ô ô đột nhiên một trận chiêng chống tiếng trời thanh â m không biết từ nơi nào nhẹ nhàng tiến đến đàn đ ấ u c h i nghệ cũng thực làm cho người say mê diệp phong vô ý thức bốn phía nhìn nhìn phòng lớn như thế nhưng cũng người không biết thanh â m đến cùng x u ấ t từ nơi nào chỉ cảm thấy tốt là tự nhiên mà thành vạn dặm bay tới đến tận đây đống nhiên lúc này mọi người ở đây chớp mắt thời khắc lại thêm ra một cái vải trắng bao khỏa mặt tường cùng diệp phong hai ngày trước tại vạn xuân lâu thế chính là như lúc tất cả mọi người kinh hãi thời điểm đèn chiếu biểu diễn cũng bắt đầu cái gì diệp phong đông nhiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tay chân chỉ cảm thấy chết lặng giống như là muốn ngã xuống đất không dậy nổi diệp phong lại mở to hai mắt nhìn hắn không thể tin được kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì chỉ cảm thấy mí mắt chực n h y có một loại dự cảm bất tường m ộ c quế anh nắm giữ ân x o á i quen thuộc tên vợ kịch quen thuộc làn điệu hẳn là hẳn là vải trắng sau là hạ vũ người vẫn là nói vẫn là nói hạ vũ người chính là thích khách thật sâu như kế kịch đ e n chiếu nữ tử yếu đối đem tầm mắt của mọi người chuyển di ám sát mới có thể thuận lợi tiến hành thế nhưng là hạ vũ người nhìn tay bất quá mấy phần lực lượng nhỏ bé như thế nào né qua lưu cẩn đ ô n g xưởng hơn trăm bảo hộ hán vệ bảo hộ thẳng đến lưu cẩn đây cũng là không thể vẫn là nói thích khách có khác người khác d i ệ p phong cũng cảm giác đầu nhanh nổ tung nghĩ nhanh chóng để cho mình bình tĩnh trở lại có thể làm sao cũng bình tĩnh không được kịch đ ặ n chiếu hạ vũ người từ trên trời giáng xuống vải trắng mục quế anh nắm giữ ân x o á i hết thẻ cũng tràn đầy điểm đáng ngờ lại hết thẻ tràn đầy nguy hiểm diệm phong tâm cũng theo trên đỉnh đầu mồ hôi g ọ t lớn chừng hạt đâu chậm rãi ba trăm năm mươi ba chậm rãi nhỏ giọt xuống h o đột nhiên, một tiếng x é tâm to lớn tiếng la khóc theo vài trắng hậu trệ ra sẽ tại ngồi các vị giật này mình từ hạo thà nghĩ là đã say c h u y ê n choáng lại theo ngồi vào trên bị hoảng sợ ngã xuống tới tốt một cái ngưỡng ngựa l ậ n chật vật không chịu nổi diệp phong cũng là trong lòng bàn tay siết chặt bóp ra mồ hôi lạnh mà ngồi thủ lĩnh phía trên lưu đô đốc chợt nghe đến này âm thanh mặt không đổi s á c vẫn chấn định như cũ tự nhiên ngược lại là lưu đô đốc hộ vệ thân m i n h thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cũng rút ra bên hông lom đao để phòng lưu đô đốc bất chắc từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện thể sống chết bảo hộ lưu đô đốc. Lưu đô đốc l hơn trăm hán vệ cũng đều đem rút ra đào thu và o vỏ chỉ bất qua sợ bóng sợ gió một trận chương ba trăm ba mươi lợi kiếm phá trận một tiếng này kêu khóc khóc đến diệp phong một cố lạnh bút hàn ý theo xương đuôi một mực xuyên thấu qua cái ốc tuy là đùa dỡn bên trong ca khúc mục c h i t ử có thể cái này muốn bao nhiêu chua suất cùng bị khuất bao nhiêu oan khuất cùng không căm l ò n g khả năng khóc đến như thế khản cả giọng phát người phế phủ thời gian là máy bấm giờ cái này giọng hát diệp phong chưa từng nghe được sướng đoạn hát đến tươi mát lọt vào t a i cẩn thận nghe cũng nghe được một chút một quế anh nhà ta ở sơn đông mục kha lớn trại bên trên có ta môn đ ỉ n h mục thiên vương hắn vốn là ta cha mục long mục hậu nhị vị huynh trường trước đây ta nâng nhà ném đại tống ta tại kia thiên môn trận trên lập xuống đầu công một c á i a nam bên trong phản lui tới nam chiến kia bắc bên trong loạn là ta đi bình tranh tới giang sơn hắn triệu ra ngồi đây một trận không thương t ổ n ta dương r a b ì n h l a o thái quân nàng lên từ vương đồng hồ ta nâng người nhà đặng quay lại đến hà đông ta cái này k h ở i thiết giáp toàn thân nhẹ khởi xuống chiến bày đổi tiêu lăng không làm quan lớn không để ý tới sự tỉnh ta không án bổng l ộ không hết hồn a Mà lúc này trốn ở vải trắng sau người xa lạ không hiểu giọng hát đối diệp phong tới nói giống như là một cái lập tức nhưng không biết rõ là lúc nào muốn bạo thạp bom diệp phong trong lòng đếm lấy mỗi một bước cách tử vong cũng tới gần một bước diệp phong lúc này là không dám nói lời nào hắn cũng sớm sai người bí mật chấn giữ từng cái xuất nhập cảng phong ngừa thích khách vụ t r ộ n trà trộn vào đến đồng thời chính hắn cũng là độ cao cảnh giác con mắt nhìn chăm chú vào trong phòng c á t ngõ n á c h từng cái người còn có còn có vải trắng trên kịch đèn chiếu đùa dỡn trên mặt đao quan kiếm ảnh binh đến đem hướng đặc xác xuất hiện lại thêm cổ nhạc theo động làm cho lưu đô đốc tùy hành người cũng đều vỗ tay lớn tiếng khen hay đoán chừng cũng đều l à say hồ đại nhân cũng là càng không ngừng chiêu đại uống rượu liền một mặt nghiêm túc lưu đô đốc cũng neo h lại đôi mắt nhỏ vui sướng tự đắc kịch đèn chiếu tại đại minh lúc ấy cũng là hiếm thấy nghệ thuật cái đồ chơi này lưu đô đốc cũng là cảm thấy mới mẻ chậm dại thưởng thức m ụ c quế anh phủ lên x o á i kỳ đại quân chỉnh quân xuất phát m ụ c quế anh xuất lĩnh đại quân thẳng phá địch doanh m ụ t quế anh tay cầm lợi kiếm trực chỉ quân phản loạn thủ lĩnh một quế anh tay cầm ra lợi kiếm một quế anh thật lấy ra lợi kiếm. một tiếng vang thật lớn đột nhiên phá vỡ trong phòng ngột ngạt không được d i ệ p phong một tiếng giống to lập tức rút ra eo bên trong trong vỏ đao hầu đao chợt nghe trong phòng tiếng giống to bên ngoài chờ lệnh hán vệ nhóm cũng chen c h ú c tiến đến bầu không khí đột nhiên khẩn trương nhanh làm cho người ngạt thở chỉ bất quá một khắc thời điểm thời gian lâu dài giống như đi qua nửa cái thế kỷ liền lúc này từ hạo t h ả dọa đến mặt như m à u đất đầu lưỡi cũng cứng đờ nhất thời á khẩu không trả lời được không dám làm âm thanh toàn thân chết lặng nhanh bảo hộ đô đốc tuy hành hán vệ đầu lĩnh ra lệnh một tiếng hán vệ nhóm toàn bộ đem lưu đô đốc làm thành vỏng lưu đô đốc bị bảo hộ ngồi tại cái này một vòng tròn bên trong nhỏ cho nên ngoại nhân không được đến gần nửa bước hán vệ nhóm từng cái con mắt chừng đến lão đại sáng ngời có thần con ngươi cũng thả ngọn chi lớn cả kinh phảng phất hồn đi ba điểm để phòng đô đốc có c h ô bất c h ắ c vải trắng t ư ờ n g đột nhiên đổ lại dọa đến một đám người cái gặp sát khí thẳng b ư ớ c m à tới tiêm tặc để mặn lại chỉ nghe một tiếng hét lớn vải trắng s a đột kinh hiện một áo đen người bị mặt thật tốt giống như từ trên trời gián xuống thừa dịp đám người không sẵn sàng trôi nổi phi tốc thẳng đến hán vệ hộ binh trung ương lưu cần cũng là người nhẹ như h ế n k h í thế rộng rãi hộ vệ bên trong cũng có thể xuyên thẳng qua tự nhiên khinh công như thế cao minh hơn trăm hán vệ cũng bị này kỳ nhân coi là không có gì người này tay cầm một thanh loan nao dài không dài ngắn cũng không ngắn lưới đ a o sắp bén ngân quang lóng lánh làm cho người con mắt không tự chủ được chớp mắt đóng nó qua mang biết bao trứng mắt này người áo đen tựa như trên trời đến người tay vung loan nao xét đánh chi thế mọi người đều không lại thêm phòng bị thời điểm chương ba trăm ba mươi mốt thiên tầm bảo giáp người áo đen đã là tới gần lưu đô đốc lưu cẩn tay trói gà không chặt lại không phòng bị cũng là buông xuống mặt mũi tranh thủ thời gian cuốn quýt tránh né bất đắc dĩ nhiều người phức tạp lúc này lại thành vương hữu lưu cẩn lấy lúc không biết đi về nơi đâu hán vệ chặn đường đi biến thành cá trong chậu thuận tay nhặt ra tươi sống một cái biệm ngắm trở áo đen thích khách đến gai bảo hộ đô đốc bảo hộ đô đốc bảo hộ đô đốc có người nói xuông có người hí g i ả i có người kêu gạo có người trấn kinh có người hô cứu mạng người tới hộ vệ mau tới người hộ vệ lưu đô đốc lớn tiếng kêu cứu như tê tâm liệt phế sợ bị hại tính mệnh h í dài chi lịch cũng không làm nên chuyện gì k i n h công như yến người áo đen trong nháy mắt sớm đã đao chỉ lưu cẩn một tiếng lệ dưới lại đ ô n g tới đô đốc d i ệ p phong một tiếng kinh hô dọa ra một tiếng mồ hôi từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn lấy mắt thụ thứ lưu cẩn phiền m u ộ n đe dọa thời điểm hơn trăm hán vệ cũng đều là sợ vỡ mật mặt cũng trắng bệnh bà ảnh cái gì người tới nhanh bắt lấy thích khách cho bản đốc bắt lấy thích khách lưu cẩn thụ đ a o không mất một s ợ i lông lưu cẩn đối với thủ hạ hô to hán vệ nhóm lộn xộn đến tiến lên thế nhưng áo đen thích khách võ công cao cường k i n h công đến làm sao cũng bắt không được lưu đô đốc kinh hãi c ố n quít bên trong tiếp lấy hô nhanh áo đen múi tên đội bàn tên áo đen múi tên đội là đông s ư ở n g thuộc hạ đặc vụ tổ chức áo đen môn xây múi tên đội cũng là lưu đô đốc tùy thân mang theo là bảo đảm tính mệnh trong đội người mỗi cái đều là thiện xạ thần t i ê n thủ như có người đào thoát liền loạn tiến bắn chết mau bắn tên áo đen múi tên đội tại ngoài cửa phủ mặt giữ nghiêm trở lệnh ra lệnh một tiếng về sau cũng đồng loạt bắn tên tinh tạo nỏ chư cắt mười múi tên tề phát lắc như hạ vũ phô thiên cái địa mà đến tiếc rằng vẫn là một bước áo đen thích khách k i n h công phi tốc bỏ chạy vượt nó bước qua tường cao cũng là đi bộ nhàn nhã thế nhưng là kết thúc công việc đào thoát thời khắc chỗ chạy tại mưa tên bên trong cũng không dễ dàng lại một khắc cuối cùng lại bị một tên i bắn c h ú n g đuổi thích khách à một tiếng kêu dài từ giữa không trung n g ã xuống cái gặp thích khách nhịn đau nổ h đi bắn c h ú n g bắp đ u ổ i mũi tên trên đ u ổ i tiên huyết như sóng chiều tung t o i ra hồ đại nhân là ngàn phần vạn phần khẩn trương sợ hãi nhìn chăm chú vào chúng tên thích khách diệp phong nhìn thấy cũng là trong lòng khe g i ậ mình dù sao tại hiện đại máu tanh như thế tràng diện còn chưa từng thấy qua thích khách chúng tên chỉ có thể bằng hai chân hoảng hốt chạy trốn lưu đô đốc trông thấy hét lớn gọi tốt tiếp lấy mệnh nói người tới này cực kỳ đã bản thân bị trọng thương chắc hẳn trốn không được xa nhanh cho bản đô đốc bắt sống đến nhường thích khách chạy bản đô đốc chặt đầu của các ngươi nhanh cho ta đi lưu cần nghĩ là đã hiểm bên trong thoát hiểm nhưng t h ụ rất lớn kinh hãi kích thích kích động vạn phần bàn tay làm cho thủ hạ hán vệ nhóm đ u ổ i đi d i ệ p phong thấy tình thế cũng dẫn đầu một tiểu đội đuổi theo thiên quyết định lưu cần mệnh không có đến t u y ệ t lộ đao gặp lưu cần chi thân lại cắt thành hai nửa thiên tầm bảo giáp cái này thiên tầm bảo giáp là từ thiên sơn băng tầm tơ nhà ra tinh luyện h ò thành ba trăm h i ê n sơn n g t ầ ba ă mươi hai bát hổ chi loạn diệm phong cưỡi ngựa đuổi theo ngược lại nhìn thấy trên đường phố vết máu một đường dọc theo một đường xem ra là chạy không ít máu theo vết máu d i ệ p phong vòng quanh đạo liều mạ n g tìm vết máu không có trong kinh thành lưu truyền một câu liền ba tuổi hài đồng cũng có thể t ụ thanh vân con đường đi được nhanh chớ đắc tội người quái dị n a m chính đức ở giữa hoạn quan đương đạo h ọ a loạn nhân g i a n thái giám là sinh lý không hoàn toàn nam nhân hoặc là nói căn bản tính toán không lên nam nhân là thiên t r i ề u phong kiến quân chủ áp dụng chuyên chế thống trị phía dưới dựng dục ra tới quái thai ở ngoài sáng thành tổ thời kỳ đông xưởng thành lập tuyên cáo hạ quan quyền lợi đạt tới đình phong đông xưởng chức năng là tham như phản yêu nôn đại gia n ác đẳng bọn hắn làm thay đế vương cùng phía sau phi phục dịch nô buộc bọn hắn phục thị hoàng đế nữ nhân cả ngày cùng các nàng hòa mình nếu không có trải qua cung hình hoàng đế nơi nào sẽ yên tâm minh triều hoạn quan vì sao như thế được hoan nghênh thậm chí xuất hiện bé trai vừa ra đời liền đưa đi cắt xen tiến cung nuôi dưỡng quái tượng thái giám thân là gia nô dễ dàng cho câu thông hiểu hơn đến phỏng đoán chủ tử tâm tư thái giám cũng đều là không sao không làm được hoàng đế chỉ có thể dựa vào hoàng đế thì càng có thể minh bạch nó trung thành thái giám bọn hắn phục thị hậu phi là hậu phi cùng ngoại giới câu thông chủ yếu đường t á t hậu phi đ ắ c thế trước nghĩ đối chiều chính làm ảnh hưởng cũng chỉ có tại hoạn quan liên hợp con đường này đi đông xưởng cuối cùng đô đốc quan mặc dù tổng tứ phẩm nhưng thường thường quyền nghiêm triều chính thế như thiên hạ người quái dị là ai người quái dị không phải một người là tám người tám tên thái giám tám cái quyền thần tục xưng bác h ổ bọn hắn đều là đ ô n g cung theo hầu thái giám rõ ràng vũ tông kế vị bọn hắn được thế phát kế chức cao q u y ề n thần quyền nghiêm triều chính bọn hắn theo thứ tự là trương lĩnh đốc mười hai đoàn doanh kiêm thần cơ doanh tổng đốc Nguy Bân, chấp t rõ ư Tường, Phượng, trưởng trưởng người xưởng trưởng lưu ở n ngàn doanh, đồi tụ, La Tường, Mạ Vinh Thành, quản dụng, Hàn cùng đô đốc, cuối cùng chính là bọn hắn 8 người lao đại, đông xưởng cuối cùng ấn cận. g giám giám, giám giám là Cao lao La thái chấp thái đồi đều đại đại đô đốc, ti lễ giám ấn đại, đô đốc, đại ti cuối cuối cuối ti tụ, mật, Tây lễ là lễ Mạ cơ cốc r ràng vũ tông chu hậu chiếu vẫn là thái tử thời điểm bọn hắn tám người vì nịnh b ợ ngày sau mới hoàng đế mỗi ngày đều hướng đông cung tiến vào một chút kỳ lạ đồ chơi đơn giản là tây dương phiên bang dị giáo một chút tươi là dị kiến đồ vật c ò n thường x u y ê a bách c tinh chút á d g quái vận đ a chính đức hoàng đế thì dứt khoát tự mình đóng vai phu thương chơi đến càng ngày càng đã nghiển lại tư xây ký viện nhường cung nữ đóng vai ký nữ m ớ i kế vị năm cả ngày nghe hát dâm nhạc khiến cho trướng khí mù mịt lo lắng đương triều trung thần khả nhạc hỏng x ư ơ n g làm được bắt hổ lưu cẩn trong cung là thái giám tổng quản kiêm ti lệ giám ngoài cung là đồng xưởng cuối cùng đô đốc kiêm tổng đốc đoàn doanh quốc gia quyền hành nơi tay an bài đông đảo ánh mắt nanh vuốt vây quanh ở h ồ n quân chung quanh cùng hắn vui b ù a kỳ thực giám thị hoàng đế nhất cử nhất động làm tốt đông xưởng báo cáo h ổ lan g can rỡ trung nghĩa còn đâu trong kinh thành linh tế cung trước cũng b i nhà máy t ổ n bộ một cái bí mật dưới mặt đất nội đường ngoại trừ nên người biết biết không người biết rõ cái này địa phương lưu công công từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a c ố công c công nhà ta giao phó sự tình làm xong sao ơ lưu công công của ngài sự tình nhỏ bé còn dám l á n h đạm sao ừng tốt nhập chương ba trăm ba mươi ba nhân tăng đều lấy được trong nội đường rất đen tiếng nói chuyện dị thường rất nhỏ cọng tóc rơi âm thanh động đất nghĩ là cũng rất rõ ràng cửa sổ đóng chặt tiếng gió vụ vụ tại đường bên ngoài thỉnh thoảng vang lên hướng mặt ngoài xem cung trước có một ao nước hồ đứng bên cạnh hai hàng ước t r ư ờ n g hơn mười người cầm ý vệ giáo h ú gió hơi lớn giống thổi nhữ cái này một ao nước hồ tính đến có chút đáng sợ nơi này chưa từng có quá khứ người qua đường liền duy nhất có thể thấy mấy cái cây cối cũng là chết điểm điểm sinh cơ nghĩ là bị cái này âm trầm bầu không khí đuổi đi thôi cung trước chỉ mở ra một đạo cửa nhỏ có thể trước cửa thủ vệ giáo húy mặt không đổi s á c phảng phất là hung thần á c sát con mắt sát khí một sơ lược m à qua thị sát hết thẻ t r u n g quanh lại án hắt mắt từ dưới hướng lên một khối bảng hiệu hiển hách đứng ở trên cửa tây tập sự tình nhà máy nơi này là tây hán tổng bộ tổng đốc chủ chính là bát hổ một trong cốc đại dụng cốc công, công. đưa tay không thấy được năm ngón một mảnh đen kịt đ ỗ n g nhiên cốc đại dụng chậm rãi đi tới bộ pháp nhẹ nhàng chọn một chiếc nhỏ nến đèn nhẹ nhàng đặt ở nội đường trung ương một tấm gỗ lim bàn nhỏ bên trên cười h i ế p mắt pha một bình trà chậm rãi bưng đến trên bàn nói lưu công công mời dùng trà ừ m nói chuyện cốc đại dụng nhìn thân hình cao lớn mặt vông mày rậm mắt to làn da ngâm đen một bộ lao nhân hiền lành tướng mạo mặc trong cung thái giám nên mặc t ử sắc quan cháo bảo băng cột đầu một đỉnh ô sa cao ống niên kỷ cũng không lớn hẹn bốn năm mươi tuổi bởi vì là thái giám không có dâu rĩa ngược lại cùng hắn thu cạnh bộ dạng có vẻ có chút cực kỳ không s ớ n cùng bên trong nói như thế nào lưu cần hỏi lời này một chỗ cốc đại dụng tinh thần tỉnh táo miệng bên trong giống lao sắp nhanh chóng nói lưu công công ngài yên tâm nhỏ bé là ngài cũng làm xong hôm nay tảo triệu ti lễ d á m còn có nội các nổi danh dân g tàu chương tại hoàng thượng trước mặt liền nói nam kinh ngự sử đại nhân tưởng khâm hắn quan lại bao che cho nhau cấu kết một mạch làm việc thiên tư ăn hối lộ trái pháp luật tiểu nhân đã kinh mua được nơi đó lớn nhỏ quan viên cùng nhau chỉ chứng thực thơm đồng thời đem năm mươi và lựa bạch ngân bí mật vận chuyển đến t h n phụ xét nhà thời điểm đến cái người tăng đều lấy được cũng dung không được hắn giải thích còn có cho hắn tăng thêm một cái tội ác thông phiên bán nước ý đồ bất chính tiểu nhân để cho người ta âm thầm ụy tạo một phần hắn cung thắt đát tiểu vương tử lui tới mặc hàm cũng tuyệt đối biện không ra thật giả đến dạng này tưởng khâm đầu là không giữ được ừ m làm được tốt đại dụng ngươi bây giờ là càng ngày càng thông minh nhà ta cũng bội phục lên ngươi đã đến lưu cần hơi ngồi n ữ khí lòng dung rõ ràng ái b ư n lên trên bàn một chiếc trà thơm chậm rãi tú miệng lo lắng nói người khác kết đảng d o a phái hắn lại chỉ lo thân mình không g à n h thời thế Đáng chết. một câu đ a ngày chết nói rất nhỏ, thế nhưng rất nói l tại quốc đại dụng trong lòng tựa đại quốc phách, dụng lòng như hán lông là khí à m trước h nhiên lệnh âm thanh, chưa phát giác toàn thân u vào, toàn đột giác âm u n lên, nói, dày công công, từ từ một một l hoàng đế hàn g chỉ từ b ắ t hổ một trong mã v i n h thành trưởng quản đông xưởng đi lưu cẩn đông xưởng cuối cùng đô đốc chức vị lưu cẩn tuy bị đi đông xưởng cuối cùng đô đốc chức quan thế nhưng là cái này thủy chung là hình thức vấn đề là lưu cẩn đường huyền lưu công công ngài tin được mã vĩnh thành sao Cốc đại đầu đôi hỏi. dụng sợ đầu sợ lưu cẩn c đổi thêm một câu chương ba trăm ba mươi bốn là người hay quỷ toàn bộ nhà tù tựa hồ trong nháy mắt lâm vào cực kỳ khủng bố bên trong chỉ còn cái tia còn không tắt thở n g ụ c tốt thấp nhỏ bé y ê u ớt thở dốc dê l i n h gì vạn hoa điền chắp tay đứng tại nhà tù trước đứng phía sau là đông xưởng hai đương đầu tây môn thần còn có vừa mới ra xong nhiệm vụ trở về đông xưởng ba đương đầu hàn đương nghiễm nhiên bất động mặt không biểu tình lạnh tấu xương trở lấy chủ tử nói chuyện vạn hoa điền liếc mắt nhìn trong lao nhẹ nhàng tiếng cười vậy mà thoảng qua mệnh quan coi ngục mở cửa nhà lao gặp tưởng khâm đem thân thể b ả n thành một đoàn tê liệt trên mặt đất ngưng kết vết thương lột nứt ra máu đem q u ầ n nhuộm thành một mảnh nói cái mông nở hoa tuyệt không giả tựa như trên mông mở một đoà hầm ai chậm rãi dịch bước đi vào cười nói tưởng đại nhân tốt thân thể a chậm rãi dịch bước đi vào cười nói tưởng đại nhân tốt thân thể a chịu sáu mươi đình trượng còn thở phì phao đâu vạn hoa i trắng mắt biểu lộ đáng sợ kia âm thanh cười lại giống xinh xinh đánh thẳng tại t ư ở n g khâm trong lòng theo thấp c â m cửa nhỏ thổi pha tiến đến gió càng lúc càng lớn vạn hoa đ i ể n kia xóa cao quý á o tím lại sừng sững bất động vạn hoa đ i ể n đưa mắt liếc ra ý qua một cái hàn đương lập tức từ dưới trong tay người tiếp nhận một tấm giấy trắng cung cung kính kính đưa cho vạn hoa đ i ể n sau túi đầu lui xuống vạn hoa đ i ể n nhìn một chút trong tay một t r ă n giấy g đột nhiên nói tưởng đại nhân ta người tại ngươi trong phủ tìm ra ngươi cùng thắt đát tiểu vương tử thương lượng mặt hàm tưởng đại nhân ngươi thông đồng với địch bán nước ý đồ n ư u phản hiện tại nhân tang đều lấy được tưởng đại nhân lao thiên cũng không thể nào cứu được ng thử tưởng khâm nói đến rất phí sức tường đại nhân ngươi còn có lời gì muốn nói ngày mai sẽ phải lên đường tiêm tặc tưởng mỗi chết không có gì đáng tiếc lại lưu các ngươi dạng này một đám i m cầu h ó a nước khinh nhờn triều cương ta tưởng mỗi chính là làm quỷ thế hệ sau tử giã không bông tha các ngươi h ử quỷ ta chính là quỷ ta chính là này nhân thế quỷ ai có thể làm gì được ta ngươi nhất định nhớ kỹ ta gương mặt này tiếp sau cũng đừng nhận lầm người ta chờ ngươi ha ha ha ha, ha. vạn hoa điển xích lại gần tường khâm khoe miệng chứa tiêu cười kia gian trá cởi như một cây thủy thủ nhân phật thật sâu vào t ư ở n g khâm nhục thể tây môn thần cùng hàn đương cũng không chịu được nhìn nhau tây môn thần đi vào nhà tù vạn hoa điền dỉ thai một lát vạn hoa điền ánh mắt hơi đổi ngoắc n g ờ n g tất cả mọi người đi xuống vạn hoa điền đi ra nhà tù sau một lúc lâu lại chậm rãi đi tới trên tay lại nâng một khối hình v ư ơ n g khay trên khay có một chung rượu bên trong có rõ r à n g rượu vạn hoa điền đi được bình ổn ẩn giấu vô số tâm cơ từng bước một chìm ở tâm nói tưởng đại nhân ngươi hẳn là biết đến lưu công công không n g thích phiền phức vạn hoa điền liệt lên khỏe miệm nói tiếp ngày mai giữa trưa ngươi liền muốn tại tuyên vũ môn đạo trường thụ hình lưu công công biết rõ ngươi làm cùng người giang hồ thế có bốn trăm tám mươi nhiều giao tỉnh vì câu thượng sách để tránh ngày mai sẽ có người tới c ư ớ p pháp trưởng lưu công công giao phó hôm nay chúng ta phải đem chuyện này giải quyết ai thật sự là đáng tiếc ca tương đại nhân nhà ngươi đã bị tịch thu bây giờ ngươi lại muốn đi ngươi nữ nhi còn lưu trong tay ta đâu ngươi chính là chết cũng không muốn nhận tội đồng đảng ngươi cái này nữ nhi chắc hẳn cũng là không có cái gì tác dụng đi nghe được cái này tưởng không giống như là phát điên sư tử trụt mồi đồng dạng bay thẳng hướng vạn hoa điển vạn hoa đ i ể n không chút hoang mang khí định thần nhàn có chút nhìn xem trên tay trung rượu nhẹ nhàng trong tay chuyển động a chương ba trăm ba mươi lăm thủ hộ tôn nghiêm x i ê n g chân cùng vách tường ở giữa bởi vì cường lực nâng đỡ phát ra băng một tiếng nương theo lấy tường khâm gầm lên giận dữ một cái ngã nhào xuống đất đem vạn hoa đ i ể n rượu trong tay trung đụng té xuống đất rượu vẩy vào trên mặt đất phát ra tt ê ê thanh âm rượu độc vạn hoa đ i ể n nói t ư ở n g đại nhân ta thế nhưng là tôn kính nhất ngươi mới lưu ngư như thế một cái thư thư phục phục kiểu chết ngươi hẳn là cảm ơn ta mới là n g ư ơ i đem ta nữ nhi thế nào tưởng k h â m khỏe mắt nổi lên gân xanh to trướng tiếng hít thở càng ngày càng nặng nặng hai mắt nhìn chằm c h ậ m vạn hoa điền giống một đầu bụng giống manh thú vạn hoa điền lại nhìn hắn dày v ò đã chỉ còn một hơi đ ỗ n g nhiên hung tận nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt không trách được ta đi yếm cầu n g ư ơ i đến cùng đem ta nữ nhi thế nào vạn hoa điền không nói tưởng k h â m ngực vết máu ngưng kết thành đỏ sậm nhất thời quên đi thấu xương đau đớn chật một cái quỳ xuống van cầu ngươi van cầu các ngươi thả nàng ta chỉ có như thế một cái nữ nhi nước mắt tuân đầy mặt đau thấu tim gan sinh ra ngông đen vẫn là cúi đầu chó ngươi xem ngươi bây giờ muốn ngừng mà không được động cũng không thể động chính liền nữ nhi cũng cứu không được chỉ có thể ở trước mặt ta chó v ậ y đ ô i mừng chủ đến cùng ai mới là chó tưởng khâm nghe được cái này trái tim bỗng nhiên vừa thu lại nắm chắc ngón tay cũng cuộn tròn lên mồ hôi lạnh như dọn tâm can loạn chiến dính đầy vết m á u áo tù nhân đều ướt đẫm không hiểu ngạt thở gian khó nói van cầu ngươi van cầu ngươi có bao nhiêu đau lòng có bao nhiêu bảo vệ mới có thể để cho hắn bỏ đi tôn nghiêm vứt xuống sinh mệnh đi giữ gịn đi cầu xin hướng mình kẻ t h ù quỳ xuống cầu tình vạn hoa điền cười khẽ dùng khăn tay chậm rãi lau sạch lấy tự mình trên ngón tay nhẫn ngọc quỳ dị nói tưởng đại nhân n g ư ơ i thân là nam kinh ngự sử đại nhân luận quan phẩm hẳn là ta quỳ ngươi mới là ngươi hạ mình đến quỳ ta ta có thể không chịu nổi à. nói tiếp hoàng thượng thánh chỉ đã xuống tới chép của ngươi cả nhà liên lụy cựu tộc thế nhưng là một người sống đều không cho lưu ta thế nhưng là tim mềm người ngươi kiệt như hoa như ngọc thiên kim ta cũng là không nỡ giết bây giờ tại đông xưởng bên trong để cho người ta chiếu cố ra đây tưởng không giống như là thợ phào một cái nữ nhi không chết một trận không hiểu trầm mặc trong không khí tựa hồ thổi qua những cái kia cần thanh âm giống trước đó nghe được k h ẽ thở dài một cái đau khổ dãy ruộng mồ hôi lạnh hôn tạp huyết dịch chậm rãi dung nhập kia trên thân chạy qua huyết hải bầu không khí rất căng rất đáng sợ phong n g lớn vạn hoa điển kìm nén không được nhịn không được nửa ngày lại thả ra một câu sau cùng tưởng đại nhân ngươi còn có nào đồng đẳng ngươi chẳng qua là cái nam kinh ngự sử nhất định là có quý nhân phía sau hỗ trợ chỉ đ ể ngươi mới có thể trong chiều ba tấu lưu công công tri tội ác ta nhớ ngươi vẫn là mau mau thành thật khai báo người nữ nhi khẳng định cũng không muốn trông thấy ngươi chịu khổ ngươi cũng không muốn trông thấy nàng có cái gì bất chắc cả n g ử a mặt lên trời thét dài theo nhất đại trung thần trong cổ phát ra hắn thỏa hiệp bởi vì hắn minh bạch đông s ư ở n g bên trong quy củ tiến đến liền không có còn sống đi ra coi như hắn hạ mình nhận tội tự mình sau khi chết đông s ư ở n g lại có thể cam đoan lưu con đường sống cho mình nữ nhi trảm thảo trừ căn một tên cũng không để lại đông s ư ở n g t ắ c phong theo sao hảo hảo, đến không có thay đổi t ư ờ n g m ẫ xuất sinh tránh buông thả trong nhà thế hệ vi thần cũng nâng thanh liêm cho đến tưởng m ẫ đến được tiên đế đương kim chương ba trăm ba mươi sáu dịch dung cực hạ lão bất tử ta thành toàn ngươi mưa to gió lớn thống khổ như ác ma đập mà đến tử vong đêm trước đau đớn bắt đầu dạng này thật có thể chứ ừ m ngoại trừ ta hẳn không có người nhận ra như hoàng anh xuất cốc thanh âm là hạ vũ người thế nhưng là nam thành miếu thành hoàng để qua một bên đã lâu nơi đây bản khởi nguyên từ nước hoàng dung thành tế tự là chu cung bắt thần một trong hoàng trị thời kỳ vẫn là người đến người đi hương hỏa không ngừng hiện nay gian họa lầm nước dân chúng lầm than bách tính cầu thần bái phật mấy đồng tiền chẳng bằng mua bánh bao không nhân tới lợi ích thực tế vì vậy hương hỏa cũng ngừng nửa thanh năm trong miếu mấy cái trưởng lao trụ trì cũng đã sớm vứt bỏ miếu về nhà cho nên cái này cũng nắc không trong miếu không có người nào lui tới hướng về phía trên hương án trưng bày một chậu thanh thủy diệp phong xoay người đi đến nhìn nhìn cái này một nhìn không sao không có kém chút dọa đến ngửa mặt ngã sấp xuống đi qua thật bất khả tư nghị quả thực là chuyện lạ nếu như nói là một người hướng về phía tấm gương trọn vẹn nửa canh giờ chết sống cũng không nhận ra tự mình thời điểm sẽ là lúc nào chờ mặt mặt nạ hay là dịch dung ngươi làm như thế nào nói đến đây diệp phong liền bắt đầu nâng lên hai tay càng không ngừng sờ lấy mặt đây cũng không phải là chính hắn mặt sờ tới sờ lui thô g á p không chịu nổi tựa như một tấm tràn đầy nếp hôn giấy giáp sống sờ sờ một miếng da xít sao rán tại diệp phong trên mặt có một loại rất nhỏ gai đau cùng chết lặng cảm giác cùng đầy má bạch sắc dâu rĩa khó giải quyết vô cùng một cái ngân sắc dâu dài thẳng tắp kéo tới chỗ ngực rất là lôi thôi hô tạ bẩn thỉu bùn đất càng thêm có vẻ t r ậ t vật dị thường bẩn thỉu hai sừng sương bạch tóc mai cao thấp không đều trên cổ gân xanh đột m ộ t ra rất giống từng đầu thanh sắc nô công đang ngọ ngoại tóc hai bù sù hai mắt t ủ dù đây là anh tuấn tú khí diệp phong sao chớ có sờ lại sờ cho sờ hỏng hạ vũ người tranh thủ thời gian đẩy ra diệp phong sờ tự mình khuôn mặt tay vội và nói ngươi tại trên mặt ta dán cái gì ngươi làm như thế nào diệp phong càng thêm hiếu kỳ trong lòng chống lúc lắc thẳng đánh hướng về phía thanh thủy bên trong cái bóng của mình càng ngày càng không tin tưởng vào hai mắt của mình tại năm trăm năm trước có thể đem dịch dung phát triển cho tới bây giờ cực hạn thật đúng là hiếm thấy văn hóa bác đại tinh hâm kỳ môn kỹ nghệ cũng không hiếm thấy tự mình đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác lại sinh tại thế kỷ hai mươi mốt cái gì hiếm l ạ đồ chơi không có được chứng kiến dịch dung trở mặt đơn giản đều là nhiều con hát người trong nghề mặt bản công phu còn không có gặp qua bực này trước vào chở mặt thuật ta nếu là nói cho ngươi ta về sau còn thế nào tại hành tẩu giang hồ a diệp phong thầm nghĩ cô gái nhỏ này còn như thế bảo thủ bất quá nói cũng không phải không có lý cái này dù sao cũng là ăn cơm đi giang hồ bản sự ra hỏa thân là sát thủ đều sẽ có biết một hai ngoại nhân đều là không tiện biết rõ huyền bí trong đó diệp phong không đành lòng lại nhìn hình dạng của mình xem quen rồi tự mình anh tuấn bộ d á n g đột nhiên đối mặt buồn nôn như vậy bộ dạng không khỏi trong dạ dày vẫn là phải quần quân một trận liền cái này hóa trang kỹ thuật cũng vượt qua holly út tạo hình bà nội nhìn xem d i ệ p phong khó chịu bộ dáng nhăn nhó không ngừng t hận không thể đem dư thừa ra mặt cho kéo xuống đến cười khe bắt đầu khe nói d i ệ p phong đại ca nhà không d i ệ p phong đại gia dạng này còn được chưa có thể là có thể tuy là vì che giấu hai mắt người nhưng cũng không cần này dạng khoa trương đi chỉ có thể dạng này miễn cưỡng tiếp nhận đi ta dịch dung thuật còn chưa thành thục ba điểm h ò a hầu thôi y phục này là ta cầm hai cái màn thầu cùng ngoài miếu k i a lao khất cái đ ổ i ngươi trước miễn cưỡng mặc vào đi phá là phá điểm nhưng nghĩ hẳn là có thể trốn qua đông s ư ở n g hai mắt chờ ra nam thành nhóm chúng ta lại bắc thượng kinh sư khắc mưu dự định tượng rất Phong A. Diệp Phong rất đội phục hạ vũ mà lại khí hậu chuyển sang lạnh lẽo mùa đông nhanh đến còn không có chống lạnh quần áo trên người vòng vèo cùng lương khô cũng không chống được nhiều như vậy thời gian bụng ăn không no làm sao đổi tới kinh thành chắc hẳn đã sớm đông lạnh chết đói ở trên đường k h á c mưu dự định d i ệ p phong làm việc từ trước đến nay đều là có kế hoạch cái này bất đắc dĩ lại là một cái bao dài đường gian nan trọng trọng đây đều là ta tiểu sư phụ dạy ta tiểu sư phụ hắn ở đâu d i ệ p phong không hiểu ừ m hành tung của hắn lơ lửng không cố định từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ ta đều bảo hắn sách nhỏ từ sư phụ diệp phong nghĩ thầm chẳng lẽ lại là tên thái giám sách nhỏ tử hạ vũ người võ công đã là siêu quần bạc tụy lô hỏa thuần thanh chẳng lẽ lại cái này sách nhỏ tử là nhất đại tông sư thần công cái thế cũng không nhiều hỏi diệp phong ôm gánh nặng đang muốn ra miếu bị hạ vũ người vừa uống lại kêu trở về lập tức ngừng bước chân sự tinh gì diệp phong hỏi n g ư ờ i gặp qua cái nào gần đất xa trời lão nhân người nhà cao mã đại đi trên đường vững vàng mạnh mẽ hạ vũ người lẩm bẩm lẩm bẩm nói nhìn một cái tự mình thời khắc này cha dung lại nhìn một cái tự mình tư thái diệp phong cũng cảm thấy nói có lý muốn nói là chạy nạn đâu đành phải nén giận miễn cưỡng không người còn lưng lưng thỉnh thoảng còn giả ý ho khan hai tiếng giả trang ra một bộ đi lại t ậ p tễnh hoa tàn ít bướm bệnh chẳng dạng giả bộ thật đúng là giống hạ vũ người hì hì cười nói lúc đầu ra khỏi thành cũng bất quá hai canh giờ lộ trình hạ vũ người cùng diệp phong lại c h ọ n vẹn hao bốn canh giờ còn không thể cưỡi ngựa diệp phong chỉ cảm thấy cái ông của mình đau nhức không thôi bước chân càng ngày càng t r ư m muốn nói kia bệnh dạng hoàn toàn là giả vờ cũng không hoàn toàn là hạ vũ người đỡ lấy diệp phong đi hai bước còn vỗ nhẹ nhẹ tâm diệp phong lưng thỉnh thoảng nhìn một cái chu v i đám người lui tới đây là thói quen của nàng nam thành cửa thành có trọng binh chấn giữ nghĩ là bởi vì cách kiến xương phụ rất gần nguyên nhân các ngươi là đi đây một cái lanh lảnh lanh lảnh thanh â m chuyển tới diệp phong xem xét là một cái rất mập cường tráng đại hán dẫn bốn tên lính quèn thân mang khôi giáp đầu đội n ó n lính bên hông còn mang theo một cái thật to con đạo lung lay không ngừng gặp bọn hắn nặng nghề khe nói kia béo linh binh lớn một bộ lớn mặt ngựa đỉnh đầu h ơ i đốc thật dài lớn cái cảm rất là khoa trường đi trên đường kia mỡ lợn bụng phảng phất cũng tại thẳng lừa dối một đôi tam giác nhãn càng không ngừng nh tiểu r o n lòng g h ệ n lên trận lắng. lo một nương tử cái này bên ngoài binh hoang mã loạn ngươi một cô nương ra nhưng phải kiềm chế một chút ta hiện nay triều đình khâm phạm lại gặp rủi ro các nơi đều là còn không có quy án đây này muốn biết rõ bọn hắn cũng không phải hổ chính là sói a người cái này một cô nương da ai u ta trái tim nhỏ u cũng đừng rơi xuống cực kỳ tay a chương ba trăm ba mươi tám thoải mái nhàn nhã nói lời này kia quan gia không biết rõ trong đầu hiện lên cái gì dâm đãng lung tung ý nghĩ đâu một mặt gian ác cười đến phát huy vô cùng tinh t ế d i ệ p phong nhìn không được nói mình là hổ lang hạ người thật sự là đổi trắng tay đen không phải là không phân khác rơi vào cực kỳ tay hóa ra bây giờ không phải là tại cực kỳ tay đảng lĩnh binh vừa dứt lời liền sử xuất sức bú sữa mẹ chơi liều ho khan một tiếng nghe được cái này hạ vũ người vội vàng từ kia quan ra trong ngược sông tới nói quang ăn ra nô、no、g i a muốn đi lao phụ bệnh tình có thể không thể bị dở dang bị quay dây tâm kia lĩnh binh không cần suy nghĩ cười gắn nói tiểu nương t ử nói đúng lắm không thể bị dở dang không thể bị dở dang người tới cho đi hạ vũ người có chút nhắm mắt một bộ trạng thái đáng yêu lại triển lộ ra tựa như tiểu hà sơ lộ mai hoa điểm phun vui vẻ nói nô g i a cảm ơn quang ăn ra lĩnh binh tâm can mềm lún g xương cốt xốp dòn đến không có kém chút đổ xuống vội và nói không tạ không tạ anh hùng khó qua hải mỹ nhân thất phu khổ sở mỹ nhân cửa ải thế nhân cũng khó khăn qua mỹ nhân cửa ải lời này tuyệt không giả có dạng này người thủ cửa thành đừng nói là khâm phạm của triều đình hạng người gì ra không được thế đạo gì giữ trật tự đô thị cũng tốt như vậy gián xếp d i ệ p phong lắc đầu hạ vũ người lắc lắc cung d u n g rắc ngựa dịu lấy d i ệ p phong chậm rãi ra khỏi thành đi thiều nương tử đi thong thả kia lĩnh binh còn tại không bỏ được kêu to Kê minh dịch c â minh dịch mặc dù là một cái t h à n h nhỏ tại đại minh quay chung quanh kinh sư mấy cái địa phương để cho người ta đếm ra chỉ sợ chỉ có tuyến n ư c đại đồng thổ m ụ c bảo những này muốn hại địa cây minh dịch nói trắng ra là giao thông có nhiều bất tiện dẫn đầu bất quá liền một chỗ dịch chạm cùng một lối đi cái này cổ kính một con đường cửa hàng hiệu cầm đồ tiệm dâu vừa gạo thả o quán t ự quán thậm chí kỹ viện cái gì cần có đều có không thiếu còn có mấy nhà tinh mỹ cửa hàng cũng cho người một loại tại du lịch khu đường dành riêng cho người đi bộ h ảo giác từ hạo ninh giống như là cái chưa từng va chạm xã hội hài đồng như là rời lồng chim chóc nông thôn vào thành nhìn cái gì cái gì cũng mới mẻ hồ tiểu điểm bận bịu ở phía sau đi theo thờ hồng hộc nói từ công tử đi chậm một chút từ hạo ninh vội vàng khoác tay không đội chúng ta tới trước chỗ dạo chơi hồ tiểu điểm bất đắc dĩ đành phải đi theo hắn tại phiên chợ trên mủ đi dạo từ hạo ninh nhìn thấy trên thị trường rất nhiều đồ vật chỉ ở trên t v i gặp qua rất là hiếu kỳ mặc dù không hiểu cổ đại giá tiền nhưng đằng sau đi theo một cái phú gia thiên kim tính tiền gặp người khác trả giá chém vào thiên hôn địa ám cũng không nhiều lời cầm liền đi lưu lại bất đắc dĩ hồ tiểu điểm theo ở phía sau móc bạc không tiến vào một gian bán đồ cổ tranh chữ cửa hàng từ hạo ninh không hiểu thư pháp cũng không hiểu vẽ chỉ là gặp cửa hàng mới lạ cũng lăng đầu lằng nao đi vào gặp thật là nhiều tranh chữ trong lòng cũng âm thầm phát kỳ lao bản một bộ nho sinh cách đan mặc khăn chít đầu thành sam phủ lầy thân trong tay để mà bảo gặp tới khác h nhân tinh thần sức lực một mạch đi lên đứng dậy tiến đến từ hạo ninh trước mặt chỉ vào hắn hướng trên vách tường nhìn lại c h ậ t c h ậ t nói công tử ngài xem ta cái này đều là chính phẩm a tây cái này một bộ là đường dần thân b ta không nhiều không ít cũng chỉ muốn năm trăm lượng từ hạo ninh xem trên giấy v á có một ngọn núi trên đỉnh cây cối mọc thành bụi Đỉnh núi m ẩn ẩn núi núi núi khoe khoang, khoe khoang chương ba trăm ba mươi chín thế gia ân nhân tiếc rằng hồ tiểu điểm một cái tiếp nhận bức họa này liền nói đường dần chính là tô châu người hắn thân bút làm sao lại chạy tới cây minh dịch loại này viên hoàng tri địa đến bán đồ bàn tháo hồ tiểu điểm trong mắt lóe lên một vòng dị sắc tiếp lấy cười nhặt nói nhìn xem trên núi này cây cối có mảnh m à t h ẳ n g có to m à ca khúc càng nhiều chỉ là méo mó ca khúc ca khúc không vì đối xứng càng quan trọng hơn là chính vào thu được về khô giáo mùa tranh này trên bút tích làm sao lại ở mức đâu cũng chỉ có một loại giải thích là n g ư ờ i mới vừa vẽ đồ dọm lão bản giật mình hoảng hốt giống như là còn không biết rõ xảy ra chuyện gì hồ tiểu điểm cất cao giọng nói n g ư ờ i có thể biết rõ tư bán đồ dọm n ấn đại minh luật phải bị tội gì người kia kinh ngạc đường này một cái h i ể u x s u đồ ăn dọa đến không dám làm tiếng không bốn hai đầu gối còn tại có chút run lầy bẫy lặng lẽ nhìn một chút chu vi ủy khuất nói cô nương xem thường à, đừng để người nghe thấy được nhỏ bé ta cũng là sinh hoạt túng quẫn khó, khó trong nhà thật sự là đói bất đắc dĩ cửa hàng không có sinh ý đành phải dẫn theo đầu mạo hiểm mượn đường bá hổ thanh danh phòng theo hắn bút tích thực trông bầu vẽ gáo vẽ lên mấy tấm đồ dọn nghị bàn cái giá tốt cô nương ta cũng là kiếm ăn người tuyệt đối đừng vạch trần ta à, không phải vậy ta một nhà lao tiểu liền thật không có người chiều cố từ hạo ninh không hiểu người cổ đại cầu tình làm sao cũng đánh thân tình bài bất chấp tất cả trước e m một nhà lao tiểu lộ ra đến cái gì tám mươi lão mẫu lại hướng lên nói cũng không đủ hướng xuống chính là một nhà vợ con chờ lấy chiếu cố cũng là còn có hiệu quả hồ tiểu điềm bản vô tâm tố giác gặp hắn tuổi không lớn lắm cũng không giống nói láo cũng không nhiều lời từ bên hông tối móc ra một khối thỏi vàng dòng nói lão bản nơi này đầy đủ một n g à n lượng nơi này đổ dòng ta toàn bộ mua về sau đừng có lại bán đ ồ dòng an an phân phân làm ăn đi kia thỏi vàng d ò n lại hiện ra lại tránh lão bản nhìn xem như nhặt được trí bảo tranh thủ thời gian lau nước mắt k h o miệng ngầm lấy cười hai mắt bóng lăn l ô n lốc nhất chuyển hiện ra đến tinh quang lớn tiếng nói cô nương ngươi thật sự là tái thế bồ ta ta không khỏi q u ỳ dạp xuống đất kích động nói ta sau này sẽ là liều chết cũng không bán đồ dọn g cô nương ngươi là nhà chúng ta ân nhân đâu đại ân không thể hồi báo chỉ có thể dập đầu dĩ tạ n g ra cửa hàng từ hạo ninh cười nhạt hề hề nói xem ngươi vừa rồi kêu dọa người bộ dáng vẫn còn có mấy phần uy nghiêm hồ tiểu điểm không khỏi không biết nên khóc hay cười chỉ là như cái xác ướp xử tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày lại nhìn xem từ hạo ninh gặt ra một câu nhóm chúng ta đi ăn chút đồ vật đi thoáng ăn một chút đồ vật từ hạo ninh tay cầm một cái lớn ngọc mâm xứ đang khi nói chuyện cũng không nhìn đường một chiếc xe ngựa tại một người khiên động phía dưới chậm dài đến từ hạo ninh bận bịu vừa quay đầu lại gặp bốn năm cái lưng hùm vai gấu đại hàn áp vận một chiếc xe ngựa nào đó là một cỗ xe chở tù khi đi qua một loạt thấp bé phòng xá về sau từ hạo ninh tiến lên nhìn gặp trong tù sa nhốt một cái nam tự áo trắng túi đầu chương m mắt giữ im lặng, tóc hai ba s trăm ê n quần tràn áo đầy v bốn mươi đã gặp qua là không quên được trang phục của bọn hắn rõ ràng nhất cầm ý vệ đề kỵ cách cắn mặc phi ngư phục t u xuân đao hệ luân mang mang mũ sa đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra cường tráng đại hán nhìn cách thức bọn hắn nhất định là dân hoàng mệnh áp giải phạm nhân đi pháp trường đường t ắ t kê minh dịch kia tù phạm trong xe khẽ động bất động tay chân cũng bị còn lên xích s á t trên cổ còn mang tới nặng nề thanh n ẹ p thanh n ẹ p hai điều trên lẫn nhau xử trí giấy niêm phong trên vài cái chữ to có thể thấy rõ ràng từ hạo ninh cũng nhận ra được tội phạm t ư ờ n g thâm buổi trưa xử tử đám láng giềng thấy là cầm ý vệ để kỵ tự mình áp giải phạm nhân nhất định là cái gì đại gian đại ác hạng người địa vị nhất định không nhỏ cũng đều dọa đến làng ó i câm như hến mau để cho mở từ hạo ninh đang để mắt sức lực lại đột nhiên bị hồ tiểu điểm kéo lại trốn vào bên cạnh một nhà quán rượu còn chưa tỉnh táo lại hồ tiểu điểm đỏ mặt cướp lời nói nhiều như vậy cầm ý vệ người của đông s ư ở n g cũng nhất định tại phụ cận vừa dứt lời sau lại có một nhóm nhân mã đi theo chậm rãi đi chỉ mà đến tiếng v õ ngựa tiết tấu rõ ràng càng ngày càng gần quá khứ người đi đường hai mặt nhìn nhau nhìn nhau ngạc nhiên lại bị to lớn q u á t lớn âm thanh đuổi tới giao lộ hai bên chống ra trung ương một cái đường hẻm cũng túi đầu không dám hướng trông được đi từ hạo ninh đem đầu hướng ngoài cửa nhìn nhìn khuôn mặt quen thuộc không khỏi thân thể chấn động phía trước nhất cưới n g ự a cao to chính là đông xưởng bản tay hình thiên hộ vạn hoa điển theo ở phía sau hai bên chính là đông xưởng hai đương đầu bắt chấn phủ ti cầm y bách hộ tây môn thần còn có đông xưởng ba đương đầu bắt chấn phủ ti cầm y vệ tổng kỳ hà n đương ba người nhìn không c h ư ớ c mắt ánh mắt l ư ớ i câu thẳng lấy phía trước xe cờ h ở tù mà vây quanh ở vạn hoa điển bên người mười mấy tên cầm y vệ giáo h uy đoán chừng là thân binh của hắn từng cái đề cao cảnh giác nghe tin lập tức hành động bộ pháp trầm nặng mạnh mẽ khí phách sát người ánh mắt đảo qua hai bên tay đồ lót lưng ở giữa chắc là bất cứ lúc nào rút đ Từ tự biết tự một hạo ninh tự nhiên không biết hai nhưng hoa nhiên như vạn đoạn, người này, nhưng hoa điển tự nhiên một đoạn, mục lần ã đã n tinh phan an mạo từ hạo ninh nhớ kỹ rõ ràng, đã gặp qua là không quên được, nổi nóng lên. Hướng miệng bên trong không quên g gặp từ hạo qua mạo kỹ rõ là được, l này áp giải phạm nhân trong đêm lên đường theo kinh thành chạy đến đổ qua gà gáy mặc dù không biết rõ tưởng khâm thân là người nào cũng không biết trong đó tường tình nhưng đông s ư ở n g mấy đại đầu mục đều tới có thể thấy được tình thế không thể coi thường hồ tiểu điểm nhìn xem bọn này hổ lang hạng người trong lòng thất kinh thần sắc bắt đầu có chút bất an nhìn bốn phía một cái đẩy bên người s ư n g sở từ hạ o ninh từ hạ o ninh lung lay một cái ung dung cười một tiếng những n à y thái dám thật là lớn quan vi a nhìn những cái kia b á c h tính doa đến sợ đầu sợ đôi cũng không dám nhìn một chút hồ tiểu điểm nghe nhịn không được cười lên trong lòng nổi lên nghi ngờ chỉ cảm thấy trong tù xa người này nhất định là cái gì quốc t r i ca o úc trong c h i ề u trọng thần có thể cả kinh động lưu cẩn thủ hạ tam đại đầu mục định không phải cái gì hời hợt hạ người nơi đ â y không nên ở lâu nguy cơ tứ phía đến nhanh hồi trở lại sơn trang mới lạ bầu trời luồng thứ nhất năng sơm chiếu xạ tại trong kinh thành bên ngoài so với những mùa khác mùa đông nắng ấm luôn luôn tới rất muộn rất trễ nhưng lại tới c h â n quý khiến người ta cảm thấy ấm áp bộ trí trên đường phố nối liền không dứt lão bách tính trên người quần áo bất chi bất g i á c lại nhiều một tầng trong khi nói chuyện trồng câu chữ cũng nhiều nhiều tiếng thở dốc ruộng sớm đã thu hoạch thu nông hộ nhóm bắt đầu tự cấp tự túc đóng cửa không ra mà một chút thổ khí nhà giàu công tử chính là đầy đường phố khoe khoang phú quý thời điểm phần lớn hất lên hoa lệ lông trồn áo gấm ngẩng đầu giữa ngực nên ngang giống uống rượu đồng dạng trên đường đi dạo mà trong ngày thường một chút đại thần trong triều thì là ngồi kiệu tử hồi phủ sợ đi phong t h a n h gặp người trong t i ệ u trong phủ chương ba trăm bốn mươi mốt kim loan đại điện trong cung ba điểm trên một đường thẳng gặp không đến t h i ề n nhưng vẫn là ứng câu k i ê u bảo mã điêu xe thơm đầy đường kinh thành khác biệt nơi khác ngoa hổ t ă n g long r ồ n g rắn lẫn lộn so với cả nước các nơi cũng là càng thêm phồn vinh hương thịnh kinh thành tuy thuộc bắc xây thành lại có lưu giang nam cổ phong nguyện chuyển phong vận cũng còn bảo lưu lại phương bắc đại khí tự nhiên mà thành phong cách tướng tướng vương hầu phú quý thương nhân còn có triều đình bộ môn trọng yếu đông xưởng tây hán cẩm ý vệ lệ thuộc tổng bộ cũng xây ở nơi đây thử nghĩ là dưới chân thiên tử địa phương có thể không phồn vinh sao cũng nói kinh thành có linh khí lợi này không giả tiếng người huyên náo khắp nơi ồn ào náo động tiếng giao hàng tiếng cười ngẫu nhiên mấy đài tình mị cố kiệu theo biển người bên trong tuấn luôn ra cũng dẫn tới mọi người ngừng chân quan sát mặt trời mới mọc đầy hộ chiếu s ạ tại hoàng thành đỏ thắm màu đỏ cửa cung bên trên chưa kịp tiếng trung du dương xa xa chuyển đến cửa cung lên tiếng mà ra bách quan vào chiều như nhìn thật cẩn thận cũng gặp không được người chỉ nhìn thấy từng đôi giày quan theo cửa cung đi qua phát ra rất nhỏ xa xa thanh âm tạo chiều bắt đầu thái hòa điện Thái Hòa Điện lại xưng kim loan điện nơi này ở vào bắc minh tử cấm thành nam bắt chủ trung tâm kẻ quyền thế vị trí là tử cấm thành bên trong quy mô lớn nhất cung điện trang trí hào hoa dưới mái hiên làm giày đặc đấu củng trong phòng bên ngoài lương phương trên sức lấy củng t ỷ màu vẽ cửa sổ thượng bộ cho thấy tây âu phong cách khẳng thành lăng hoa ô xăm phần dưới phủ vân đ i ê u long mạ vàng đồng lá trong điện gạch vàng trải đất dị thường phốn hoa thiên tử đặc hữu tôn quý trước điện bách quan triều bái có khoáng đạt bình đài xưng là đan bệ tục xưng đài n g m trăng trên đài n g m trăng ra lượng tất cả một đồng rùa đồng hạc tất cả một、đôi. đ ỉ xinh xinh một cái bên người hoàng thượng phục thị lao thái giám cao giọng hát đến bách quan tiến vào điện thái giám t r ú n g quan viên mừng rỡ những cái kết thân mang quang phục tay nâng thông bản văn, văn võ đại thần từng cái nhìn không t h ư ớ p mắt sửa sang trên đỉnh đầu ô u xa túi đầu không nói trực tiếp chậm rãi đi đến trước điện đoan đoan chính chính quỳ xuống chỉ là hoàng thượng còn chưa xuất hiện vàng phẳng kim loan điện vừa mới quỳ đi xuống cũng không có cái gì thế nhưng là thời gian lâu dài đầu gối lại tính toán xin đau cửa cung miệng lại an trí quan viên phụ trách thị sát văn võ bá quan dung nhan cho nên bách quan nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này có thể khổ một chút đã có tuổi lao thần hết thảy vào chiều sớm đám quan chức sợ lầm thời cơ đều là muốn sớm tiến vào điện thế nhưng là cái này đều qua vào chiều thời gian hoàng thượng còn không có đến cũng không dám nói thêm cái gì vì nên t h a n h giá là được nửa ngày ước chừng qua nửa canh giờ đột nhiên lại động tĩnh chỉ nghe một cái lao thái giám cung thân hát nói hoàng thượng giá lâm có quan viên quỳ thời gian dài thụ lâu dài ẩn tính tra tấn trước mắt đều là kim tinh lứa r a thiên hoa loạn truy phần cổ cơ bắp cũng tại t h ỉ n h thịt run r u dậy có quan viên thông minh ở nhà đã sớm chuẩn bị xong vụ trộm có dấu một khối mềm mềm thật dậy làm nền cùng hai gối đóng ở giữa lúc này cũng vừa dùng t ố t lên q u đến không hề hay biết trước điện yên tĩnh đều nhanh ngủ thiết đi cái gặp một cái diện mục thanh tú tuổi còn quá nhỏ đứa bé bộ dáng người thân mang hoàng bảo á o dài đầu đội kim sa hoàng mũ mão có thể là mệt mỏi khí sắc rất kém cỏi tại hai cái tiểu thái g i á m nâng đỡ từng bước từng bước ngồi vào trên l o nghỉ mới vừa ngồi xuống chính là một cái ngựa mặt triều thiên lớn áp khiếp còn buồn ngủ con mắt chậm rãi rối lưng một cái Chúng đại thần đi chú mục chi Có có chỉ thần hô vạn thuế, khí thế hào hùng. hoàng thuế. hoàng thuế thuế thuế. tinh thần khí mà mười phần, thật sơn vạn Trưng nô vạn Nô vạn vạn vạn quan viên quan viên lẫn giả đại đi mười lột, trong trong mà mà lễ, là kêu khả năng cũng đang bị người từ giường rồng trước trọi cứng tới trong lòng nghĩ đến khả năng vẫn là kia thư mềm ôn nhu hương đ ầ u dựa vào long ỉ bất chi bất giác liền treo lên chợp mắt tới thấy tình thế không ổn bên cạnh mấy tên thái giám hai hùng khiếp vía sợ có cái gì sơ suất mất đại thể trần công công len lén tiến đến long ỉ một bên sợ đầu sợ đuôi nhỏ r ộ n g kêu hoàng thượng hoàng thượng hoàng thượng làm gì a chớ quáy dày chấm ngủ đ i ê n hoàng thượng bách quan nhóm cũng còn quỳ ra đây n à o d i ệ p phong i ữ u m ô i một mặt không kiên nhẫn ngáp không nớt hai mắt nhập nhèm nhắm còn không có lực lượng mở ra yếu ớt vung tay lên trần công công tranh thủ thời gian bung ra cuống họng lại hát hoàng thượng hoàng thượng nhường cũng bình thân bách quan nhóm lẫn nhau nhìn một chút riêng phần mình ánh mắt cũng đứng dậy đứng lên tạ hoàng thượng lần nữa núi thở có việc thượng tấu vô sự b á i triều d i ệ p phong nửa nằm tại trên long ủy, kia vẻ mệt mỏi giống một cái bóp mềm nhún quả hồng không kiên nhẫn nói hoa thái sư thẳng tắp đi đến trong điện ở giữa khí vũ hiên ngang khí phách k h ô người n g nói khởi bẩm hoàng thượng lao thần tối cha cầm ý vệ đốc chỉ huy sứ tiền đình tiền đại nhân phủ tổng đốc tự mình xây dựng thêm mà bên trái lại là phổ thông bách tính nhà ở mà phủ tổng đốc làm việc thiên tư trái pháp luật hối lộ công bộ mới phá hủy tường viện đem trạch viện xây dựng thêm đi thậm chí chặt bên đường c â y c ố i vậy mà đem chọn con phố cũng vòng tiến vào sân nhỏ mà mới xây phủ tổng đốc lâu các c n g t h ò vào tường thấp bên kia bách tính trong nhà có bách tính không phục phản kháng tiền đại nhân lại điều động cầm ý vệ trấn áp cử động lần này lớn mất dân tâm mời hoàng thượng hạ chỉ nhanh làm cho tiền l i n h dỡ bỏ mạnh xây phủ tổng đốc trả lại bị xê ỉng chiếm bách tính một mẫu một điểm địa trấn an dân tâm mới là tiền ninh đứng tại hàng thứ hai doa đến mặt như mẫu đất hai chân run r u dậy tự mình phụ thuộc lưu cẩn vừa mới lên chức làm được cầm ý vệ đốc chỉ huy sứ tư xây phủ tổng đốc điểm ấy hạt vừng lớn phá sự cũng không ngờ tới nhường hoa thái sư tham gia một bản cái gì đ ề u cầm ý vệ trấn áp cùng lắm thì chính là dẫn người hù dọa một chút những cái kia đ i ề u dân hiện tại công trình hao một tháng còn chưa hoàn thành liền để một chút gặp không quen người lại nhải làm trễn mãi hoa thái sư quan cư nhất phẩm lại là hoàng thượng lao sư liền hoàng thượng cũng kính nhường ba điểm thật sự là không tốt đất tội trong lòng mặc dù có không cam lòng nhưng lại không dám địa vị nang nhau đành phải đánh rang hướng trong đúng ớt diệm phong cũng không có tức gi vốn định không người khởi bẩm tự mình tốt hồi trở lại giường d ồ n g lại b ổ cái hồi lung giác không nghĩ tới hoa thái sư ra tấu cái d á m chuyện đại sự lập tức liền trong lòng liền không cao hứng không nhịn được nói v â n v â n v â nhân, dân, n ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, nhường tiền ninh chính tranh gian nói, hoàng thượng, việc này cũng không phải là việc nhỏ,、mặt、ngoài xem là tiền trồng xương tư, cưỡng chiếm nhà dân, kỳ thực là triệu đỉnh thượng g Hoa thái thế thì thế phá hủy Hoa thái thủ thời hồi phải chiếm thực mạo mặt tư, triệu bác việc việc đại sư sẽ sư đó, làm làm là. là là lấy là xem bỏ kỳ mời hoàng thượng hạ chỉ minh xét a diệp phong không để ý tới hoa thái sư lại sâu sắc ngáp một cái hoa thái sư nói cực phải lấy thái sư chi ý phải làm gì đâu diệp phong hỏi dựa theo đại minh luật trong triều quan viên nếu có l ớ n ẩn đ i ề n lương như thường đất đai mua bán bên ngoài đất đai s á t nhập thôn tính tiến hành ứng liền hàng cấp ba l g ừ n g tổng lộc một năm cũng từ hộ bộ ghi chép phía dưới bị c ư ớ p chiếm đất đai bách tính chi danh cấp phát bồi thường lại làm cho công bộ dỡ bỏ tiền đình tư xây phủ t h n g đốc gian đe trấn an dân tâm chính là chương ba trăm bốn mươi ba chu sát thái sư Hoa thái không ninh xanh khuôn tiền mặt sám giảng biểu sư được đạo lý rõ ràng, vốn đạo để có lý lộ, ý rõ diệm ọ a đến sát bạch, sát tức bạch bạch, lập quỳ xuống định tội. i phong nghe được lúc này mới hoảng hốt thầm nghĩ muốn hàng cấp ba lại phải dựa theo những cái k i a quy củ thối gò bó theo khôn phép từng bước từng bước đến phê chỉ thị công văn hạ đạt hình bộ lại t ừ lại bộ điều lệnh cái này trái bận b i ể u phải bận b i ể u lại sẽ dày vào bảy hai ba tự mình một hồi mọi thứ giản lược tốt nhất tốt nhất không s i n sự chính mình cái này hoàng thượng lấy cái thanh tĩnh thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm muốn nói tới cái này cầm ý vệ đốc chỉ huy sứ tiền ninh là có đoạn văn chương trước tiên nói một chút cầm ý vệ cái này dọa người trong c h i ề u cơ cấu cầm ý vệ tên đầy đủ cầm ý thân quân đô chỉ huy sứ thi từng tên đại nội thân quân phủ đô đốc chấp trưởng thẳng giá thị vệ tuần tra truy bắt đình trượng đảng sự vụ nói trắng ra là cùng quốc gia đặc ký hiến binh hạ hạt nam bắt chấn phủ ti truyền lý hoàng đế khâm định vụ án có được chính mình mục giam có thể tự hành bắt giữ tra tấn xử quyết lại không cần trải qua tam pháp t i tại đồ sát quan viên bên trong lại có tác dụng rất lớn bách tính trong mắt ngoại trừ đông s ư ở n g đông s ư ở n g cẩm y vệ đề kỵ cũng vô cùng tàn nhẫn thậm chí càng thêm xâm nhập lòng người tiên ninh con nhỏ bị bán đến đại thái g i á m tiền có thể người sử dụng nô bởi vậy cùng họ tiền tiền có thể chết rồi tiên ninh trời sinh tính định nọn xảo trá cơ cảnh lại s ử sự khéo đưa đầy thế là trên thông hạ đạt lấy hoạn quan con nuôi thân phận thụ ân ấm tiến vào cẩm y vệ tiền có thể chết rồi lưu lại tài sản phần lớn nhường tiên ninh đông hối tây lộ bốn phương thông suốt tán đến không sai bịt lắm bởi vì hối lộ cẩm ý vệ lý hình bách hộ tây môn thần, dựa vào tây môn thần lan l u ậ cái thư bách hộ chức về sau khẩu vị càng lúc càng lớn nhiều lần hướng lưu cẩn mình nọt trước sau tôi h ồ i hêu i kính l ễ nhiều đến mấy vạn lượng mới lấy tiếp cận hoàng đế có thể loại tiền này bách hộ từ nhỏ tập võ nhất là thiện s ạ còn có một môn tuyệt chiêu chính là tả h ư u khai cung cái này có thể khó lường d i ệ p phong liền nữa thích dạng này kỳ tài lúc ấy liền đối tiền này thả vô cùng thưởng thức lại bị thu làm nghĩa tử cũng là hoang đường lao tử nhi tử đồng dạng lớn nhỏ tiền ninh vốn là một cái hạ mình định nọt chi đ ổ còn tại hồ những này n h ư n g hoàng đế làm ra ra đều được rất nhanh được đề thăng ỹ vệ thiên hộ bàn tay nam trấn phụ ti mệt mỏi rời tả đô đốc lại trưởng cầm y vệ sự t ì n h đọc cực kỳ phú quý sau lại lên t r ư ớ c trưởng cầm y vệ tổng đốc chỉ huy sứ trước đây sau không đến một năm thời gian hoạn lộ liền đạt đ ỉ n h phong hoành thâm đã quen lại một thủ trưởng cầm bách quan sinh tử cái nào không đem tiền đô đốc làm cha xem có thể hoa thái sư khác biệt hoàng thượng lúc còn trẻ chính là thái tử thái sư quan đến nhất phẩm lại làm ấy triều nguyên lão hoàng đế lao sư cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha lại thế nào khí diễm ngút trời cũng không dám đắc tội hoa thái sư diễm phong sợ nhất phiến phức vạt vỡ néo lười biếng thân thể nói t i ề n ninh chẳng qua là xây phủ vi phạm nhiều dân mà thôi việc nhỏ như vậy liền không cần liền hàng ba cấp đi lại nói chấm mới vừa điều lệnh t i ề n ninh chấp trưởng cầm ý vệ hàng cấp ba ai còn thay thế chức vị này hoa thái sư liền không cần quá mức so đo để tránh đả thương đồng liều c h i tình t i ề n ninh n ú t ở phía sau mặt nghe trong lòng vui v ẻ à vẫn là nghĩa phụ của mình phúc hậu chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không lưu thanh sơn tại không sợ không có cửi đốt cái này hoàng thượng đường lui cũng cho mình giải quyết hoa thái sư ý muốn lại bác gặp hoàng thượng kiên trì cũng không nói thêm lời chậm rãi lui xuống không có việc gì đi Bãi bán triều. Chương địch thông một Hoàng thượng, khởi bản vương bầm. việc có m cái âm thanh vang r ộ i lập tức truyền ra diệp phong vừa trứng mắt chúng thần cũng theo phương hướng của thanh âm nhìn lại cách diệp phong rất gần chính là đứng tại rất phía trước giang tây ninh vương đỏ thám thần hào đương kim hoàng thúc diệp phong vốn là tức giận đang định quay đầu liền hồi trở lại tầm cung lại không nghĩ lại bị người gọi lại đang muốn phát cáu vừa thấy là hoàng thúc tranh thủ thời gian thu miệng lại đem muốn ra ngữ điệu lại nuốt trở vào ngữ khí rất nhỏ mà nói ninh vương thúc có chuyện gì khởi bẩm ninh vương tiến lên phía trước nói khởi bẩm hoàng thượng nam kinh ngự sử quan tưởng khâm mật hội thắt đ ắ t mật thám thông đồng với địch bán nước đông xưởng cẩm y vệ đã tìm ra đầy đủ chứng cứ hôm qua buổi trưa đã ở tuyên vũ môn đền tội có việc này sao cái này hoàng đế cũng là ngu ngốc đến nhà bực này đại sự lại ném đến tận lên chín tầng mây chỉ lo vui đùa dần dần nhăn đầu l ô n g mày trong lòng thẳng gõ trống ninh vương thúc kiểu nói này sách ngược tỉnh tự mình thế là cũng làm bộ nói giết tốt dạng này quân bán nước người người có thể chu diện giết tốt ở trong mắt diệm phong giết một cái ngự sử tính là gì diệm phong nhanh không chống nổi mỹ mắt chừng n h ả đánh gần nửa canh giờ trống là u â n người một ngày trăm công ngàn việc tâm hệ thiên hạ thương sinh mới có thể đến dân tâm hiển nhiên chỉ h i ể u chơi diệp phong còn không quen sau đó phát sinh sự tình kém chút n h ư ờ n g cái này tuổi trẻ hoàng thượng đổ vào trên điện chỉ có thể hung ác thán đầy bụng có chút bất đắc dĩ văn n g u y ê n các đại học sĩ lý đông dương dâng sớ đùa đi ở phế chính trí tệ lại dâng sớ tình hình chính trị đương thời bốn tệ công bộ thượng thư tất hử thượng tấu triều đình cấp phát xây dựng biên cảnh trường thành dài hơn gia cố áp đặt biên phòng chuẩn bị ngoại địch nội các đại học sĩ dương đình hòa mở biểu thánh thượng hạ tấu thần cơ doanh thay mới thế phương tây sử dụng súng đạn hỏa pháo cũng hợp với kiểu mới quân phục khơi giáp sau đó thao thao bất tuyệt đem kiểu tây súng đạn ưu điểm từng cái từng cái đạo đạo nói đến thiên hoa loạn truy nước bọt bay loạn trọn vẹn hao một canh giờ lễ bộ thị lang vương chiết hướng hoàng thượng thông báo hoàng thượng tháng này thập ngũ đại hôn lập phi triều đình đàn miếu lang tẩm c h i lễ nhạc cùng đại yến các loại sự nghi quốc tử giám đại tế tựu báo lên mới một nhóm từ đông doanh cao ly lưu cầu xiêm la nước nga các nước phái tới học ước danh sách còn có mới học tài liệu giảng dạy tứ thư. ngũ kinh k i ê m tập tính lý bách khoa toàn thư cùng pháp lệnh sách mấy cấp độ ngoài ra còn có đối giáo chức đ ạ i ngộ quản lý phương diện cũng làm báo cáo đại lý tự khanh khởi bẩm gần nhất cả nước phạm vi đại á n tỉnh trong đó không thiếu tưởng thâm diệp phong đảng vụ án thuận thiên phủ ý thượng tấu trong kinh thành bên ngoài trị an lị h ư ớ n g sau đó đô sát viện tả đâu ngự sử hữu đâu ngự sử các nơi tuần phủ quan viên còn có ngoại quốc khâm sai sứ thần cũng có thượng tấu sứ thần t i ế p kiến tất cả ti tì tình hình hai nạn nội các văn án lễ bộ tăng sĩ quân hai trăm tám mươi bên trong cải cách đại hôn lập phi d i ệ p phong kém chút mất đi đều là phế vật chuyện gì cũng hỏi chấm chấm còn muốn các ngươi làm gì thiên tử giận dữ bách quan nhóm dọa đến phốc một cái toàn bộ quỳ xuống chết đồng dạng yên tĩnh q u â n thần trầm mặc không nói đ ỗ n g nhiên ngoài điện một tiếng gọi phá vỡ cục diện bế tắc một vàng môn tiểu thái giám lang âm thanh hát nói thi l ệ giám trưởng ấn đại nhân cầu kiến、Tốt. tuyên ố t t đ ặ p d i ệ p phong p h ả n phất nhìn thấy cứu tinh d i ệ p phong nghe vậy lưu công công tới trên mặt vui mừng khen chấm khoảng chừng bảng đến, đến rồi dạng này tán thưởng cũng không phải ai cũng có thể có chương ba trăm bốn mươi lăm giận mà không dám nói gì lưu cẩn trầm ngâm không nói tại tiểu thái dám dẫn đường phía dưới đạp trên bước nhẹ thẳng lên trước điện một bước dừng một chút lưu cẩn từ đầu đến cuối hơi cong lấy eo túi đầu lấy đó tôn sợ hắn vẫn là mặc trong ngày thường t r i ề u bái diện thánh triều p h ủ tóc mai điểm bạc phát tích phiêu động ở bên hai h ạ t phát đồng nhan nổi bật hắn hiền hòa gương mặt đem tự mình gian trá cùng t à n n h ẫ n thu hết đáy l ò n g d i ệ p phong chỉ nhìn thấy lưu cẩn lên điện liền không nhịn được mặt mày hớn hở bắt đầu ngồi ngay ngắn ở trên l a nghỉ lớn tiếng nói lưu ái khanh vất vả lưu ái khanh một nhóm chúng ti lễ dá lưu cần đang muốn quỳ xuống hô vạn tới đâu thấy mình còn chưa quỳ xuống hoàng thượng liền phát hỏi nhất thời không biết rõ làm thế nào mới tốt sau muốn dứt khoát vẫn là đứng đấy trả lời nói hồi hoàng thượng dẫn tới Tốt. Diệp Phong một Diệp công công giật này mình. Vội nổi Phong kích cạnh mình. không nhịn nổi nói, chư long động, bên đem vô ủy, trần nảy và ái khanh, vừa rồi chỗ tấu cũng giao cho lễ giám tấu Lưu thái hậu hai vị lao nhân ra thỉnh ăn đi công bộ thị lang từ sâu gặp hoàng thượng muốn đi lập tức ra lớp tấu nói khởi bẩm hoàng thượng lao thần còn có một chuyện muốn tấu d i ệ p phong chừng mắt liếc cái này đuôi mù yêu gây chuyện đồ vật sốt u ruột khe nói không nghe thấy vừa rồi lời của chấm nói sao có chuyện gì thượng tấu cũng tấu cùng lưu h ái khanh chấm muốn đi sau tầm cung lại đến nhiều chấm chấm chị ngươi trí tội từ sâu xem hoàng thượng phát tính tỉnh c h ạ m thiên uy một cái hiệu sự đồ ăn cái rắm cũng không dám phóng một cái hề hề lui ra tới ti lễ g á m vốn là trợ giú hoàng thượng thu dọn phân loại bách quan các nơi tấu trương văn thương n n h tương đương với thư ký là không có quyền quyết định có thể hết lần này tới lần khác gặp được như thế ngu ngốc một cái hoàng đế ti lễ dám vượt quyền nước nạnh lưu c ẩ n liền thành giả hoàng đế tất cả quan viên thượng tấu tấu trương cùng hắn xem trước về sau lưu lại đối với mình có chỗ tốt phạm là đối với mình không có lợi ích các nơi tình hình tai h nạn quân tình báo nguy giảm tiêu thuế âm các quốc gia ngoại giao vạch tội quan viên tiến cử lên trước lang tầm sửa chữa gần đây bỏ mặc trí chi, chi không để ý tới lưu cần làm việc bạo ngược tâm ngoan thủ lạc đáng quan chức xem ở trong lòng hận ở trong lòng có ít người hận không thể lột ra của hắn ăn thịt của hắn uống máu của hắn chính là như vậy một cái q u y ề n thần hoàng đế vậy mà xem nhẹ nó tồn tại d i ệ p phong đương nhiên tức giận lúc đầu chuẩn bị đã s ớ m trở về nhường thượng tấu đám quan chức dạng này trước sau giày vò xem thiên bộ dạng đều nhanh đến giữa trưa trong điện kim loan bầu không khí ngột ngạt buồn thể hào không sức sống như lại muốn là đợi một khắc đồng hồ nghĩ là hoàng thượng đầu nào đều nhanh nổ lưu cẩn là làm đã quen những chuyện này một nhóm nào tấu trương một mắt nhắm một mắt mở giả vờ giả vị cũng phê duyệt xong trong lúc này không biết rõ rơi xuống bao nhiêu tầng muốn chương trình nghị sự chương trình trong trong một ngày không muốn người biết, các nơi dân quân tình ngoại giao cả nước quyết nghị n h ư ờ n g một cái không hiểu trị quốc thái giám mơ hồ nằm giữ dẫn m à không dám nói gì c h u n g vang đỉnh văng lên một đám quan viên nối đuôi nhau mà ra tào triều tản lưu c ẩ n đang cũng chuẩn bị rời đi đến cửa cung lúc này một cái tiểu thái giám mới thở hổn hển thở phì phò chạy đến bên người hướng hắn cao d ọ ề u lưu công công xin dừng bước bậy hạ tuyên ngươi vào bên trong cung nghị sự lưu c ẩ n cũng mệt mỏi dù sao giúp hoàng thượng xử lý nhiều như vậy tấu trương con mắt cũng bắt đầu hiện bỏ ra lay động n h o á một cái cùng tại kia tiểu thái giám đằng sau hướng trong cung đi đến Tiến v à chương ba trăm bốn mươi sáu thiên tử cẩn lực diệm phong vừa vặn ngủ sau một giấc nghỉ ngơi một một lát mới thanh tỉnh lại hơn nửa ngày miễn cưỡng từ trên giường bỏ lên lưu cần bị dẫn tới một chỗ trước cửa điện tiểu hoàng cọng lông cung thân lớn tiếng hát nói khởi bẩm hoàng thượng thi lễ giám trưởng ấn đại nhân lưu cần cầu kiến lại nghe thấy bên trong một lão thái giám cất cao giọng nói vậy hạ có chỉ chuyên lưu cần tiếp kiến là trần công công cao lanh lảnh thanh âm lưu cần lên tiếng xoay người vượt môn đi vào cái gặp diệp phong mặc vào màu vàng sáng y phục hàng ngày làm ăn nghỉ quần áo vẫn là nửa nằm tại đầu giường tại kia chơi lấy tây dương tiến công k í n h viết vọng còn thỉnh thoảng phát ra điểm tiếng cười còn giống như một đứa bé con vi thần tham kiến hoàng thượng lưu cần lập tức quỳ xuống lưu ái khanh bình thân diệp phong đem kính viễn vọng đặt ở con mắt trước trái ngó ngó phải nhìn một cái chơi đến thật vui tùy ý trả lời chắc chắn một câu tạ hoàng thượng lưu cần đứng dậy đứng lên hơi tiếng nói hoàng thượng diệm phong, phong nói quân tâm khó lường lưu cần đoán không ra hoàng thượng tâm ý cũng giữ im lặng chờ lấy hoàng thượng mở miệng chỉ nghe hoàng thượng nói lưu ái khanh chấm sở di đi ngươi đông xưởng tổng đốc tây hán tổng đốc chức vị là muốn cho ngươi một lòng vì chấm quản lý ti lệ g á m thay chấm phân ư u ngươi biết rõ chấm mỗi ngày vừa thấy được những cái tia tấu chương được nghĩa đầu liền lớn lưu hái khanh ngươi rất hiểu chấm nỗi khổ tâm về sau chấm muốn ngươi là chấm phê duyệt tấu chương ngươi ý như thế nào lưu cần vội vàng xông về phía trước hai bước quỳ dạp xuống đất nói phê duyệt tấu chương chính là thiên tử sự t ì n h vi thần chỉ bất quá một cái ti lễ dám trường ấn lại vừa mới cách hai hán đốc chủ chức vụ sao dám gọn cư thiên tử chức vụ từ trên trời t ừ sự t ì n h lưu cần nói chuyện thái độ thành khẩn đem một lòng trung quân trung nước giả trạng thái diễn phát huy vô cùng tinh tế trong mắt lóe lên một vòng dị xác cười nhạt không có người trông thấy lưu c ẩ n giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng d i ệ p phong lung lay một cái từ trên giường một cái nhảy đến trên mặt đất chân cùng sàn nhà tiếp xúc lúc bành một tiếng lưu c ẩ n kinh ngạc khẽ giật mình nhãn thần vội vàng đảo qua đi d i ệ p phong lớn tiếng nói lưu ái khanh m u ố n kháng chỉ hay sao a vi thần sao dám nhìn hoàng thượng thứ tội vi thần lưu c ẩ n nhất thời á khẩu không trả lời được e ngại nói không lên lời nói đến thoáng nhìn hoàng thượng còn tại nhìn hắn vì trên đất hai đầu gối có chút phát ra rung động cũng không biết rõ là bị hù hay là bởi vì lớn tuổi bỏ mặc quỳ nguyên nhân trong lòng không khỏi hiện lên một loại không hiểu cảm giác loại cảm giác này cũng chỉ có chính hắn mới biết rõ d i ệ p phong cười ha ha nói ra lưu h ái khanh không trả lời chấm coi như ngươi đáp ứng về sau chấm tấu trương cũng giao cho ngươi ti lễ giám toàn bộ phụ trách chấm sẽ không lại l à m qua hỏi cả c h i ê u trung nghĩa thiên tử quyền lực vậy mà trò đùa giao cho một kẻ lưu manh ra đời thái giám lưu cần giống như như chút được gánh nặng thần s ắ c dị thường mờ mịt nói vâng vi thần tuân chỉ dứt lời đem hai tay cao cao cả nước đỉnh đầu lấy đó tạ ơn diệm phong nhường lưu cần đứng lên khẽ vớt cắm nói chấm sở dĩ đi hai n g ư ơ i nhà máy tổng đốc chức vụ chẳng qua là che giấu hai mắt người tiến hành chấm xem bách quan nhan s á c sợ khác tường h chiêu hoàng thượng ý là lưu cần nói tiếp nhãn thần quỷ dị chương ba trăm bốn mươi bảy ám sát hoàng bảng chấm muốn ngươi đi bí mật thành lập người trong nghề nhà máy chuyên môn phụ trách thay chấm giám thị quan dân đông xưởng tây hán cùng cầm y vệ cái này lưu cần do dự có chấm ú t biết người biết tuyệt không thứ ba người biết rõ chờ được chuyện về sau lại bố cáo thiên hạ lưu ái khanh trở về hảo hảo chuẩn bị việc này đi vì thần lĩnh mệnh lưu cần một mực cung kính lui xuống cái này hoàng đế mặc dù ham chơi tùy hứng lại lang thang ngu ngốc nhưng ở thiên tử tập quyền giám thị bách quan trên lại làm được càng xuất chúng nhưng là đơn độc lọt cái này lưu cần tựa như chính hắn nói thái giám có thể làm cái gì đây một cái thái giám không có loại này liền thật không thể làm cái gì ngồi thành giang sơn đương nhiên là không có khả năng bọn hắn hầu hạ chủ tử hầu hạ đã quen trời sinh nô tính đã thành bản chất nhưng khi một cái thái giám có g i tâm thiên đại g i tâm đây hết thể lại khác biệt phía bên kia là chạy nạn hai người có thể bởi vì hạ vũ người cũng cho cái này nghèo túng chạy nạn tăng thêm mấy phần tiêu sái thiên là thật là lạnh qua nam thành lại tuyển nhiều nông thôn vung thả đạo tránh đi có trọng binh chấn giữ cửa ải d i ệ p phong k i a một bộ dáng d i vững hai ngày trên mặt dính đến khó chịu trong lòng trực dương dương luôn cảm giác không thả ra nghĩ gỡ ra kia dư thừa ra mặt đều để hạ vũ người ngăn trở bộ dạng này kinh khủng diện mục thật sự là lăn lộn qua không ít làm khó dễ quân binh mặt trời chiều ngã về tây đế đô mới vừa hạ một trận tuyết nhỏ trên đường cái đã vết chân người hiếm thấy xa xa trung cổ trên lầu trung cổ đủ rõ ràng ấn cổ nhân tuyết pháp đã đến giờ thân mùa đông tới lạnh lại lạnh đến dị thường sớm góc đường tuyết động đến bây giờ cũng không có tan thận thật nhiều phòng xa dưới mái hiên một dài trượt băng lăng giống như là từng dây băng lanh trường mâu trên đường đi mọi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng chỉ là vô luận là ăn cơm nghỉ trọ quán rượu nhỏ vẫn là phi thường náo nhiệt đường đi đều là đều có thể nghe được ba năm đoàn người vây tại một chỗ giống như tại nói thầm lấy là cái gì có nhiều mặt người có thần sắc ánh mắt bên trong lộ ra một chút không hiệu hiếu kỳ cùng hưng phấn chẳng lẽ lại kinh thành có cái gì đại sự phát sinh tâm đường đầu tường quan khẩu gián tiếp ở trên tường hoàng bảng tại lệnh thấu xương tức bên trong có chút tung bay vẽ đến thật đúng là giống hạ vũ người mặc tại mọi người về sau nhìn xem mặt tường hoàng trên bảng t r ầ n dung nhẹ nhàng nói thầm một câu ta có xấu như vậy diệp phong cũng đi nhìn một cái hoàng bảng trong lòng thầm nghĩ trên bức họa không phải người khác chính là diệp phong đông xưởng đám kia xả hạt cũng không biết làm sao cho diệp phong tăng thêm một chút bắn đại bắc cũng không tới tội ác thậm chí nói thành họa nước yêu nghiệt cả nước tội nhân đem thưởng b ạ c số định mức càng là theo mười vạn thêm đến năm mươi vạn thăng quan tiến tước tài lợi kiêm thu thiên đại dụ hoặc ai không tâm động nói đến tội danh đương nhiên không thể thiếu ám sát mệnh quan triều đỉnh cái này bất quá khi đám người nghe nói là lưu cần thời điểm đối diệp phong cách nhìn cũng có một chút chuyển biến mặc dù tư thông thiên địch tiết lộ trong triều cơm ậ t nhưng nghĩ cũng là chính nghĩa chi sĩ chém ngang lưng d i ệ p phong nhìn thấy cái này nhịn không được kinh ngạc khẽ giật mình định nửa ngày mới từ cái chán chậm rãi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh thu hình người dùng miếng vải đèn tre khuất hai mắt Hành、hình à n h h người dùng búa bén theo tội phạm thắt l ư n g chắt d ư ớ i bọn hắn rất có kinh nghiệm dạng này chắt xuống dưới bình thường là không chết được đem nửa người trên phóng tới thoa khắp dầu cây trầu trên ván gỗ dạng này máu liền c h ả y không ra mà phạm nhân bụng cũng bị c h ặ t đứt máu c h ả y tại trong bụng thụ hình người muốn nếm tận thảm liệt thống khổ mới chết cái Trường tiến thông thế một cái kiểu chết, thật là tàn một xưởng như người Đông Phong nhận đến cực điểm. vốn muốn cùng hạ vũ người cùng hải、e、Diệp cái kiểu điểm, vào vậy vũ mà là đạo. cho cửa cực ch� hạ theo đáy lòng lạnh đến chân cùng hạ vũ người hôm nay còn chưa trang điểm một m ạ c cách căn mặc thanh thang quải diện mái tóc áo choàng loại này theo đường chiều đến nay phụ nhân ở không lúc giản dị tiểu tóc cùng nàng một thân một mạ c xanh nhạt nhỏ bầy yếu đ ố i xinh đẹp bệnh nặng mới khỏi hạ năm chín lẻ mưa mặt người gò má vẫn là mang theo một điểm tái n h ợ n không có một chút sát thủ bộ dáng trái ngược với một cái vừa mới g ả phu quân tiểu t ấ c phụ hạ vũ người cảnh giác nhan thần đạo qua hoàng bàng trước ồn ào đám người đang quay đầu muốn đi n ư ờ n g diệp phong một cái ngăn cản ở nóng vội nói nhóm chúng ta đi đâu kê minh dịch đi kê minh、dịch. ừ. d i ệ p phong đương nhiên biết rõ kê minh dịch chỗ rời kinh sư không xa xuất quan thuận tiện có thể vào dịch bên trong cân nhắc đến kê minh dịch cực kỳ trọng yếu quân sự địa vị xuất quan tiến vào cửa ải cũng không dễ dàng triều đình càng là gọi tinh binh mấy ngàn chỗ ở lại dịch cửa ải dịch cửa ải nhỏ hẹp tường thành kiến trúc cao tới mấy chục mét có thửa không thể phá vỡ giống như tường đồng vét sát tiến vào cửa ải thông miệng cũng chỉ có một cái cho nên thành quần kết đội thương nhân vào thành gánh hát điều binh quân đội trọng đại nâng rời đảng tiến vào cửa ải đều cần phía trên thông quan văn n g h ĩ mới có thể nhóm chúng ta đi kia làm gì diệm phong một mặt hoang、mang. diệm c h dung mặt nguyên càng bình nghĩa chân. vũ t câu. i phong không hiểu trong đầu tựa như lại bị bịt kín một tầng thần bị xa còn chưa nghe nói qua hạ vũ người đề cập qua nghĩa phụ vậy cái này nghĩa phụ lại là người nào trước kia chỉ là coi là hạ vũ người bốn biển là nhà đưa mắt không quen n g h ĩ không ra hiện tại toát ra cái tại kê minh dịch nghĩa phụ không biết hạ cô nương nghĩa phụ là diệm phong hỏi tiếp gọi ta hạ vũ người đi hạ vũ người nắm cưỡng ngựa đong đưa hai lần cũng k hạ ô n ngẩn đầu lên nhẹ nói、câu. Nha! g đầu câu. h Kêu、hạ、vũ người nghĩa phụ là. Diệp Phong phụ Diệp lạ. c ả một giác như thế nói chuyện cùng nàng rất khó chịu, dẫn câu lời nói、so、cái gì cũng khó khăn, gỡ người nói lời nói cái hai lần hai bên nhăn nheo tóc dối lại hỏi tiếp. chuyện chịu, câu tóc như dẫn khăn, lần bên nhăn nheo thế khó khó Hạ rất so vũ m cái cơi lên lập tức ổn ổn tự mình nặng thầm nghĩ đi ngươi liền biết rõ diệp phong bất đắc dĩ cũng không nhiều hỏi đi theo đằng sau khó khăn bỏ lên trên lưng ngược không dưới mắt đã qua bàn m u ộ n thời gian r a kinh sư bay qua phía trước cuối cùng một cái ngọn núi gà gáy cổ thành tình lình đang nhìn một phen quan núi diệp phong sợ n g â người giờ phút này đã ánh tà dương đỏ quạt như máu càng ngày càng tiếp cận cổ thành nam bắc dọc gạch xanh xây thành gà gãy cổ thành cô độc đứng sừng sững ở bối cảnh mênh mông t ĩ n h mịt sắc trời sơn ảnh bên trong còn có thể nhìn ra rất rõ ràng nhìn ra nửa sập cửa thành lầu một góc còn hướng bầu trời quật khởi một đám mỹ lệ bao la hùng vĩ đường vòng cung có vẻ hùng vĩ duy mỹ trên tường thành có bóng ảnh thất tha bóng người hoạt động xem bộ dáng của bọn hắn có thể đánh giá ra là thay ca đại minh lính gác tiến vào dịch cửa hại người đông đảo chen trúc không chịu nổi trên tường thành người cũng càng ngày càng nhiều hẳn là thủ cửa thành môn lại lại tăng lên một khoác trời chiều chiếu vào trên đầu thành một năm bọn hắn đao trong tay thương cùng bó mũi tên phản xạ ra trận trận hàng quang hiện ra sắt rất cực để cho người ta không khỏi sợ hãi hạ vũ người cùng diệp phong xuống ngựa hôn tạp tại chen trúc trong đám người chậm rãi dạo bước hướng cửa thành phương hướng tiến lên hạ vũ người xem chừng nhìn xem chu vi khi thì hướng phía sau nhìn quanh ra hiệu diệp phong đ ổ i theo diệp phong câm như hến mục không dám lướt xéo trong lòng bịch bịch chực này đi theo đại đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước n g ọ n ngậy chương ba trăm bốn mươi chín cáo mượn nói hùm bỗng nhiên có người ngăn lại đám người bước chân d i ệ p phong tranh thủ thời gian dừng lại bước chân nhìn xem phía trước hạ vũ người cũng dừng lại bước chân lúc này một cái quan binh dẫn đầu bộ dáng người hứng thú bừng bừng chạy tới hô to các hương thân bản quan là kê minh dịch thủ thành đô q uý mọi người cũng đều biết rõ cái này tiến vào cửa ải quy củ đến có vào thành t h ô n g quan văn thư mới được hay là có công danh thế tử cử nhân hay là xuất gia tăng nhân có c h ủ m i ế u thông điệp chứng minh đưa ra cùng bản quan kiểm tra t h ử c hư phía sau có thể cho đi tốt nhất cũng thông minh một chút thành này đầu có bản quan chấn giữ là không có người có thể thừa cơ mà vào kia đô uý đại nhân ngẩng đầu đỡ n ự c Cảm x công công ú là Cũng... nơi này phần lớn người đều là bắc thượng nạn dân phương nam đang cùng thắt tử đánh trận tình hình chiến tranh không ngừng khắp nơi khói lửa tăng thêm đại hạn không mưa năm nay ngày mùa thu hoạch lại ngâm canh hoa màu một mất mùa liền sẽ lưu lại rất nhiều nạn dân đói bụng cũng chỉ có thể liêu biệt quê hương đi giàu xa xỉ địa phương tị nạn bọn hắn mặc dù loạn như n g thế nhưng là có tổ chức đều là bọn hắn sở thuộc nơi đó bố chính t i cứu tế thông gửi công văn đi sách cỡ lớn nâng rời bắc thượng tị nạn cho nên bọn hắn là có thể thuận lợi vào thành k i a diệp phong cùng hạ vũ người làm sao bây giờ hai người các ngươi văn thư đâu bọn hắn là ai người kia mở miệng hỏi hồi đại nhân là sơn đông tới nạn dân nạn dân là phải đô ý nói chuyện run dậy vì t r ê người, người m kia đã biết rõ một cái tức sủi bấm mép giống một cái phát giật báo giống to người tới mang súng chặt trang diện này tuyệt không ngọt ảo giết người như giấm chết một con kiến diệp phong hai cánh tay giấu ở phía sau run dậy không ngừng nhìn thấy cái này không khỏi giật này mình người kia không nhanh không chậm liếc qua khẩn trương sợ hãi diệp phong cùng hạ vũ người chậm rãi tới gần từ bên hông lấy ra một tờ giấy trắng ánh mắt nhìn chăm chú vào diệp phong lông mày xếp chặt nhãn thần đột nhiên ngưng tụ hai người ham sâu một trận rất dài trơ mặc diệp phong nhãn thần bốn phía rời rạc có một loại nghĩ nhìn trộm người kia ánh mắt xúc động nhưng vẫn là nhịn được h ô to nam tử kia thân hình c a o lớn mặt vông mày r ẫ m mắt to nhìn xem tuổi không l ừ n lắm bộ dáng lại hết sức uy mãnh người kia chậm rãi đến gần vừa đi vừa nhìn xem trong tay một t ấ m giấy trắng hành động này rất đáng sợ nhường diệp phong d i ệ p phong v ụ n g trộm liếc mắt nhìn màu vàng tím phi ngư c h á o bảo bên hông có treo một cái tu xuân đao trên đỉnh đầu màu đen m ũ mềm dưới mặt cóng đến có chút tử thanh nhưng vẫn là sát khí bất người kia tư thái giống như một cái tức giận buông thả báo theo dõi con mồi của mình sợ hãi cực độ có đôi khi cũng sẽ để cho người ta sinh ra h ảo giác chưa tỉnh hồn d i ệ p phong xuất phát từ đối phương càng ngày càng đến gần tâm lý lực uy hiếp kìm lòng không được lui về sau lui chương ba trăm năm mươi c ẩ m ý thân quân lao nhân ra không cần sợ hãi người kia cười lạnh đại nhân đại nhân là diệp phong nhìn xem hắn ấp a ấp búng nói không lên lời nói tới lớn mật gặp tổng kỳ đại nhân vì sao không quỳ cáo mượn oai hùng cho cậy gần nhà g à cậy gần chuồng người kia còn chưa mở miệng phía sau một cái tiểu hoàng môn tùy tùng ngược lại lớn tiếng kêu la tổng kỳ đại nhân cũng không trách cứ hắn xoay đầu lại tiếp lấy nói với diệp phong bản quan là đồng xưởng ba đương đầu bắt c h ấ n phủ ti cầm ý tổng kỳ hàn đương cùng bạn hoa điển cùng tây môn thần áp giải khâm phạm tưởng khâm đi đạo trường hành hình về sau tự mình lưu tại c â minh dịch tổng đốc thủ quan công việc diệp phong kinh hãi một cái sự tại nguyên chỗ đồng xưởng ba đương đầu nguyên lai là tên thái giám lại là cẩm ý vệ tổng kỳ đại nhân thủ hạ đề kỵ thế lực tự nhiên không thể coi thường diệp phong từ trước đến nay đối người của đông s ư ở n g liền không có hảo cảm gì bọn hắn sinh lý biến thái tâm lý hơn biến thái lần này rơi xuống trong tay bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít đoán được không sai hàn đương trong tay giấy trắng vẽ đến chính là khâm phạm của triều đình diệp phong hạ vũ người ở một bên thấy d ù mình cũng không dám nói thêm cái gì hàn đương nhìn chằm chằm diệp phong lão đại một lát không khí giống như lập tức ngưng tụ tính đến đáng sợ liệt gió gào thét cực kỳ lợi hại diệp phong n g h ị cố gắng tránh thoát hàn đường súng máy bắn phá nhã thần vừa vặn rất tốt giống như trần c h ụ i toàn bộ hiện ra ra hàn đường đi được càng gần phảng phất có thể nghe thấy hắn y ế u ớt tiếng hít thở diệp phong trên c h á n nhỏ xuống một trích trâu lớn mồ hôi lạnh đứng ở tại chỗ thân thể không nghe sai khiến run run dày dày thiên nhi quá lạnh trong lồng ngực có một cỗ không hiểu nổ nạt sặc tại trong phổi dị thường khó chịu không biết do vì cái gì mặc dù bọc lấy một lớp da thịt lại còn lưng lưng nhưng diệp phong vẫn cảm giác mình êm đẹp trần trụi đứng trước mặt hàn đường không co che giấu không có làm bộ đem tự mình nguyên bản khuôn m phát huy vô cùng tinh tế hiện ra cho hàn đương d i ệ p phong bị hàn đương chằm chằm đến thời gian dài cảm giác toàn thân không được tự nhiên nổi r a gà khanh khách thẳng lên thấp thỏm bất an tâm nhanh nhảy tới cổ họng không cách nào lắng lại nội tâm bồi hồi không chừng bước chân phun trào ra khó mà bình tĩnh cảm xúc sắp t r ư ớ n g đầy khí lưu một đoàn lửa nóng khí lưu ép tới người không t h ở nổi người tới đem khâm phạm d i ệ p phong cầm xuống d i ệ p phong làm xong dự tính xấu nhất tại tương lai mấy khắp đồng hồ hàn đương sẽ nhận ra hắn phát ra một tiếng hiệu lệnh tuyên bố tự mình tử hình diệm phong theo hàn đương kinh khủng trong ánh mắt thấy được khả năng hắn không ra tiếng cảm tạ hạ vũ người rất thật dịch dung trang phục nhường hắn t r a n h thoát một tiếp sự tình không có nghiêm trọng như vậy hàn đương không có nhận ra hắn d i ệ p phong lại hướng hàn đương sau lưng nhìn lên không khỏi ăn nhiều giận mình trong mắt thằng trống trọn vẹn mười cái c ẩ m ý vệ nghĩ không ra cái này hàn đương vậy mà điều động một đám c ẩ m ý thân quân từng cái nhãn thần sát khí chẳng trề đứng ở đó mà hung thần ác sát hận không thể lập tức tìm mấy cái ngược lại mệnh quỷ chơi lên một phiếu diệm phong trong lòng thất kinh trên m ặ không dám biểu lộ cái gì vội vàng hướng hạ vũ người đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhường nàng nói tiếp hàn đương quyền cao chức trọng lại là tên thái giám hạ vũ người lao mánh khóe không làm được hạ vũ người ba bước làm hai bước một cái quỳ đến hàn đương trước mặt tựa như là vẻ mặt cầu xin nói đại nhân ngài xin thương xót p h ò n g nhóm chúng ta đi qua đi ta lão phụ nhiễm bệnh hiểm nghèo đến tiến vào cửa hải xem lan trung đầu năm nay khắp nơi binh hoang mã loạn quá quan văn thư trên đường nhường thiên sát mã tặc đoạt đi hiện tại người không có đồng nào cũng chỉ có thể tiến vào cửa hải đi dịch trạm tị nạn văn cầu đại nhân ngài xin thương xót xin thương xót đi phóng nhóm chúng ta đi qua đi không phải vậy không phải vậy nhóm chúng ta sẽ chết đói văn cầu ngài đại nhân chương ba trăm năm mươi mốt đại nghĩa c h í sĩ người gặp yêu tiếc hạ vũ người cầu được lê hoa đ á i vũ điềm đạm đáng yêu nhìn ra được hàn đương một chút thủ hạ cũng mềm lòng đứng ở phía sau biểu lộ cũng là cực không kiên nhẫn lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng là nghĩ lên trước mặt tổng kỳ đại nhân có thể ngoài vòng pháp luật khai ân mở một mặt lưới dù sao bọn hắn có máu có thịt trong đó đại đa số cũng đều là chạy trốn k h o mới từ quân thấy cảnh này tim cũng là mềm phương bắc thời tiết bắt đầu mùa đông sau dị thường lạnh liền thành miệng có khô cũng giống như thít chặt lấy thân thể lạnh thấu xương gió bấp hô hô thổi mạnh phẫn nộ gào thét như gào thét sư tử gió giống từng thanh từng thanh đao vô tình ba trăm tám mươi bảy tổ t h ư ơ n g một chút nạn dân hô hấp hóa thành một c ố khói trắng sắc mặt cóng đến xanh xám bọn hắn chen trúc tại hai hàng rào ở giữa vẫn là gặp đau khổ cầu tình hạ vũ người càng thêm lo lắng. Tuy là chân trời người lạ o lắng, là l chân người tuy trời nhưng cũng là đồng bệnh tương liên tại thấu xương kỳ hàn bên trong vẫn là có một tia vẹn vẹn một tia thông cảm thương hại tồn tại biểu lộnh khốc hàn đương đột nhiên dương mi cười một tiếng nhưng không có cười ra tiếng sau đó chậm rãi túi người đem hai tay nhẹ nhàng phóng tới hạ vũ người mảnh nhu dưới hai tay nhẹ nhàng hướng trên nâng lên thuận thế cũng làm cho quỷ thân hạ vũ người đứng dậy nói tiếp bây giờ loạn trong g i ặ t ngoài hai họa không ngớt nạn dân cũng là càng ngày càng nhiều là than nhẹ n g ữ khí không có vừa rồi dọa người uy nghiêm d i ệ p phong ở một bên thấy chưa kịp phản ứng trong phiến k h á c hàn đương bỗng nhiên xoay người lại liền hỏi thân binh của mình tới bọn hắn có văn thư sao hồi đại nhân không có hàn đương nhãn thần xích chặt hướng kia trả lời cầm ý vệ hung hăng chừng một cái đến gần người kia lặp lại một lần nói rất chậm Ta hỏi bọn hắn có văn thư sao chữ chữ lên tiếng hồng mạnh mẽ giống từng thanh từng thanh phóng tới mũi tên kia cầm ý vệ dọa đến mặt như m à u đất một nháy mắt không biết rõ làm thế nào mới tốt khẩn trương nói hồi hồi trở lại đại nhân bọn hắn bọn hắn không có úc không bọn hắn có văn thư hạ quan hạ quan đã tìm được qua ừ m cái này âm hàn đương kéo cực kỳ dài đã có văn thư cái kia hẳn là như thế nào hồi đại nhân hẳn là cho đi hàn đương rất hài lòng hơi yên lòng một chút thấy mọi người trông mong chính nhìn xem vẽ môi một không không khỏi cái lộ ra d ễ bị n g ư ờ i phát giác ý cười. Tiếp lấy cao giọng đối Hạ giác ta giọng người người cười. đối nói, i cao có của ý lấy đã Vũ k ể m tra thông thư, thể thành. quan các các có người văn người i vào d ệ phong p mới đầu vẫn là s ư ớ n g sở ở một bên nghe được m ạ c danh kỳ diệu hoảng hốt cực kỳ nghe hạ vũ người hồ tạo một nhóm bắn đại bắc cũng không tới vậy mà liền lừa gạt qua hạ vũ người vui đến phát khóc cái này đương nhiên cũng là giả vờ đã thấy nàng hướng tự mình vụng trộm nháy máy mắt ánh mắt rào h ạ t vô cùng giống như là ám chỉ cái gì tiếp lấy lớn tiếng nói cha đại nhân nhường chúng ta vào thành chúng ta đi vào đi ư cúc diệp phong đi theo hạ vũ thân người về sau hai người một con ngựa trước mắt bao người không có văn thư vào thành đi diệp phong nhăn t r o mày không nói trong lòng đều là nghi hoặc tự mình m u ố n là t ỉ n h cảnh có thể ngu hiện tại triều đình lại thả đi chính mình cái này khâm phạm của triều đình người của đông s ư ở n g từ trước đến nay là khát máu hàng người vừa rồi hàn đương nộ sát thủ thành đô uý một màn nhường diệp phong coi là hàn đương cũng là tâm v a n thủ lạc tàn nhẫn người người tàn nhẫn là sẽ không vì bách tính sinh tử chỗ rất mệnh liều càng sẽ không bởi vì không có thông quan văn thư mà bỏ rơi nhiệm、vũ chương á i này à n làm như vậy, nghĩ không vậy ba trăm năm mươi hai nơi thị phi nơi thị phi không nên ở lâu đến tranh thủ thời gian ly khai lại sợ đi được quá mau kinh ngạc đám người cũng không dám đi được quá nhanh từ hạ vũ người phía trước dẫn đường bộ pháp đi được dị thường nhẹ mắt thấy tiến nhanh thành dừng lại đột nhiên một trận hô to theo phía sau chuyển tới hạ vũ người cùng diệp phong không khỏi giật nảy mình tranh thủ thời gian ngừng lại bước chân sống ở đó khẽ động bất động diệp phong thẳng tắp giống một cái xác ư ớ c lúc đầu trong lòng còn có mấy phần hy vọng đông nhiên c ứ gọi nhóm chúng ta dừng lại có ý tứ gì dừng lại hàn đương lại hô một tiếng diệp phong cứng cổ hướng hạ vũ người làm cái nháy mắt hạ vũ người cũng trở về cái ám ngữ diệp phong nghe minh m ạ c h là không nên khinh cử vọng đ ộ n g ý tứ con mắt cực nhanh về sau nhìn sang s ắ t mặt một cái dọa đến trắng bệnh hàn đương đang nhận một đám người hướng nơi này chạy tới khó nói ta bị vạch c h â n rồi hàn đương trực tiếp chạy tới hạ vũ người bạn tại diệp phong đằng sau nhìn thấy cái này cũng không khỏi đề cao cảnh giác tay vịn thắt lưng chậm rãi nên đón đem diệp phong hướng về sau chuyển một chuyển đi theo thân thể bỗng nhiên lắp một cái là muốn từ bên hông rút ra cái gì đổ vợ đông đông đông đông đông đông đông. hàn đương một đoàn người chặt chẽ tiếng bước chân từng bước một đạp đến âm vang mạnh mẽ giống như một trận c h ố n g trận nghe được lòng người cấp khiêu bắt đầu hạ vũ người bên hông có giấu một cái dao g ă m ngắn nàng đang chờ thời cơ tay kìm lòng không được cầm hướng trôi đao đ ô n g nhiên hàn đương cắm vào một câu vị cô nương này lão phụ xem bệnh không có tiền xem bệnh sao được ta chỗ này có một ít bạt vụn không bằng tạm thời nhận lấy dùng làm vòng nghèo đi nói xong liền đưa tay g i a o ra một cái vàng nhạt hầu bao hạ vũ người vội vàng tiếp nhận chịu nặng chắc hẳn có không ít bạc a hạ vũ người tâm nhi nhảy nhót rung động rung động trả lời tạ tạ đại nhân d i ệ p phong ở một bên cũng liếc mắt nhìn nhìn đến n h ậ p thần vừa lái b ư ớ c cũng vừa nói lấy tạ hạ vũ người lúc này mới tỉnh táo lại suy tư một lát lại nói cha chúng ta cần đi đường d i ệ p phong âm thầm cảm động không khỏi có chút khó chịu trong lòng lộn b ộ một cái muốn đổi u bắt địch nhân của mình chẳng những phóng tự mình vào thành giống lao nhân ra sao hạ vũ người dẫn ngựa quay đầu quan sát một trận gạt ra một câu không phải giống như là là được có chút hệ vải diệp phong âm thầm liếp mắt kỳ thật cái gì có mấy lời diệp phong đại ca muốn nghe sao hạ vũ người nói tiếp đi lời gì hạ vũ người thở ra một ngụm m ạ c h khí bực mình nhìn qua diệp p h o n g hồi lâu không nói nhãn thần mê mang mang cái này khiến diệp phong cảm giác rất không được tự nhiên một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng hạ vũ người khe nói kỳ thật bản thân lần đầu tiên nhìn thấy diệp phong đại ca ta cũng cảm giác diệp phong đại ca không giống bình thường mặc dù là tại vạn xuân lâu nhưng vô dụng ngày thường hoàn khố đệ tử làm cho người chán ghét cử chỉ nhìn thấy quyền thế cũng không có vẻ sợ hãi cùng loại kia lấy lòng nhãn thần ta ưa thích diệp phong đại ca loại này người bình thường t ư thái hạ vũ người không biết mình là không phải nói sai lời nói dù n g ưa thích cái từ này nhưng chính là một loại cảm giác như vậy nàng không biết rõ làm như thế nào dùng ngôn ngữ đi hình dung có lẽ tại thế giới của nàng bên trong diệp phong đại ca là một luồng trói trang là một dòng thanh t u y ể n là một mảnh h á n hải một gốc cây cỏ cứu mạng một loại nói không lên cảm giác chín chương ba trăm năm mươi ba cứu tế lương thảo dứt lời liền lại tiếp tục quay đầu dẫn ngựa diệp phong không có nghe minh bạch đại khái là khen tự mình à tự mình vốn chính là thế kỷ hai mươi mốt sinh viên cùng những n à y cổ nhân nao chứa được lượng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc n h ư n g cái này lớn hơn mình hơn năm trăm tuổi còn muốn gọi mình đại ca tiểu cô nương lau mắt mà nhìn tuyệt không là lạ đối với hạ vũ người d i ệ p phong tựa hồ càng nhiều hơn chính là thương hại cùng thông cảm có lẽ hắn cảm thấy còn có một tia trách nhiệm ly khai nam thành về sau hắn mới biết rõ cái này ba lẻ ba nữ hải có cùng bề ngoài cách biệt quá xa thành t h ủ nàng lang thang bên ngoài chắc hẳn cũng không có thân tình à ở thời đại này mọi người tình yêu quan niệm cùng hắn thời đại có thiên đại khác biệt nhưng là tình cảm bên trong e dờ tất đáng ngưỡng mộ thâm trầm nhất rất vĩ đại hẳn là thân tình thân tình so bất luận một loại nào tình cảm hơn c ó thể chịu đựng được khảo nghiệm cũng càng thêm thâm hậu nó là một người thụ thương sau loại thuốc tốt nhất dùng hậu nhân nhà là ấm áp nhất cảng nhưng thật ra là khít khao nhất ví von hạ vũ người có thân tình sao hắn không biết rõ theo nhìn thấy nàng liền chưa hề đề cập qua người nhà sự tình nói nhà ở nam sương có một lão mẫu chẳng qua là qua loa tắc trách lựa bịp nói xong hắn không biết rõ hạ vũ người cô gái này sẽ có như thế nào trải qua nhưng là nghĩ đến cái này ngược lại đối nàng tại kê minh dịch cái gọi là nghĩa phụ càng cảm thấy hứng thú hơn d i ệ p phong c ư ờ i khổ cũng không có đáp lại nhìn hai bên đồng dạng là vào thành nạn dân dừng lại bước chân không nhịn được hỏi một câu nhóm chúng ta đi đâu hạ vũ người nghe xong dừng một chút từ bên hông lấy ra vừa rồi hàn đương đem tặng hầu bao t h ở i ra hầu bao nhìn lên ăn nhiều giật mình liền ho nhẹ một tiếng nói cái này tổng kỳ đại nhân ha ha trọn vẹt năm trăm lượng năm trăm lượng quý nhân xuất thủ cũng xa xỉ nhưng cũng không có tất yếu đối một cái vốn không quen biết cùng khổ chạy nạn người hào phóng như vậy cái này hẳn đ ư ờ n g nó tâm khó lường thật không hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì đến cùng phải hay không thành tâm đâu diệp phong thầm nghĩ nạn dân đại đội kinh đại lộ thẳng tới dịch trạm có hộ bộ sở thuộc cứu tế ti ở nơi đó phái phát mễ lương cùng mùa đông áo đông lại cho an bài tạm thời nghỉ chân địa phương hạ vũ người cùng diệp phong hôn tạp trong đám người đột nhiên hạ vũ người một phát bắt được diệp phong hướng đầu phố một cái chỗ n g o c hẻm chạy tới theo chen chúc trong đám người đi ra ngoài lập tức sáng sủa rất nhiều diệp phong không hiểu hỏi nhóm chúng ta không đi dẫn cứu tế lương sao hạ vũ người cười cười nói nhóm chúng ta cũng không phải nạn dân lại nói n g ư ờ i gặp qua có tiền như vậy nạn dân sao nói đem đeo ở hông năm trăm lượng lừa dối mấy lần kia nhóm chúng ta đi trước làm gì có tiền đương nhiên là đi trước hưởng thụ một chút diệp phong c ư ờ i t h ầ m lời nói này đến cũng có chút giống thế kỷ mới nữ hải có tiền đương nhiên là đi trước tiêu phí nơi này lại không có ngân hàng khó nói đánh trong thẻ ngồi đợi tăng giá trị thu lợi t ứ c nơi này diệp phong không quen cho nên nhường hạ vũ người tại phía trước dẫn đường tại mặt đường trên đi thỉnh thoảng sẽ đi qua một đám c ẩ m ý đề kỵ hoặc đại minh sĩ binh diệp phong cũng không sợ vừa rồi hàn đương gom góp gần như vậy trái nhìn một cái phải nhìn một cái thấy như vậy triệt để cũng không thể nhận ra còn sợ những này ngẩng đầu không nhìn bầu trời không có dài tâm nhãn tiểu binh hay sao đây cũng thật là có dũng khí mỹ thực một con đường cảm giác bên đường cửa hàng cũng ở trên cánh cửa một cố mê người đồ ăn mùi thơm bên đường bay ra diệp phong đều không ngừng rẽ r ử a thân thể đi ngửi ngửi mùi thơm dù sao đói một ngày cái này nước bọt cũng sắp không nhịn nổi vừa vạn hạ vũ người cũng đang có ý này treo lên tinh thần đạo nhóm chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi đi hai người dẫn ngựa lại hướng đi vào trong hẹn trăm mét lộ trình một cỗ nồng đậm mùi rượu thẳng vào x o a n mũi diệp phong lập tức tinh thần r ồ i r à o nói liền phía trước nhà kia đi chương ba trăm năm mươi bốn ngày mai bàn lại hạ vũ người hướng diệp phong chỉ phương hướng k i a n g ó n g nó gỗ lim trên cửa chính một khối bảng hiệu gặp thượng diện c h ố n g c h â n hiện ra hiện ra không có một chút cho bụi nghĩ là mới vừa khai t r ư ơ n g không lâu bài trên long quan nhà trọ nạm vàng chữ lớn đặc biệt dễ thấy bài phía dưới còn vẽ lên một cái khung trang trí to lớn bàn long thật sự là màu vẽ l ộ n lẫy tiến diễm vui mắt liền một cái bảng hiệu cũng không tiết số tiền lớn tinh điêu tế chắc cái này lòng quan nhà trọ t r ư ở n g q u ý chắc hẳn cũng là một cái người đại phú đại quý đi vọng tộc trong đại viện truyền đến rượu thịt mùi thơm cực kỳ mê người còn có trận trận sáo trúc thanh â m những cái kia vọng tộc t r ư ớ c cũng trưng bày tường r ẽ cao cao đâm đèn đem đơn điệu cổng tỏ v ò t tử nổi bật lên phồn hoa nhi ưu ra ra vào vào đám người phun trào x i n h ý dị thường t h ị vượng ngoài phòng dương không bốn quang sung túc bản mặt bài trí hoa lệ tinh mỹ hạ vũ người cũng mệt mỏi liền đật gật đầu diệm phong như trút được gánh nặng nhanh chân bước vào nhà trọ mới vừa vào đi bọc lấy phương vải lẻ khăn cửa hàng tiểu nhị xoay người lại tới hai vị khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ a d i ệ p phong đang muốn mở miệng hạ vũ người lập tức cắm vào lời nói đến ăn ngon tất cả đều đi lên được rồi hai vị khách quan trở lấy cửa hàng tiểu nhị gặp lúc đầu là xa xỉ người một mép liệt đến càng mừng hơn lau cái bàn mặt trắng khăn vương hướng trên vai lưu loát một dự liền đi bếp sau kia thúc giục làm đồ ăn đi d i ệ p phong nhìn kỹ cái này phòng mặc dù giản lượng nhưng vẫn là năm bước một cắt mỗi cắt một bản vô cùng coi trọng cũng có giống trước đây nhật bản nhà hàng phong cách hai người tìm cái tận cùng bên trong n h ấ t các bàn ngồi xuống đây chính là giờ cơm thời điểm nghỉ trọ khách nhân dị thường nhiều nhìn xem lui tới lưu lượng khách diệp phong hỏi nhóm chúng ta nhét đầy cái bao tử sau làm gì hạ vũ người rất tiêu sái chứa một miệng trà khe nói tạm thời ở lại ngày mai lại tính toán sau cái gì lại nói một nửa lưu một nửa cổ nhân nói chuyện chưa hề nói cái c h i ệ t đ ể hỏi tiếp không phải muốn tìm nghĩa vụ của n g ư ờ i sao ngày mai bàn lại tốt ta gặp hạ vũ người không muốn bàn bạc liền không lại hỏi nhiều nhãn thần rời rạc bốn phía nhìn xem gặp tới này khách nhân phần lớn đều là ả o gấm nhìn lại mình một chút lôi thôi trang phục trong lòng một c ố khó chịu sức lực h a i vị khách quan đồ ăn đến đi một trận hô to cửa hàng tiểu nhị hứng thú bừng bừng bưng một đỏ thâm vung v ứ t trang đĩa khay thượng diện nóng hôi hổi một trận mùi đồ ăn bên trong đếm qua đi nói ít cũng có bảy tám cái đĩa cái này khiến diệp phong cảm thấy mới lạ người cổ đại ăn cơm vừa lên bảy tám cái đồ ăn t i ệ ăn đến cứ gọi một cái thoải mái người hiện đại ăn cơm náo nhiệt trước khi ăn cơm trước tiên cần phải thổi một hồi tán gấu được tiên bất tình tối lại meo chút ít rượu cho nên mới một cái đồ ăn một cái vườn rau bên trên diệp phong đã đợi không kịp mạo xưng trên bàn nhìn lại đầu tiên là hai ba cái nhỏ b à n làm dị thường đẹp đẽ đậu hũ điêu đến cùng t h e o hoa bạch đêm cháo cà rốt ngọc kia vô lại dưa leo ba đĩa nhỏ còn có một b à n trái cây còn lại chính là một c hút thịt cá thượng vàng hạ cám đồ ăn làm người khác chú ý nhất vẫn là khay chính giữa mâm lớn n g n g nướng mùi thơm nước núi nói thật diệp phong miệng bên trong nước bọt đã sớm là bay chạy thẳng xuống dưới ba thiên xích chính là nước bọt xuống cựu thiên minh triều người đương thời nhóm nặng nhất ngâm nướng ăn ngỗng nướng đối kẻ có tiền hay là quan viên tới nói đều là hưởng thụ bình dân mách tính không phải ngày lễ ngày tết sẽ không bỏ được ăn đây cũng là long quan nhà trọ b i ể n chữ vàng d i ệ p phong nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng hạ vũ người hưởng dụng cái này nhân gian mỹ vị chương ba trăm năm mươi lăm long quan nhà trọ hạ vũ người nhã nhặn đang ăn cơm d i ệ p phong vốn cũng c â u n ệ nhưng nói bụng cực kỳ thực tế dung không được cái gì mặt mũi bắt cái nga chân hận không thể đem cái s ọ t tử giãn u ố t vào cũng không có gì không có ý tứ lại nhìn hạ vũ người vội hỏi hạ cô nương không ăn n g ỗ n n ư n sao hạ vũ người lắc đầu nói ta không thích ăn thì ngỗng như thế ăn ngon cũng không ăn thật đáng tiếc diệp phong nghĩ thầm cái này một bữa ăn đến thật no bụng uống n ử a điểm long quan trong khách sạn tốt nhất nữ nhi hồng thân thể một cái ố m nhiều mặt mũi đỏ bừng đỏ bừng cảm giác thể nội một dòng nước cấm theo trong lòng bàn tay thật xuyên qua lòng bàn chân diệp phong run lẩy bẩy thân thể tinh thần khí mà để không ít hiện tại cơm nước xong xuôi muốn làm nhất sự t ỉ n h chính là thư thư phục phục của cái tắm nước nóng ngủ tiếp cái an nhàn cảm giác đời này cũng đăng giá hạ vũ người cũng ăn xong đứng gậy hô tiểu nhị khách quan đến lạc một cái âm thanh từ đằng xa chuyển tới cửa hàng tiểu nhị chạy thật sự là chịu khó nhanh như chấp liền xuất hiện tại trước mặt cho nhóm chúng ta an bài tốt nhất hai gian phòng trên ưu vị tiểu thư này ta cái này ở trọ quá nhiều người chỉ còn một gian phòng trên vẫn là vừa mới một vị quan l á o r a nhanh chóng t ố i lui cái này thường một gian phòng trên rồi hạ vũ người kinh ngạc truy vấn đúng vậy ưu tiểu nhị biểu lộ cũng rất bất đắc dĩ d i ệ p phong ở một bên nghe thấy nói chuyện đỏ mặt có chút tiến đến hạ vũ bên người thân một thân gây mũi mùi rượu đập vào mặt trầm ngâm nói nếu không nhóm chúng ta nghĩ cũng không cần muốn hạ vũ người đột nhiên cái này một hô đem diệp phong dọa nâng n ả y kém chút ngửa mặt ném đi có thể k ề bên này cũng không có cái gì khách sạn lại nói sát trời thôi thôi liền một gian phòng trên đi không bằng diệp phong nói hết lời hạ vũ người một cái tiếp nhận nhường diệp phong đem lời lại nuốt trở vào khuôn mặt đỏ lên cũng giống uống rượu xấu hổ cùng tiểu nhị lên lầu diệp phong đi theo đằng sau ấp úng nhỏ giọng nói chấp nhận một một đi đến khách quan mời vào bên trong chữ thiên số một phòng tiểu nhị đem hai người đi đến diện dẫn cái này phòng trên quả thật là phòng trên hào hoa đại khí không mất g i ả n nhã bên trong đưa một gỗ l ê đường bàn bốn thanh gỗ lim băng ghế vây quanh ở chu vi thế nhưng là chỉ có một tấm rừng rừng đầu giường đặt gần lò sưởi thiêu đến ấm áp dễ chịu đ u n g đưa lên lầu mới vừa không có cảm thấy cái này nhìn thấy giường mới phát giác được toàn thân đau nhức xương cốt giống tan ra thành từng mảnh thân thể đều nhanh mềm thành bùn toàn thân đủ rũ lại tăng mấy lần đi theo tự mình nhẹ nhàng nhào nặn bắp thịt đau nhức m í môi liền hướng đầu giường đặt gần lò sưởi một chuyến thật dài thở phào hai vị khách quan sớm đi nghỉ ngơi đi cửa hàng tiểu nhị đóng cửa lùi xuống d i ệ p phong hơi có chút say rượu cái này một nằm lại nằm ra một chút kim tình đến con mắt ra mệt đến đã sớm chống đỡ không được thoải mái mà ngô một tiếng cũng không nhìn hạ vũ người liền đi ngủ qua giờ tí bóng đêm càng tối ồn ào náo động mặt đường ngược lên người rõ ràng thiếu đi rất nhiều long quan nhà trọ d i ệ p phong trên mặt trang cho rơi đến không sai b i ệ t lắm hạ vũ người đành phải lặng lẽ là d i ệ p phong tháo dịch rung ra mặt khôi phục lúc đầu hình dạng đành phải chờ ngày mai đổi lại một bộ trang phục tôi h không biết d i ệ p phong ngày mai rời giường lại nhìn thấy tự mình lúc đầu bộ răng có thể hay không lại giật mình ngoài cửa sổ ánh trăng tả nhập nơi xa chim hót chủng gọi chỗ gần bóng cây lắc lư không nói ra được tính giật phảng phất đều có thể nghe được rộn ràng thanh âm thế nhưng là cái này yên tĩnh trong bóng đêm có một người lại ngủ không được chương ba trăm năm mươi sáu suất đạo thái điệu xẹo mụn cô nương bạn trai hy sinh tin giữ sớm tại hai ngày trước liền c h u y ể n về công hội nàng giới hạn trong hợp đồng không thể tự tiện rời trước chỉ có xin nhờ người khác thỉnh cầu đối phương là bạn trai nhặt xác lại một mực không chiếm được đáp lại cho nên sinh lòng tích tụ cảm xúc khó tránh khỏi mất khống chế nói xong những n à y cô nương bôi nước mắt không ở hướng diệp phong xin lỗi dừng lại đi ta cũng không muốn nhường người khác hiểu l ầ m ngươi đem ta đây gì d i ệ p phong nói chêm c h ọ c cười an ủi cô nương lại không nghĩ khóc mắt lượn quanh tiểu nữ t ử miệng ra bưu hạn chi ngôn nàng nói ngươi nếu vì dôn nhặt xác ta thật đem ngươi đây gì cũng cam tâm tình nguyện d i ệ p phong tại chỗ cho quỳ nơm nớp lo sợ hỏi đại tỷ à bọn hắn vì cái gì không tiếp thụ ngươi ủy thác bởi vì dôn chấp hành chính là điều tra nhiệm vụ cô nương nói như vậy d i ệ p phong liền minh bạch mạo hiểm công hội thụ lý nhiệm vụ có trở xuống trình tự tiếp nhận ủy thác hướng công hội nội bộ nhân viên phát hành điều tra nhiệm vụ Đợi chắc hẳn những cái tiêu cự tuyệt cô nương tỉnh cầu gia hỏa là đang chờ đợi thủ lao đổi mới đi ta cùng rôn là công hội thu dưỡng cô nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhóm chúng ta tại lựa chọn cương vị lúc hắn nói nam nhân sinh đến liền không nên bình thường nghĩa vô phản cố gia nhập công việc bên ngoài đội lúc ấy ta cảm thấy dạng này hắn đẹp trai cực kỳ tràn ngập m g ị lực nhưng bây giờ chỉ còn lại hối hận vì cái gì không có đi ngăn cản hắn cô nương lại bắt đầu nước nở nhóm chúng ta cùng một chỗ hơn hai mươi năm không có hắn ở bên cạnh mỗi một phút mỗi một giây ta đều không thể thích ứng cho nên ta không thể chờ xuống dưới một k h ắ c cũng không được van cầu ngươi đem hắn mang về bên cạnh ta đi d i ệ p phong thở dài nói xin hỏi ta có thể cự tuyệt sao có thể à? cô nương cười n ế c lên khỏe miệng cùng gắn đầy khóc ngấn mặt hợp lại cùng nhau quỷ dị không nói lên lời khảo h ạ c không học cách ghi vào s ố đen trong vòng năm năm không tiếp tụ ngươi mạo hiểm giả xin ngươi đây là làm việc thiên tư ta muốn khiếu nại rất xin lỗi căn cứ công hội điều lệ người mới khảo hạch thành tích toàn bộ từ giám khảo đánh giá nếu có dị nghị mời tại thu hoạch được mạo hiểm giả tư cách sau khiếu nại cô nương còn đặc biệt nhấn mạnh chú ý a là thu hoạch được mạo hiểm giả tư cách sau ngươi d i ệ p phong chỉ vào cô nương cánh tay thẳng run hồi lâu hh ắ c ắ c đại tỷ a tiểu đ ệ như thế nào a cự từ đâu nhưng là ta liền một cái mới xuất đạo tiểu thái điều liền thực tập mạo hiểm giả đều không phải là sao có thể đảm nhiệm gian cự như vậy nhiệm vụ n g e ngươi làm được cô nương khẳng định nói bởi vì ngươi rất mạnh mạnh em gái ngươi d i ệ p phong nghĩ một mụ máu đem vị này rất ngu ngốc rất ngây thơ cô nương p h u n g chết nàng một cái nho nhỏ sơ cấp khôi lỗi sư dựa vào cái gì nói như vậy d i ệ p phong tâm như gương sáng biết rõ không có linh vật vật lực tự mình chân thực chiến l ự c cũng liền miễn cưỡng c h ạ m đến cao cấp chiến t h ậ p môn hạm nếu như nghiêm ngặt theo công hội tiêu chuẩn đánh giá không có đấu khí giảm điểm trang bị khan hiếm giảm điểm chức nghiệp kỹ năng không rõ giảm điểm một trận ước định xuống tới nhiều nhất bất quá cấp năm cấp năm có thể để mạnh sao đã từng hắn thổi khẩu khí liền có thể diễn s á t một mảnh thế nhưng là diệp phong không để ý đến mấu chốt một điểm cô nương chỉ là sơ cấp nhiệm vụ đại sành tân đinh giám khảo nàng không có cơ hội tiếp xúc cường đại tồn tại chương ba trăm năm mươi bảy gia tộc vinh dự tóc d à i kiến thức không đủ cô nương nhưng cũng không phải xã giao nớ ngẩn nàng nhạy cảm phát hiện tóc đen thiếu niên trần t r ở tiếng lòng căng cứng trải qua do dự nàng cắn răng quyết định tăng thêm thẻ đánh bạc chỉ cần ngươi bằng lòng ta ta liền để ngươi nhảy qua thực tập giai、đoạn. trở thành chính thức chính mạo hiểm giả. công hội tiến văn à o mạo cấp Cấp h i ể bản rõ ràng quy định vì bảo hộ người mới kiến tập sinh nhất định phải cùng lao thủ tổ đội hoàn thành ba mươi giá ngoại nhiệm vụ về sau khả năng nhận lấy mạo hiểm điểm tích lũy là điểm tích lũy đạt một trăm i n h lúc có thể thăng cấp là một cấp mạo hiểm giả một ngàn điểm thì là cấp ba mạo hiểm giả ngưỡng cửa cấp ba về sau cần tiến hành chiến lược khảo hạch mới có thể tiếp tục tăng lên mạo hiểm giả đẳng cấp mạo hiểm giả chiến lược khảo hạch lại được xưng là tiến giai khảo thí còn khảo nghiệm này sân bãi n h à chính là diệp phong đứng địa phương khảo hạch sân thi đấu không khéo chính là sân thi đấu đột nhiên tối xuống cô nương la hoàng lên trời ạ giám khảo cùng bị người tham gia khảo hạch thi đấu kết thúc sau dài thời gian không có ly khai sân thi đấu liền sẽ tự động tiến vào hợp tác đối kháng hình thức diệp phong buồn bực nói không cần giải thích xem chu vi tương đôi là đèn lồng con mắt lóe r a khát máu quang mang lướt qua đánh nhau mười vạn chữ d i ệ p phong ly khai mạo hiểm công hội lúc sắc trời đã là hoàng hôn ở tại công hội đoạn này thời gian hắn hoàn thành tiến giai khảo hạnh ngoài ý muốn thu hoạch được cấp bốn mạo hiểm giả thân phận nhờ vào đó tiến về trung cấp nhiệm vụ đại s ả n h thu thập không ít nhanh chóng hơi thở tìm tới mấy cái khả năng tồn tại ngũ hành linh vật nơi đương nhiên làm trao đổi hắn bằng lòng x è o mụn cô nương tìm kiếm giôn thi cốt vạn hạnh tìm kiếm thi cốt nơi đúng lúc là hắn mục tiêu một trong sau đó hắn muốn gian khách phòng ngủ gật sảng khoái cua mạnh nước tắm về sau thay đổi vừa mua giáp ra xuất phát xa xa diệp phong liền trông thấy phong diệp vây quanh thành chủ túi trên không lóe lên hai lưới búa tương giao đồ án ngại trạch gia tộc ngu xuẩn thế mà mời tất cả mọi người tiến đến con chiến diệp phong khinh thường hư một tiếng xem ra bọn hắn chuẩn bị tổ chức một trận lòng trọng lễ truy điệu các loại diệp phong đi vào đồng tu hải nhân cửa hàng binh khí trước cửa lúc huyết cùng đã đợi đợi đã lâu nó ba ói chứa toái quan kiếm m ộ gỗ đừng nói ngươi không biết rõ cậu cầu có trang đồ vật thứ nguyên dạ giả dày lần nữa biến mất lấy g a tộc danh dự làm tiền đặt cựa quyết đấu là không cho phép sủng tối nay không có huyết c ồ n phần diễn cho nên diệp phong vì nó an bài chuyện khác hạng ôm lấy hộp kiếm thiếu niên rào bước tiến lên cửa hàng binh khí cơ linh tiểu nhị nhìn thấy hắn lập tức gọi ải nhân cửa hàng trưởng an dở dê bờ dọn dệ bẹ ở ải nhân vừa ra trận liền bay nào ôm chặt diệp phong đùi đào khóc dòng nói thánh hiền à, thật xin lỗi ta cố phụ tín nhiệm của ngài n ổ hơn nửa ngày thời gian liền cái vỏ kiếm cũng không đánh ra đến mở cọn g lông cửa hàng binh khí a diệp phong trong lòng chửi bậy không ngừng ngoài miệng lại không nói nửa chữ vẹn vẹn lấy k i n h bị mắt xem nhìn chằm chằm chằ Ta, ta đem ngài sương chương ố t luyện rồi. Xương cốt. Xương cốt c Sương ba trăm a không đều tốt ở tại năm mươi tám trọng tài e sợ chiến ngươi đem nó thế nào thánh hiền đi theo ta án giờ hữu nện bước hắn nhỏ to chân là diệp phong dẫn đường chỉ chốc lát hai người liền tới đến giấu tại lòng đất bí mật đ o á n tạ o phòng đối với cái này diệp phong không chút nào giật mình mỗi cái thành thị cửa hàng cũng sẽ có một hai nơi ở mật nơi dù sao thương nhân vĩnh viễn sẽ không quen thuộc đem tài phú bại lộ tại thành bảo c h i tâm trước mặt còn quý tộc nha bọn hắn sân nhỏ cũng có ngăn cách dò xét pháp trận dùng không tám thất thất lấy như thế một mét năm dài hai đầu to ở giữa mảnh phóng đại bản kem tốt nằm tại đoán tạo trên đài nó kim sắc mặt ngoài huỳnh quang lưu động tràn đầy linh tính cho người ta nó sẽ hô hấp ảo giác d i ệ p phong chỉ vào kem tốt hỏi đây chính là cái xương kia án giờ hiệu giống làm chuyện sai lầm tiểu hài túi đầu đ ư nhẹ một tiếng nói lúc chiều ngứa tay lại tìm không được thích hợp xương cốt tài liệu nhất thời xúc động liền giữ thánh h i ể n lại xương cốt ném tới sống kim bên trong ta vốn cho rằng dù nấu khí thấm vào cực kỳ khó khăn nếu như xảy ra bất chắc cũng có thể bất cứ lúc nào kết thúc nào biết cái này xương cốt cùng bờ biển trong nháy mắt hút sạch sống kim sau đó không ngừng mà thu nhỏ biến mỏng ngoài ý muốn lại gặp ngoài ý muốn phần này niềm vui ngoài ý muốn tới đột nhiên diệp phong không biết rõ nên nói cái gì cho thỏa đáng bợ lạ là một cái gắn đẩy phong diệp thành thị mỗi đến mùa thu luôn có vô số lữ nhân mộ danh đến đây thưởng thức toàn thành lạc hồng bọn hắn du lịch toàn thành về sau nhất trí tán thưởng cái này phong diệp đẹp nhất rất diễm chỗ trừ p h ụ thành chủ ra không còn có thể là ai khác mà tối nay thành chủ t ú i bên ngoài vệ binh nơi trú đóng tiếng người huyên áo đen đ u ố c sáng trưng cái này ít có rầm rộ nhường chung quanh phong diệp hóa thành hóa diễm ánh nắng chiều đỏ c h i ế u tiên h vì để cho càng nhiều người xem đến quyết đấu ngài trạch gia tộc hủy đi vệ binh thao luyện trận chu vi tưởng vẹn vẹn giữ lại điểm tướng đại cao đại cao trưng bày một loạt thoải mái dễ chịu xem ghế dựa thành chủ ngồi tại bên trái nhất ở giữa thì là hai vị quý tộc trưởng lão sẽ trọng tài giả ma pháp hình chiếu như nhìn kỹ xem xét liền có thể phát hiện hình chiếu đến từ thành ghế ma pháp trận cái này pháp trận cùng thành chủ c h i tâm tương thông giống trực tiếp truyền hình hướng phương xa gửi đi hiện trường tại chỗ lấy hình chiếu phương thức quan sát quyết đấu là trưởng lão hội thường dùng phương thức bọn hắn công bố vong hình chiếu tiết kiệm chi tiêu nhưng mỗi cái quý tộc cũng minh bạch trọng tài giả không đích thân tới hiện trường chỉ vì quyết đấu song phương giá trị bản thân không đủ thôi về phần bên phải nhất ghế ngồi thì là là phất long ra người quan chiến chuẩn bị không đáng tiếc từ nó được trưng bày trước sân khấu bắt đầu từ thời khắc đó liền một mực chống không liền hình chiếu đều chưa từng xuất hiện qua thậm chí tối nay một trong những nhân vật chính d i ệ p phong phất long cũng không hiện thân bọn hắn sẽ không phải l u ô n cũng đi hữu lạc ngại trạch hoàn toàn không quan tâm đối thủ tình trạng hắn chuyên chú hưởng thụ hiện trường nhiệt liệt bầu không khí thỉnh thoảng m ố a động thủ bên trong đại kiếm hai tay t chê bửa chối u lai hữu tính trạm canh gác chiêu thức dùng để tranh thủ dưới trận thiếu nữ hoảng sợ gào thét quan chiến trọng tài giả đối với cái này cảm thấy coi nhẹ cho nên hướng đồng bạn nói đợi thêm một khắc đồng hồ nếu như kê phương nam nhà quê vẫn chưa xuất hiện liền phán hàn n ă a thành chủ nghe được tin tức này trong lòng đại hỷ thậm chí sinh ra tạm thời phái người ngăn cản là năm do tâm tư một khi trọng tài giả tuyên án hắn liền có thể danh chính luôn thuận xuất động vệ đội vây quét đối phương mời chư thần phù hộ kia t i ể u tử phù hộ hắn không cách nào đúng hạn đến đi thành chủ thành kính cầu nguyện tựa hồ linh nghiệm năm phút trôi qua mười phút thật ngũ trọng tài giả hình chiếu ly khai ghế ngồi đứng lên hai tay của hắn lăng không ấn xuống tràn g diện trong nháy mắt tiến tĩnh sau đó hắn nói chương ba trăm năm mươi chín phục ma chiến giáp tối nay nhóm chúng ta bước lên nghiêm hàn tể tụ nơi đây toàn bộ bởi vì hai vị dũng giả muốn hướng thế nhân chứng minh quý tộc danh dự cùng vinh quang là cao hơn sinh mệnh tồn tại quý tộc lời thề ứng như vàng thành thật mà đáng tin đúng người xem cùng một đám si dầu cùng kêu lên hô to không sai chính là như vậy đáng tiếc cuộc quyết đấu này người đề xuất nhường nhóm chúng ta thất vọng hắn gan nhỏ nhát gan phát khởi l ờ i thế đánh cược danh dự cùng vinh quang lại lựa chọn phòng thủ mà không chiến hắn đang xấu hổ hành vi làm nhục nhóm chúng ta tại không bốn trận mỗi một vị dưới đại lại là một mảnh ồ nào chửi rủa hắn không xứng trở thành một tên quý tộc trên đài t h à n h chủ khoe miệng cơ hồ vui đến sau đầu hắn tựa hồ nhìn thấy diệp phong tại loạn binh phía dưới chết thảm tình tượng nhìn thấy thưởng đơn đổi kim tệ tại tự mình mất thất bên trong lấp loe q u a n mang nghĩ đến vui sướng trước mắt h ỏ a quan g cùng phong diệp bất chi bất giác ở giữa hóa thành hoàng kim màu sắc ta lấy quý tộc trưởng lão thân phận ở đây trọng tắm diệp phong phất l ò n g chậm đã bên ngoài sân tiếng giống như gió n h ắ c lên phong diệp giống như lãng diệp phong đạp trên nhánh diệp đảo âm thanh cuối cùng là tại một khắc cuối cùng đổi tới nhưng không phải tất cả mọi người có thể dễ dàng tha thứ thời khắc mấu chốt tình thế hỗn loạn nhất là t h à n h chủ hắn nhảy dựng lên chỉ vào diệp phong hô to tùy ý đánh gây trưởng lão phát biểu theo tội đáng chu người tới đem hắn mang xuống diệp phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết đổ nhào đến đây ngăn cản vệ binh vận khí quát ta chính là quyết đấu người đề xuất vì sao cả ta h ừ trọng tài giả mình tiếng động luân phán ngươi phòng thủ mà không chiến nên là tội chết dựa theo lẽ thưởng diệp phong nên nói tiếp trọng tài giả cũng không nói xong ngươi sao dám nói vậy nhưng hắn như thật nói như vậy không thể nghi ngờ cho thấy tự tay đánh gây trọng tài giả phát biểu là xuất phát từ thiết kế thành chủ chỉ cần thêm chút trêu chọc liền có thể dẫn phát trọng tài giả không thích hậu quả khó liệu cho nên diệp phong giả bộ phẫn nộ nói thành chủ quả nhiên giỏi tính toán trước hết để cho ta t r ư ớ c cuốn vào lưu dân loạn chiến sau phái thích khách ngăn cản trì hoãn thời gian để cho ta gánh bắt phòng thủ mà không chiến tội danh chiêu này trả đũa quả gặp kỳ hiệu thành chủ sắc mặt lúc này đã biến cuốn quýt nói với trọng tài giả trưởng lão tuyệt không việc này hết thầy đều là cái này tiểu từ bịa đặt ta nguyện mở ra thành báo tri tâm ghi chép cung cấp ngài xem xét đủ rồi trọng tài giả không nhịn được nói tất nhiên song phương trình diện ta ở đây tuyên bố quyết đấu chính thức bắt đầu thành công miễn đi chất vấn diệp phong tâm tình thật tốt nhưng không ngờ vừa tiến vào sân quyết đấu chỉ thấy hiệu lạt cây đối với mình như thế lên n g ó n cái cũng đưa nó hung hăng xoay chuyển chia xuống đất khiêu khích nói ngươi tối nay có tới hay không kết quả cũng vậy liền thị trở thành vai phụ bi thảm chết đi đúng hiệu lạt vương tử của ta nhường cái này mài tiểu tử đi chết đi hoa si nhóm nói như vậy mà các nam nhân thì cao giống vặn rơi người xứ khắc đầu gỡ hắn năm chi nhường hoa cúc nở rộ chờ đã ngược sát khẩu hiệu bên ngoài sân không gây một người xem trọng diệp phong dù sao đơn từ bề ngoài đến xem diệp phong liền kém đối phương quá nhiều hiệp lát nhân c a o mã đại tướng mạo cứng rắn tối nay lại cố ý cách đắn mặc nâu đỏ tóc buộc ở não tập kết bắc địa người yêu quý nát điều trạng phối hợp trong phát hiện ra phụ ma chiến đến giáp giống như chiến thần hạ phảm uy vũ hùng trắng lại nhìn diệp phong liền đầy miệng góc mới vừa mạo lông xanh non mịn tiểu tử dáng vóc lệch đơn bạc hoàn toàn không hợp bắc địa người thô c ạ thẩm mỹ quan mà trang bị so đấu thì càng hiện thê thảm Toàn thân đương e n bóng dắp ra, duy nhất dắp duy u điểm, chính là nên bao địa chính h nên là bao p ư c ũ nhiên g bao lấy. a diệm phong cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp t h như xứng mang vũ khí số lượng liền song bạo hiệu lạc h ạ neo đeo thanh ngọc kiếm vỏ vai đeo nghiêng kiếm túi bên trong dấu song kiếm một lớn một nhỏ nhỏ bé dùng lưu kim xích đồng vỏ kiếm nở rộ kiểu dáng cực kỳ lộng lẫy nhất là chỗ trôi kiếm to lớn lam bảo thạch giá trị liên thành tương phản đại kiếm thì xấu xí vô cùng đầu tròn v ẹ p thân song nhận đen như mực d à y cùn hoàn toàn làm bằng gỗ chuỗi kiếm lấy chia đôi hợp lại hình thức kẹt tại thân kiếm có vẻ cực không bền chắc đáng tiếc người ở bên ngoài xem ra dùng đại lượng vũ khí giữ t r ư ớ c bề ngoài tuyệt đối là lòng tin không đủ biểu hiện phất long ra tiểu tử rút kiếm đi ta để ngươi ba chiêu hiệu lạt lời này vừa nói ra khiến cho toàn trường hoan hô hắn giơ cao hai tay đáp lại hoàn toàn không có đem diệp phong để ở trong mắt hắn muốn mượn này đục nhã diệp phong chọc giận diệp phong lại không biết rõ v ư ợ không bị người xem trọng diệp phong càng là cao hứng nhường đối thủ khinh thị chính là tăng lên tỷ số thắng không có con đường thứ hai t r ầ m rãi rút ra c á n cây gỗ đại kiếm diệp phong túi người đi quyết đấu lễ hiệu l ạ t ngây người một lát cuốn quýt đắp lễ lại tại túi đầu trong nháy mắt gặp một đạo kiếm quang đánh tới hèn hạ đảm nhiệm trên sân dưới sân cùng kêu lên c h ử i rủa diệp phong mắt điếc tai h ngơ hắn chơi lừa gạt chẳng phải vì cái này sát na tiên cơ kèm tốt tạo hình đại kiếm cùng g à y vô phong lại tự có một cỗ nặng nề kiếm thế không khí không chịu nổi phụ tải ngưng làm trong suốt phiến mỏng như lúc ban đầu đông lạnh mặt hồ băng sương nhẹ quáy tức nát mà vỡ vụn phát ra giòn vàng. t hữu ì lặt đồng dạng ý thức được điểm này sắc mặt đại biến nhưng đã tới không kịp phản ứng hắn chỉ cảm thấy diệp phong một kiếm này tháo xuống bầu trời đêm ngân h à vô tận tinh huy đập vào mặt c hữu lặt chiến giáp đột nhiên hiện ra một cái nhạt lam sắc hộ thuận đứng vững tinh huy lưu quang như hồ nước từng vòng từng vòng kề sát thuẫn mặt từ tán bởi vì quang mang quá mức hừng hực ngoại nhân chỉ có thể nghe được nóng dao an đâm vào mơ bò tê mình nhưng không nhìn thấy diệp phong đen nhánh đại kiếm kinh biến diệp phong đang một tấc một tấc tiếp cận mục tiêu tim hắn môi tiến vào một tấc trên thân kiếm hát sắc nước sơn liền hóa thành khói xanh tiêu tán một tấc lộ ra sống kim bản thân rực rỡ màu sắc phá ma cao c bị bẹp tròn núi kiếm đánh trúng cũng hướng về sau hung hăng q u n g đi hự lạc trong đầu một mảnh thảm đạm hắn không minh bạch xuất từ phế x à i ra tộc diệp phong vì sao có thể phóng thích sức mạnh như thế chiêu thức hắn không minh bạch ngắn ngủi đến chưa cái này tiểu tử có thể nào tại lạ lâm t h à n h thị tại bọn hắn giám thị phía dưới làm đến phá ma cao bực này đặc thù trang bị thuyền nhưng hắn rõ ràng tự mình đã lâm vào đối phương tiết đ ấu nguy cơ trùng trùng một kích thành công diệp phong ném ra đại kiếm thân thể tốc độ đ ố n g nhiên tăng lên đổi sát h i ệ u lạt mà đi như ảnh tùy hình vụt tái quang kiếm ra khỏi vỏ người xem trong mắt lại là một mảnh mê ly quang ảnh khai chiến đến nay bất quá t r ớ c mắt trong n á y mắt d i ệ p phong ra hai kiếm một kiếm lấy lực phá không rộng rãi đại khí mà đổi thành một kiếm thì là đơn thuần nhanh hiệu l ạ t cần cổ thoáng hiện một đạo vết tắt quanh thân không gian như hai cùng m ặ t kính trong nháy mắt vỡ vụn mắt thường còn đến không kịp bắt giữ chi tiết tàn phiến liền rơi xuống một chỗ đáng tiếc cái này trí mạng thương hại toàn bộ từ hắn tay trái chết thay chiếc nhẫn tiếp nhận chiếc nhẫn tại vỡ vụn đồng thời phóng xuất ra vàng nhạc kháng cự quan hoàn phá hủy diệm phong liên chiêu cũng đem hắn xa xa để ra chương ba trăm sáu mươi mốt lập tức phân cao thấp thiếu niên không cam tâm không ngừng tại quang bên trong mượn lực xoay trọt cuối cùng bắt l ấ y quang hoàn kiệt lực trong nháy mắt thình l i n h bắn ra một cái trùy thủ chỉ hướng đối tâm mi tâm nhưng hiệu l ạ t đã có giảm sốc thời gian binh khí đang nằm làm tốt phòng hộ ai ngờ mang theo xoáy lực trùy thủ giữa trời quả cua cắt vỡ bắp đùi của hắn đau đớn đánh tới làm cho hiệu l ạ t quỳ đến trên mặt đất sơ hở a sơ hở trí mạng dưới trận lập tức vang lên chỉnh tề tiếng thở dài lấy kia nam phương tiểu tử hèn hạ tính cách như thế nào buông tha cơ hội tốt như vậy tối nay cuộc quyết đấu này sợ là muốn vẽ lên chấm hết hết lần này tới lần khác diệm phong thu tay quang rút lên biến thành kim sắc đại kiếm xa xa đứng vững nói ba chiêu đã qua đã nhường đã nhường người xem lúc này mới nhớ tới còn có ba chiêu ước hẹn đối diệp phong bất man biến mất hơn phân nửa hơn có lập trường không kiên định người bắt đầu đảo hướng diệp phong trận danh o mà không hiện có nhãn lực chắc t u y ệ t người phát hiện trong chàng thiếu niên hô hấp t h ở gấp g á p tứ chi run r u dày minh m ạ c h ba chiêu mà nói bất quá là hắn hồi sức hồi trở lại lực lý do thôi về phần thành chủ loại này lão nhân tinh nhân vật giữa lông mày càng là lộ ra nét mừng hắn biết rõ mặt ngoài hai tử nhà mình thủ đoạn bảo mệnh ra hết lâm vào n g cảnh có t hắn ể cái này không phải là không khác loại lao. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống phải loại di giật đại Bởi gọi tiếng hai tiếng này không không tăng tiếng là là suy, khí thế, thì thì h lao. một kiệt. ba vì không tin phất long gia tiểu tử còn có thể xử x u ấ t k i a kinh diễm ba chiêu không sai diệm phong hoàn toàn chính xác kế tục không còn chút sức lực nào hắn trung quy là đánh giá thấp đối thủ thân gia đ o á n chúng phụ ma đổ phòng ngự lại không ngờ tới hiếm có chết thay giới chỉ vạn hạnh truy thủ không có thất bại tiêu đem trong tay đoạt lại t r u y thủ không có thất bại liền có thể chờ đợi đối phương đ ộ phát lặng chờ bổ đao thời cơ đáng tiếc tối nay kịch bản chú định không bằng diệp phong tưởng tượng thông thuận hữu lạc vùng kiếm mở rộng ra vết thương dùng thành bùn huyết dịch mang ra độc tố lại vận dụng băng hàn thuộc tính đấu khí đông kết vết thương sau đó phản kích bắt đầu hàn g khí bốn phía đấu khí chạm không cần tiền huy sái ra bức bách diệp phong bốn phía loạt hoan một không xem chừng hắn liền nhảy vọt đến giữa không trung đi chết đi hữu lạc gào thét lớn vùng ra đấu khí tia thẳng đến không trung không chỗ mượn lực diệp phong cái sau cũng chỉ hạ điểm hét lớn một tiếng lên mặt đất phun ra v ù n trụ đem hắn cao cao nâng lên loại thứ này diệp phong phương thức chiến đấu đều ở đối phương cho là mình muốn đại hoạch toàn thắng thời điểm cho bén nhọn nhất phản kích hắn cấp tốc hạ xuống hai tay cầm kiếm hung hăng chém xuống đ ư ờ n g hai người lần đầu cận chiến giao phong kết quả đại s u ấ t diệp phong sở liệu hắn không thể tin được nhìn thấy trước mắt hiệu l ạ t lại một tay cầm kiếm l i ê n tiếp nhận tự mình dốc sức một kích mà kia lực phản c h ấ n càng làm cho hắn miệng hổ chân xé suýt nữa bắt không được binh khí chân thực chiến lực lập tức phân cao thấp nói thì chậm kia là nhanh đâu khí tia cuốn ngược mà tới diệm phong nghĩ cho nên kế làm lại lại hãi nhiên phát hiện mặt đất băng p ò n g thì phát thất bại tại chỗ bị kéo hướng h i ệ u lạc chính thống chiến sĩ bắt buộc tập một cái xáo lộ đó chính là tay trái đấu khí tia kéo địch cận thân tay phải binh k h í đâm thẳng muốn hại h i ệ u lạc từ không ngoại lệ đại kiếm trực chỉ diệp phong trái tim sinh tử một đường diệp phong chỉ có thể đánh c ự c xoay chuyển thân đến lấy lưng đón lấy、Phúc. binh k h í đánh chúng mặc vào kiếm túi đánh vào toái quang trên vỏ kiếm không thể xuyên thấu thiếu niên thân thể nhưng trên thân kiếm đấu khí cùng lực đạo thì đều nhào vào diệp phong thể nội lập tức hắn lưng treo băng xương phun ra một ngụm huyết vụ bởi vì một kiếm này nguyên nhân diệp phong đang dẫn đấu tiên nâng đỡ phía dưới cao cao từ hiệu lạc đỉnh đầu vượt qua ngã tại phía sau mặt b ă n g rơi xuống đất thời điểm máu lại nôn một chỗ chương ba trăm sáu mươi hai quyết đấu kết thúc thàng đến lúc này diệp phong mới phát hiện toàn bộ sân quyết đấu tính cả phòng hộ ma pháp kết d ư ớ i đều bị băng phong hắn cố hết sức nói câu p h ạ m nhân giai cấp chín viên mãn không sai hiệu lạc kéo lấy tổn thương chân quay lại thân tới cấp chín tại vạ dạn đại lục được xưng là người tu hành thiên quan lúc này bọn hắn n h ụ thể đối đấu khí hoặc ma lực tổn xúc lượng đã đạt hạn mức cao nhất bắt đầu chất thuế biến nổi bật nhất biểu hiện tức là mánh liệt sắp xếp nó tính mà thiên quan viên mãn liền có thể như hiệu l ạ t như vậy phóng thích đại lượng đấu khí chế tạo n g mỹ lĩnh vực từ đó ngăn chặn diệp phong thi pháp băng phong kết giới hắn hồi trở lại ngăn kéo tức kia đem nửa người băng kết diệp phong chậm chạp rút ngắn nói ra ngươi là vị làm cho người bội phục đối thủ tối nay để cho ta khắc sâu cảm nhận được sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực trọng yếu ta quyết định cho ngươi một cái thể diện kiểu chết hiệu lặt dơ cao đại kiếm nam động diệp phong khó khăn ngóc đầu lên ngang dãy r u i lấy hướng hiệu lặt phun ra một bùng máu đáng tiếc thương thế hắn quá nặng đã không sử dụng ra được bao nhiêu lực khí bọn máu cách miệng liền thẳng tắp r ớ t xuống mặt đất xem chúng cách băng bích thấy cảnh này tự mình trái tim nhỏ giống bị vô hình nắm chặt bọn hắn tựa như đi vào xử quyết liệt sĩ pháp trường bảo thủ cực hình anh hùng suy yếu mà tiểu tụy thân thể bị lấy khuất nục tư thế đặt tại hình đài nhưng hắn sống lưng vẫn như c ũ là cứng c h á c bất khuất tiêu một búng máu mặc dù không có lực lượng lại tại trên tinh thần hung hăng bàn tay buộc gác thế lực nhường đảm nhiệm có lương tri người sinh lòng cảm xúc là bọn hắn chôn xuống một hạt tử là bọn hắn dựng nên một đạo hướng đánh dấu tiểu tư tiểu tử an tâm đi thôi nhóm chúng ta sẽ v ỉ người nhặt xác đem ngươi hậu táng thu em gái ngươi táng ca của ngươi a mạng sống như treo trên sợi tóc d i ệ p phong lại còn có tâm tư thất thần hắn không nhịn được n g h đừng để ta bắt lấy cơ hội hướng cả nhà ngươi v ẫ n an ô n g k í n h t ắ t hồi trở lại bị bọt máu chọc giận hiệu lạc hắn trong tay đại kiếm hàn quang nở rộ tựa như t r ư ớ c tờ mở sáng mở minh tinh ánh sáng thương cung d i ệ p phong gian nan nhắc lên kiếm muốn phòng ngự có thể tay liền không bị khống chế liệu mạng co giật môi động một cái khoe miệm liền có đỏ sậm huyết dịch tràn ra cái này lại làm cho dưới trận người xem vì đó xúc động nam nhân nắm chặt n ắ m đ ấ m thiếu nữ mím chặt bờ môi bọn hắn mang một chút không đành l ò n g một chút chờ m o n g xoắn suýt mà mâu thuẫn tâm tình chờ đợi quyết đấu bi tráng kết thúc đột nhiên mở minh tinh rơi xuống toàn trường lập tức nhấc lên một mảnh tiến g chửi mù mắt chó của ta lại lên tiểu lừa gạt cái b ấ y hèn hạ a cho ta cái thôi trứng gà ta muốn ném chết hắn ai có thể ngờ tới thổ huyết co giật d i ệ p phong sẽ ở thời khắc mấu chốt đầy máu phục sinh vê anh sáng như bạc đại kiếm h o c thật dày băng xương giống một cái cự phủ bổ vào diệp phong hai tay nắm nâng tuyết cao bổng bên trên một vòng khí lãng bọc lấy xương hoa bạo t à n mát chỉ thấy nửa quỳ trên mặt đất diệp phong dưới chân mặt băng trong nháy mắt nổ t u n g đem hắn hơn nửa người rơi vào trong đất rất tốt lần này ta sẽ đem ngươi cả người mang kiếm bổ làm hai nửa hữu i lạc binh khí bắn lên càng nhanh gấp hơn rơi xuống chỗ qua địa không khí cũng hóa thành hai nửa ngưng động quả thực đáng sợ lại nhìn diệp phong lộ trên mặt đất nửa người trên đã bị sám trắng nham thạch bao trùm mập mặn một đoàn không phân rõ được ngũ quan vây anh nếu như lần va chạm đầu tiên là mưa to đến trước sấm rển như vậy lần này chính là mưa gió cuồng bão nhất thời điểm đỏ thâm thiểm điện vạch phá trời cao sau nổ vang giữa thiên địa chỉ có này âm lại không tha cho nó vật tuy nói thoáng qua liền mất nhưng vẫn có thừa vận hóa thành trong thai vù vù hoặc gan nhỏ người hoảng sợ gào t h é t ba chương ba trăm sáu mươi ba công kích linh hồn trên người hắn nham thạch cùng c h ụ vi đất a i như tóe lên b ọ t nước hướng chỗ cao dân trào đồng thời phản hồi cho hiệu lạc thành tấn phản xung lực cái sau tự nhiên bắt không được lưới kiếm để nó theo đất đá một đạo bay vào không trung ngao diệm phong gào thép hắn trong tay lôi cao đồng bên hông thanh l ớ p vỏ kiếm cùng nhau sáng lên kỳ dị bụi mang phàm lắng nghe nói tiếng giống người cũng cảm thấy một cỗ xa xưa hồng hoang khí tức đập vào mặt sau đó rơi vào huyến tượng gặp một đạo che trời hắc cấm viễn độ mà đến sinh lòng vô tận sợ hãi đây chính là tuyết cao đồng cho diệp phong kinh hỷ linh hồn hệ thiên phú sợ hãi gào thét nếu không phải tận mắt nhìn thấy diệp phong nghĩ như thế nào đến tranh luận phải trái bên trong xương dùng kim đoán tạo binh khí có khả năng trở thành thiên phú vật truyền thừa khi hắn tại hải nhân cửa hàng binh khí cầm lấy lôi cao đồng trong n h y mắt tâm thần liền lâm vào một mả tinh vân bên trong mỗi khoả sao trời cũng từ kỳ quái vết cào ký hiệu tạo thành đáng tiếc dị thường ảm đạm nhận ra không rõ chỉ có một quả tỏa s á n g mang d i ệ p phong t ò m ò dùng ý niệm nổ làm hàng tinh lại va chạm đi qua đem hắn đánh ra tinh vân thoát ly tinh thần thế giới d i ệ p phong tại vượt qua ngắn ngủi n ẹ n ngào bất an kỳ về sau kinh hỷ phát hiện chính mình nắm giữ một loại kỳ quái tiếng giống thuận thế cầm ải nhân ả n giờ hiệu làm khảo thí vô luận đối phương như thế nào phong ngự cũng sẽ ở nghe được tiếng giống trong nháy mắt tâm thần thất thủ trong lòng đại loạn hắn mới ý thức tới cái này thiên phú lại là cùng mình trên l ư n g kiếm gã trực tiếp tác dụng tại linh hồn công kích linh hồn khủng bố đến mức nào bị tiếng giống chính diện phun ra một mặt hiệu lặt cũng nói không rõ ràng hắn đang tiếng gào dáng lâm sát na nhìn thấy một cái cự trào hướng đối diện đánh tới sau đó trước mắt một chút l i ề n đoạn mất cùng thân thể liên hệ giống phi ê u phù ở tuyên hướng cổ hư không bên trong bị thời gian chỗ trục xuất tiếp lấy tim tê dần hắn tỉnh trong mắt người ngoài lại là diệp phong bị sau hoa lệ bảo kiếm hai lần ra khỏi vỏ quanh thân cảnh vật như mặt gương vỡ vụn bám vào ma pháp vòng bảo hộ trên băng bít nát ngưng trên mặt đất băng giá á t một cố hàn lưu đánh út về phía bên ngoài sân trong nháy mắt đông lạnh diện tất cả h ỏ a quang hữu lạc cảm thấy tim phá một cái hố thể nội nhiệt lưu ngay tại trào ra ngoài hắn cố gắng mở to mắt t â m mắt một mảnh đen như mực t h ẳ n g đến có người lần nữa đốt sáng lên đen đuốc hắn thấy rõ đâm vào ngực chính là một cái có to lớn lam bảo thạch kiếm ma kiếm thì bị một đôi tuổi trẻ mạnh mẽ tay nắm chặt lấy tay chủ nhân cung chân thân thể nghiêng về phía trước đem tất cả lực lượng cùng trọng lượng cũng quán trú tại trong kiếm cứ thế hai người mặt gấp nhiều dính vào cùng nhau như đặt ở bình thường nhường diệp phong cùng một cái đại hán kề mặt trò chuyện sẽ là kiện buồn nôn sự tình thật đáng tiếc ngươi không có cơ hội đem ta chém thành hai nửa bởi vì ngươi thể n ộ đến còn chưa đủ ta hiện tại tâm tình vô cùng tốt miễn phí tại nộp ngươi bài học có thể cười đến cuối cùng người thường thường trong tay cất giấu một bộ bài nói xong rút kiếm q u a y người thoái quang kiếm hóa thành trăng l ư ớ i liềm lướt qua hựu lặt c ẩ n cổ thi thể ngã xuống đất một cái đầu lâu lăn ra thật xa không thanh chủ nghẹn nào kêu đau không thể tự kiềm chế chống đỡ ba chấm một lên dưới thân ghế ngồi lên tiếng mản á t hắn đôi trừng trừng giống cá chết nhìn chằm chằm trên đất đầu lâu hắn thất hận không thể lăn xuống trên mặt đất chính là mình đâu đâu hắn tốt hối hận hối hận thân thủ đạo diễn cái này ra chôn vùi hái tử vợ kịch mà loại này hận cùng hối hận đan vào một chỗ liền thành oán oán trên đời thêm ra một cái diệp phong oán hắn làm sao còn chưa có chết đi chương ba trăm sáu mươi bốn bí ngân c h ế t nhẫn thành chủ động tắc dẫn tới hai vị trọng tài giả hình chiếu chú ý bọn hắn nhẹ nhàng nói câu chớ có phá hư quý c ủ liên nhương thành chủ hồi phục bình tĩnh chí ít về ngoài như thế hắn bình tĩnh nhìn xem diệp phong lật tới lật lui con trai mình thi thể đào lấy chiến lợi phẩm mà trọng tài giả không cách nào nhìn thấy tay trái thì nắm chắc thành quyền móng tay hãm sâu huyết đủ. về phần người xem trái lại thay đổi lúc trước h i ê náo dị thường trầm mặc liên liên diệp phong đào làm đối thủ thi thể như thế khinh nhuần hành vi cũng không có người chỉ trích bởi vì bọn hắn xem không hiểu trận này ngoài ý liệu thắng lợi bởi vì không minh bạch cho nên sợ hãi tối nay chiến đấu thu hoạch làm cho diệp phong cực đoan không hài lòng bởi vì phá ma cao quan hệ hiệu lặt trên thân cao cấp phụ ma đồ phòng ngự toàn bộ báo hỏng chỉ còn lại một cái phong diệp hình dáng hạnh vận hạng liên cùng một cái gia tăng lực lượng mật ngân c h i ế nhẫn d i ệ p phong tại chỗ đem n h ẫ n đeo lên c h ậ t cảm thấy một dòng nước nóng rót vào cơ bắp làm nó tráng thật một tầng có thửa d i ệ p phong hoạt động thân thể thích hướng loại sửa đổi này lại làm cho người xem nghĩ lầm thắng lợi sau thị uy vô luận thành tâm hay không bọn hắn cũng cao giọng hoan hô lên t r ọ n g tài giả thuận thế tuyên bố quyết đấu kết thúc cũng cường điệu hai cái ra tổ cân đoán như vậy chấm dứt ai cũng không thể tùy thời trả thù nhưng ở trận mỗi một vị cũng rõ ràng d i ệ p phong hoàn toàn không có để ý trọng tài giả giảng cho cười hắn cực nhanh t h í c hứng lực lượng tăng trưởng thân thể liền đem toàn bộ tinh lực đưa lên tại sân quyết đấu trên không Đen t r ư k h ô n g lão hội đem loại hiện tượng này quy kết làm trợ hứng ma pháp nhưng diệp phong minh bạch đây chỉ là bọn hắn để mà che giấu bí mật lý do một cái cao cấp quý tộc ở giữa không phải bí mật bí mật mà giấu diếm đối tượng tự nhiên là mới yêu quý tộc cùng ngàn vạn bình dân phất long là cái uy tín lâu năm gia tộc nhưng tích nghèo suy yếu lâu ngày đã lâu đạt mấy cái thế kỷ nhà mà văn hiến đã sớm đánh rơi hơn phân nửa đã từng cầm quyền diệp phong cũng vẹn vẹn chạm đến gia lông mà bây giờ thế giới dây nhảy vọt hắn sợ trong đó quy tắc lại sinh biến hóa gia huy xuất hiện nhường hắn hơi thoáng an tâm từ khi trên một cái thế giới dây ký ức thức tỉnh đến nay diệp phong lần đầu xuất hiện an tâm cảm giác rốt cục có đồng dạng đồ vật không có thay đổi rốt cục có một việc vật quán xuyên hai thế giới dây nhường hắn không cần hoài nghi ký ức hư hảo đột nhiên xuất hiện an tâm cùng an tâm nhường diệp phong dâng lên một tia hiểu ra vì sao thực lực không đủ thời gian cấp bách tự mình sẽ khăng khăng buốc lên tối nay quyết đấu nói đem kế liền đem trừng trị lòng mang ý đồ xấu người là bên ngoài nguyên nhân mà nội tâm đại khái chính là chờ mong trước mắt một màn phát sinh đi hắn chỉ muốn lần nữa chứng minh tự mình là nhận biết cái thế giới này khác biệt c h ứ c nghiệp phân rõ thế giới phương thức khác biệt sinh vật học gia dụng giống loài khảo cổ học gia dụng lịch sử ma pháp sư thì là nguyên tố như vậy diệp phong đâu tự nhiên là cảm giác xem xét thiên nhân chi đạo thiên đạo là vạn vật tồn tại cùng vận chuyển quy luật nhân đạo thì là hữu tình chúng sinh nhân quả bồi thường thuyết pháp này đặt ở diệp phong kiếp trước thuộc huyền học phạm chủ hư vô mờ ảo nhưng ở vạn dạn đại lục chính là chân thật tồn tại thì như sống tới gia huy diệp phong cảm thụ trong cõi u minh khó mà nói hình dáng huyền ảo biến hóa thể nội chân khí một trận bước lên đáng tiếc tại không có hiểu ra biến hóa này trước chân khí khó có chất biến nhưng lần này cảm ngộ lại là cực tốt áp chế thương thế của hắn muốn biết rõ k hiệu lặt nhanh đâm một kiếm tạo thành tổn thương xa so với diệp phong biểu hiện nghiêm trọng tại bị đánh trúng sát na hắn đã là tâm rơi xuống vực sâu chương ba trăm sáu mươi lăm nội đấu tiêu hao vạn hạnh bộ thân thể này khổ luyện m ư ơ i sáu năm chân khí thể biết trung hiện Phong nhận Hàn viễn siêu Diệp phong nhận biết bền bỉ. Hàn trung kiếm bền ra bỉ. Lúc, lúc vậy tạng vậy cảm tránh khái i p h t tràn n tạng, thành sen lẫn một phen lấy lại tinh thần bầu trời dị tượng đã nhạt diệm phong nhìn về phía khán đài trọng tài giả hình chiếu cũng đã biến mất cái lưu trong nháy mắt giả nua mười năm thành chủ dùng phệ nhân nhãn thần nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn hai người đã là tử thủ tự nhiên không cần che giấu lẫn nhau địch tý nhưng diệp phong minh bạch xuất phát từ một ít hắn còn không hiểu rõ lắm nguyên nhân thành chủ không dám công khai đối đ ộ n g thủ bất quá tiếp tục tại địch quân sân nhà lưu lại là cái ngu xuẩn cách làm thiếu niên cười ha ha một tiếng hướng còn không có rời sân người xem nói ta tự biết hôm nay tất thắng sớm bao hết túy hương lâu chàng tử chúc mừng phàm là cho ta góp phần trợ uy người đều có thể cùng đi rượu ăn uống miễn phí cung ư nói xong không quên hướng thành chủ chuyển tới một cái khiêu khích nhãn thần vốn định tối nay lại là một trận không thú vị quyết đấu nhưng không n g ờ sinh ra nhiều như vậy khó khăn chắc trở hai vị trọng tài giả tại hủy bỏ hình chiếu sau nói chuyện với nhau kia phất long gia tộc kia tiểu t ử biểu hiện quá mức quỷ dị chiến đến hàm lúc toàn thân bạch khí bốc hơi có mấy phần đấu khí sơ thành bề ngoài lại hoàn toàn không có đấu khí ba đậu sau đó bùn đất thành chủ cùng nham thạch giáp lại thuộc ma pháp thủ đoạn ma vũ song tu nhưng cùng ngày thường thấy ma võ sĩ lớn không tương đồng để cho người ta khó hiểu một vị khác trọng tài giả xem t h nói phất long gia tộc mặc dù an phận ở m ộ t góc không có thành tựu i nhưng cũng coi là cũ kỹ quý tộc nhất hệ có chút đặc thù truyền thừa chẳng có gì lạ so sánh dưới ta hơn lại ý cái này tiểu t ử tâm trí xác thực không sợ biêu danh tính trước làm s a u là hiếm thấy nhân tài đáng tiếc hai người nhìn nhau đều là r i ê u đầu bọn hắn cách xa nhau mà ngồi trên bàn vông ngoại trừ món điểm tâm ngọt cùng rượu bên ngoài còn có một tấm diệp phong treo thường đơn cái này gia tộc từ trước đến nay điệu thấp cũng không nghe nói có cái gì ngoại địch đương nhiên nay muộn qua đi ngược lại là có một vị bất quá t h ư ở n g đơn xuất hiện hơn tháng tiền thưởng coi như cao không phải ngại chạch loại này bắc quốc nghèo lao giao nổi giá cả càng nghĩ cái này chỉ sợ là phất chính long ra tay của người bút chật c h ậ p nội đấu tiêu hao d u n g không được hiền năng quả nhiên là gia tộc suy bại điều kiện tất yêu a đáng tiếc đáng tiếc nơi này không có người ngoài lao ra hỏa làm gì cố làm ra vẻ ngươi ước gì rộng nhiều chiếm đại khí vận cũ kỹ quý tộc hết thể phá d i ệ n cho thỏa đáng ha ha người hiểu ta không ai qua được hiền đệ đến cạn một chén ngay tại trọng tài giả nâng chén uống lúc bên trong đến căn phòng thành chủ đã xem trong phòng bài trí quảng nệ không còn phương cảm giác trong lòng phẫn hận thống khổ có chút làm dịu gọi đến run như cầy s ấ y hạ nhân đem h i n h đệ hội thưởng đơn e m tới nói cầm xuống đi t h ắ c g ấn cam đoan trong thành thế lực khắp nơi mỗi người một phần liền nói trong đó tiền thưởng toàn bộ về bọn hắn tất cả phàm đưa lên kẻ này đầu người người thành chủ túi lại thưởng b ă ngàn hạ nhân âm thầm xa hơi ứng tiếng là liền muốn quay người đi lại bị lần nữa gọi lại tại chỗ dọa đến một lưng mồ hôi lạnh chương ba trăm sáu mươi sáu bản bệnh thủ phủ đặc biệt căn dặn bọn hắn không thể ở trong thành động thủ lão gia ta hiện tại không động được kia tiểu tử cũng không muốn cùng hắn chết dính dáng một chút hạ nhân lần nữa xác nhận nghĩ thầm lúc này cuối cùng không sao chứ nào biết vừa đi hai bước sau lưng lại chuyển tới một tiếng dừng lại hắn suýt nữa dọa cho đi tiểu muốn biết do chủ tử vừa mới chết yêu thương nhất nhi tử đập phá một phòng đồ vật liền sợ tức không có tiêu đủ cầm x u ố n g người phát tiết cho đem cái này cầm đi thành chủ đưa qua ngân sắc đồng hồ bỏ túi giống như vật đã cầm thạch chất thổ lộ có hai cái quan điểm hắn phân phó phía dưới có người nói ở giữa cái này điểm vàng là ngươi chỗ vị trí mà kia cách đó không xa lấp lóe điểm đỏ thì là ngươi thiếu ra cần cổ may mắn sáu trăm năm mươi ba vận phủ chỗ vị trí đúng lúc kia lòng tham không đáy tiểu tử cầm con ta bản mệnh đùa hộ mệnh ngươi có thể bằng vào cái này đổ vật theo đuôi với hắn sau đó không ngừng công bố phương vị của hắn dẫn tới thợ săn tiền thưởng tiến đến truy sát hạ nhân lòng có hàng trăm cái không m u ố n lại nửa điểm không dám n ị c h lại thành chủ ý nguyện đành phải nơm nớp lo sợ tiếp nhận đồng hồ bỏ túi lúc này điểm đỏ bóng nhiên động thành chủ kinh hãi kêu lên không tốt hắn đây là muốn chạy trốn diệm phong tất nhiên là muốn đi nhiều tại địch nhân sân nhà một giây liền sẽ thêm ra một điểm phong hiểm về phần như thế nào trốn đi tất cả bên trong phòng thắt sơ tại quyết đấu trước đã bố trí thỏa đáng cho nên tiêu xài không ít thời gian suýt nữa làm hắn bỏ lỡ quyết đấu nhưng bây giờ nghĩ đến hết thệ cũng đáng giá d i ệ p phong cùng quần chúng đi vào dự định quán rượu liền sưng bị thương nặng cần hơi nghỉ ngơi n h ư ờ n g mọi người đi đầu uống rượu sung sướng bản thân trốn đến khách phòng hoàn thành b i ế n trang các loại xuất hiện lần nữa lúc đã là rộng thể tráng tóc vàng mát xanh đây mới là phất long da huyết mạch vốn có bề ngoài sao liệu thế giới hiện tại dây trên diệp phong sinh ra liền tóc đen mắt đen nếu không phải phụ mẫu cả ngày cùng một chỗ không có vượt quá giới hạn thời gian hắn chỉ sợ sớm bị xem như nghiệt trùng cho xử lý không nhận chào đón cũng coi như hợp tình lý trong đầu nghĩ đến những n à y nói chuyện không đâu đồ vật diệp phong c h ậ m ung dung ly khai q u á n g hắn rượu đi qua đường đi ra khỏi cửa thành một đường thông s u ố t không trở ngại rẽ nơ đại lục nhân tộc trải qua mấy trăm năm hòa bình ban đêm cấm đi lại ban đêm giám thị mười điểm rộng rãi cho dù bên ngoài vẫn nghiêm lệnh cấm cửa thành xuất nhập nhưng thủ vệ bí mật đã đem thu hồi cho đi coi như làm giàu đến giàu không hai thủ đoạn cộng thêm diệp phong sớm chuẩn bị thỏa đáng trong đó quan hệ tự nhiên thông thuận vô cùng chỉ là hắn không nghĩ tới thành này môn thủ vệ thật có mấy phần phẩm đức nghề nghiệp lấy tiền làm việc về sau thủ khẩu như mình dù là bị lòng dạ truy binh lặp đi lặp lại đ ể ra nghi vấn cũng chết cắn tối nay không đối bất luận kẻ nào cho đi hơn đừng để cập nói ra diệp phong đổi sau diện mạo tướng mạo thằng đến số thiên hậu diệp phong khảo vấn truy binh nghe nói việc này cũng là cả m thán tự mình năm cái kim tệ tiêu đến công an lướt qua những này để lời nói với người xa lạ lại nói diệp phong bằng vào cùng huyết c u ồ n g cảm ứng tìm đến thành hiệu rừng phong tụ hợp chỗ kinh ngạc nhìn thấy một cái không nên xuất hiện người hạt vập ra l ã o đầu nhi thay đổi màu đậm võ sĩ trang phục tóc mối tiêu sao trải cả người nhìn qua tuổi trẻ n g ư ờ i tuổi hắn trong tay bưng lấy một cái không an phận đại điều bên người buộc lấy một vàng tái đi hai thất tuấn mã nhìn thấy diệp phong đến mặt già bên trên lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng cắp đức nói ta liền biết rõ thiếu gia tất thắng sau đó không đợi diệp phong tra hỏi liền đem hắn y đổ đến hết thể nói ra buổi chiều từ huyết quần trong tay tiếp nhận thiếu gia truyền thư ta liền lặp lặp lại đi n suy chương tiếp xuống nên n h t h ba trăm sáu mươi bảy vạn phần hung hiểm cuối cùng ta thuyết phục tự mình đã hướng thiếu gia phát lời thề vô luận loại nào tình huống cũng nên không rời không bỏ tốt ta nói thật d i ệ p phong lại bị cắt đ ứ c cho cảm động có thể lông mày của hắn không đuông phạt gấp nội tâm vạn phần xoắn suýt phía dưới hành trình định hung hiểm vô cùng mang lên một lên nào bắt cái. Này, này cắp đức được diệp phong cả kinh cái cầm rơi xuống đất phi thân đoạt lấy cắp đức trong tay chim chóc vượt lên lưng ngựa reo lên ngươi dùng miệng nói chẳng phải xong não lần này động tĩnh làm gì sợ người khác không biết rõ chúng ta ở đây đúng không lao đầu ngay lập tức cũng kịp phản ứng tự mình cử động lần này thiếu sót chê cười vượt lên khắc một thất vàng ngựa theo đôi u diệp phong mà đi v â phấn huyết c ù n g rơi vào cuối cùng biến hóa thành phong chi hình thái tạo nên lá r ụ n g cỏ khô che đậy dấu vó ngựa p h o n g ngựa tái diễn mộ địa phạm sai lầm cấp thấp diệp phong chỉ dựa vào hai chân r ụ c ngựa lao vụt chống đi hai tay loay hoay chim chóc đây là một cái vàng xám song sắc lẫn lộn cú mèo đang liều mạng huy động cánh ý đ ồ dùng nó tráng kiện câu miệng mổ ra trói buộc mình móng bướt có thể trên thực tế diệp phong cũng không có năm chặt nó mà l ạ như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy thông qua thủ trưởng không ngừng mà khe run tá lực nhường chim chóc k h ó mà bảo trì cân bằng Cứ thế t phi đúng vậy bước lên sau quyết đấu diệp phong bày ra trong đêm trốn đi liên quan hạng mục công việc trong đó điều động huyết quồng tiến về hoành đoạn sơn mạch bắt giữ ban đêm có thể phi hành loại chim cùng đánh giết hiệu lặt lột lấy mang theo có thể bị truy tung vật chính là quan trọng nhất từng làm qua ra chủ diệp phong biết rõ quý tộc đệ tử trên thân thường thường giấu giếm trưởng đối truy tung vật mà lại xuất phát từ bảo hộ cùng giám sát hai cái mục đích người trẻ tuổi bình thường sẽ không bị cáo chi những vật phẩm này tồn tại tự nhiên c à n g sẽ không nghĩ đến trên người đối phương cũng có dấu tương đồng công hiệu đồ vật cho nên ở vào vô c h i trạng thái giới tự mình thu lấy có giá trị không nhỏ hạnh vận hạng liên hợp tình hợp lý t h a n h chủ tuyệt sẽ không tạ i ngắn thời gian bên trong sinh ra dây chuyển không trên người diệp phong loại hình hoài nghi cũng lại phái phái đại quân đ ợ i theo sát nghịch hướng phi hành c ú n nghèo cuối cùng cùng diệp phong dần dần từng bước đi đến đợi đến sự tình bại lộ hãn t ạ hảo nao tức giận đồng thời m một lần nữa tìm kiếm diệp phong tất yếu tiêu xài đại lượng thời gian mà diệp phong trước mắt thiếu nhất chính là thời gian hắn kiểm tra thể nội c h â n khí chiến đấu kịch liệt cùng điều hòa thương thế gia tốc thổ linh lực đồng hóa tiến độ nếu như tìm không được tương khắc m ộ t linh lực không quá ba ngày hắn đem biến thành thuần đất thể chất như vậy nịch tiên cải mệnh cũng liền làm không công vô dụng công bởi vậy diệp phong nhất định phải tạm hoãn cái khác xung đột hắn không khỏi nghĩ c h ờ ổn định chất khí ta định đem phản xát trở về tốt gọi các ngươi biết rõ ta không phải các ngươi a mèo a chó có thể tìm kế lúc này cắp đức theo sau d i ệ p phong nghiêng người hướng hắn hỏi quản gia thân thủ như thế nào đột nhiên như vậy cao m ì n h lao đầu vây dâu cười một tiếng nói hôm nay buổi chiều lao phu ngay tại lưu lại hoặc đi theo thiếu gia hai lựa chọn ở giữa lắc lư đối với mình nhỏ yếu càng phát ra bất mãn lên cuối cùng khó thở một trưởng vỗ tại đạo bên cạnh pho tượng bên trên càng đem nó chụp cái hồng phân h úy tại chỗ có hai cái tuần tra vệ binh muốn tiến lên nào biết bị ta nộ i trứng mắt đúng là quay người trượn ha ha cho đến giờ phút này ta mới rõ ràng minh bạch lấy lực gáp người tư vị quả nhiên sảng khoai công chương ba trăm sáu mươi tám thiên không kinh truyền ách lao nhân này sẽ không phải dự định hướng bạo lực cùng phương hướng tiến hóa a d i ệ p phong đang mở ra tiểu xoa đông nghe hạt nói sau đó ta liền buông xuống tất cả p h i a não toàn lực nghiên cứu thân thể đột nhiên xuất hiện lực lượng cuối cùng phát hiện lão đầu nhi nói đến đây cố ý dừng lại cười mỉm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp phong thiếu niên rất là phối hợp đặt câu hỏi tiếp xuống đâu thế nào lao phu phát hiện phẫn nộ có thể kích phát trong huyết mạch tích chứa năng lượng cái này năng lượng như đấu khí đồng dạng liền có thể gia tăng ta các loại thuộc tính làm ta càng nhanh hơn nhạy cảm lực lớn vô cùng c ò hãy không, không càng càng ạ i yên, yên lòng à m c lại có thể như thế nào bởi vì lo lắng liền không cho chim ưng con rời ổ tia nàng vĩnh viễn cũng học không được bay lượn những ngày này trải qua rất nhiều chuyện Cận giờ đều có thể kiên cường đối mặt ta nghĩ tiếp xuống thời gian nàng cũng sẽ ứng phó thỏa đáng lại nói thiếu gia ngài tại trên thư viết rõ có việc gấp xử lý nhanh thì mấy tháng chậm thì nửa năm chắc chắn đón đi mọi người ngắn ngủi tách rời lại có cái gì tốt lo lắng đây này ha ha đây cũng là thiếu niên xấu hổ cười một tiếng trong lòng tự hỏi mấy tháng thật có thể trở về sao không ai chăm sóc đứa bé xác định bình an sao hai ngựa một sói tại gắn đầy tình quang hoang dã lao vụt lưng ngựa d i ệ p phòng đột cảm giác sau lưng vải bố đầu run lên mấy cái là gọi không ổn đem cảm giác t h a m dò vào trong đó vải khỏa thanh ngọc kiếm vỏ vỏ kiếm được lấy đoạn mất hai phần ba hồ n kiếm mà giờ khắc này d i ệ p phong một lần nữa đo đạc phát hiện nó không ngờ ngắn một t ớ c một t ớ c ra sao khái niệm đại biểu cho nghịch thiên cải b ệ n h thất bại kỳ hạn trong nháy mắt giảm đi hai tháng từ một năm biến thành tháng m ộ ư ơ i d i ệ p phong ai t h á n g một tiếng thật là nhà rột bị liền mưa đêm a trong lòng tuy là lo lắng nhưng cũng minh bạch loại chuyện này gấp cũng không phải biện pháp liền cưỡng chế yên ổn tâm thần suy tư hồn kiếm trong nháy mắt biến ngắn nguyên do minh lão nói qua Kiếm chế này là đạo trái h chốt điểm, cho nên thời khắc bị lực lượng của số mệnh làm hao mòn, chỉ có nhường thế ế biến tiết giới động lượng giới điểm, dây bị nên mòn, mấu làm lực của có số t ở về nó đã từng cục diện, khả năng yếu bất lực lượng của số mệnh. đã bất t cục lực của khả yếu số r lại nói ta lại làm dư thừa sự tình nhường thế giới dây sinh ra càng lớn biến hóa cho nên thời không sửa chữa sai lực tiến một bước tăng cường đảm nhiệm diệp phong đủ kiểu suy đoán hắn cũng sẽ không nghĩ tới nguyên nhân gây ra sẽ là bỡ lạ thành cửa thành một trận bạo tạc trong đó tường tình còn phải theo một canh giờ trước nói tới vợ lạ i thanh bắc bộ khu bình dân cùng khu buôn bán chỗ giao giới có một gian cổ xưa đại viện tường viện hàng rào sát treo b ò đầy rêu xanh tấm b ả n g gỗ trên viết từ tường la quế nhà trẻ lúc này cách trong thành quyết đấu trôi qua hơn phân nửa thời cơ náo nhiệt không khí đã tán trở về nhà người trở về nhà ngủ lại người tất nhiên là tầm hoan đầu đường bóng đêm như mực tinh quang điểm tô vẽ lấy muộn gió tạo nên hạt bụi nhỏ lướt qua hàng rào sát đúng là phát họa ra một cái lén lén lút lút thất ảnh nàng từ người gác cổng lặng lẽ chạy tới phía tây khách phòng đẩy cửa ra chui vào sau đó quay đầu liếp nhìn một phen lúc này mới hợp môn để thấp âm lượng nói bọn tiểu nhị không tốt rồi ta nghe được sở t r ư ở n g cùng gác cổng bàn bạc m u ố n bán nhóm chúng ta không thể nào mạ gì ngươi xác định không có lầm chương ba trăm sáu mươi chín đường này không thông bàn chân ngồi tại cạnh cửa giường hai tầng giường trên g o ò n mở mắt ra kinh ngạc hỏi hắn giường dưới lộ rèn cũng lắp b ắ p phụ hòa nói đúng vậy a tiểu thư hạt ra ra buổi chiều mới đưa cho bọn hắn một số tiền lớn làm sao đến muộn tìm tính toán m u ố n bán chúng ta đây còn lại mấy cái bị diệp phong cứu cũng một đường đi theo đến đây đứa bé cuốn quít xuống giường xúm lại tới hừ ta ba ba tại thị thời điểm liền nói cho ta biết tuyệt đối không nên đánh giá thấp một người tham lam mạ g ì một bên j u n đi phấn hồng váy công chúa trên b ù i đất một bên bóp nhọn cuống họng học sở t r ư ở n g la quế nói chuyện ê、e、diệu ngươi ngày mai đi liên hệ đầu r á n liền nói ta nơi này có mấy cái trên thành mặt hàng sau đó nàng lại đổi thành gác cổng nghệ、e、giữa thô trọng giọng nói nói mẹ nói thế nhưng là hôm nay mới tới tám vị đứa bé có thể ta xem lão đầu k i a ăn nói bất phàm sợ là địa vị nhỏ a mạ g ì bắt t r ư ớ c đến nơi này bọn nhỏ cũng xác định sở trường cùng gác cổng thảo luận chính là chính bọn hắn lúc này truy vấn phía dưới la quế trả lời như thế nào kia đ ộ c phụ lòng tin tràn đầy nói nàng tại hạt r a ra sau khi đi cố ý đi trong thành tìm hiểu một phen biết được nhóm chúng ta cùng nạn dân cùng nhau vào thành dù là hạt r a ra có chút bối cảnh năng lượng cái này một lát cũng tuyệt đối dùng không lên không phải vậy như thế nào lựa chọn đem đứa bé gửi nhà trẻ chỉ cần cái này một phiếu làm được sạch sẽ nàng liền không sợ phiền phức sau r a ra chất vấn toàn bộ đẩy trên người chúng ta xưng mọi người cùng nhau lặng lẽ chạy g o ó nghe xong lấy xuống đầu giường kiếm gỗ cắm ở bên hông nói nhóm chúng ta lúc này đi vừa vặn nhường sở t r ư ở n g h o à n g nói trở thành sự thật bọn nhỏ nhao nhao gật đầu kéo cửa phong ra một cái tiếp một cái lao ra ngoài sân nhỏ rất đen khó mà thấy vật gió đêm đưa lạnh thích khóc bài hát phu đặc biệt thân thể khẽ run r u dậy lúc này nắm lên càng phạ dẻo nói liên tục sợ hãi người thành thật sẽ không an ủi đồ h è nhát n trái lại đại tiểu thư mạ g ì tác phong lôi lợi che bài hát phu đặc biệt miệng nhỏ liền bên hông thịt mềm vừa bấm uy hiếp nói lại khóc liền đánh ngươi nha tiểu quỷ lập tức gan tính lại trung thực tựa vào vách tường hướng ra phía ngoài chuyển đi đại gia hỏa tiếp cận người gác cổng chỉ thấy cửa sổ bên trong đèn đuốc sáng rõ mà chập trần hỏa quang rơi vào cửa sân chiếu ra một cái to lớn ổ khóa đường này không thông lui về dẫn đầu gion hướng về sau phát tay một đám người chậm rãi triệt thoái phía sau ai ngờ bài hát phu đặc biệt vô ý đụng phải hòn đá dọa đến hét lên một tiếng ai ở bên ngoài người gác cổng bên trong nghệ rìu giống to vọt ra lô rèn hoảng hốt không chút nghĩ ngợi vọt tới hàng rào sắt trước nắm lấy hai cây cột sắt hướng hai bên nâng đỡ liền nghe đến keo kẹt hai tiếng thật làm cho hắn mở ra một lang hình lỗ lớn ai cũng không ngờ tới cái này đơn xuyên thành người háo khỏe mạnh tiểu hài có thể có như thế quái lực dai sững s ở tại nguyên chỗ cuối cùng nhờ có thường cùng lộ rèn tiếp xúc mạ gì kịp phản ứng têu i to chạy mau nhấc lên mép ấ y dẫn đầu theo trong động chui đi qua g ắ t cổng nhìn thấy cái này màn đâu còn không minh bạch đứa bé mưu đồ lúc này nào tới cũng kéo ra cuốn họng reo lên có ai không hàng hóa muốn chạy trốn giòn rút ra kiếm gỗ mở ra hệ dư trộm tới bàn tay lớn chỉ thấy sở trưởng la quế lao thái bà mang theo hai đầu hán tử cùng ba vị cường tráng phụ vật ra nào còn dám trì hoãn đẩy mẩn người tổ hai người nạ tạ xạ cùng h ạp d ư ớ theo trong động chen ra ngoài gác cổng tre lấy xương đỏ tay phải đổi sát cũng n g h ị từ trong động t r i ra kết quả bụng nạm kẹp lại không thể động đậy cùng lên đến la quế liền hắn mông bự hung hăng một ước lúc này mới đem hắn đạp ra ngoài chương ba trăm bảy mươi b ắ chuyển thiên hồi ngu xuẩn đừng ở trên mặt đất nằm g i ả chết mau dậy đi đem cửa mở ra mặc dù nhà trẻ một đám ác nhân làm trễ mãi một chút thời gian nhưng ngắn cánh tay bắp chân bọn nhỏ cũng không có thể chạy xa phía sau bọn họ hỏa quan càng gần bên hai la lên quát lớn âm thanh càng mạnh không khỏi phát lên tuyệt vọng c h i tình thiếu gia nói qua không đến cuối cùng một khắc liền còn có hy vọng giòn cổ vũ sĩ khi nói nhóm chúng ta tách ra chạy chỉ cần có một người đào thoát sau ba tháng nhất định phải trở về nơi này hướng thiếu gia tố giác sở trường v i ệ c á c tin tưởng vô luận nhóm chúng ta bị bán đến nơi nào không gì làm không được thiếu gia đều sẽ đem mọi người tìm trở về đồng thời mạ dĩ cũng hơi thở rồn rập nói coi như tất cả mọi người thất bại bị bán hướng phương xa cũng phải nỗ lực đoàn tụ ta sẽ kiếm tiền đem cửa hàng khai biến toàn bộ thế giới làm nhóm chúng ta lẫn nhau hối nơi tên tiệm liền cứ gọi cái lỗ thai l ơ chó tám đứa bé tại ngã ba đường mỗi người đi một ngã q u á i lực l ồ d è n lôi kéo mạ dì chuyển trái John mang cơn dở phía bên phải càng pha d ẻ o thẳng chạy bài hát phu đặc biệt nước mắt đầm địa theo sát phía sau về phần n g ẩ n người tổ hai người ngốc ngốc đứng đấy nhìn chung quanh một chút lại bị quay đầu càng pha d ẻ o gọi hai tiếng lúc này mới cất bước trước chạy nhà trẻ một nhóm cũng ở đây chê binh hai cái tay chân trước đuổi theo gác cổng cùng một vị cường tráng phụ p h í a bên phải mặt khác hai cái phụ nhân chuyển trái về phần lao la quế thì tại phân phối nhiệm vụ về sau tại chỗ thở gấp gáp bắt đầu máng bắt được bọn này tiểu xúc sinh Liền đem giá, lộ i ề n chân đem cho rèn thuyết phục không có kết quả lo lắng truy binh tự đến đành phải hung ác quyết tâm một tay kẹp lấy mạ d ì một tay nắm chặt bên đường t h ầ n cây tới cái xào nhảy lật tiến vào một nhà sân nhỏ phù phù hai người rơi xuống đất động tinh không nhỏ rất nhanh dẫn tới người mặc áo ngủ tay cầm đại truy hải nhân như diệp phong ở đây chắc chắn mừng rỡ chơi bửa nhà ạn dợ hiệu cái này thân ca dô t h e o lên gấu nhỏ áo ngủ thật sự là cực m a n h a hải nhân gặp hai cái cuốn thành một đoàn nhân loại đ ứ a bé cũng là không lắm khẩn t r ư ờ n g cười hỏi hai em bé tại bỏ trốn sao mạ gì đẩy ra lộ rèn phản bác dâu q u a y n ó n nói mò coi như bỏ trốn ta cũng chỉ cùng nhà ta diệp phong thiếu ra một đạo đề cập mẫn cảm từ ngữ diệp phong hải nhân trong lòng có thể nói bách chuyển thiên hồi hắn biết bách tối nay diệp phong cùng hiệu l ạ t quyết đấu cũng tham dự hắn binh khí trong tay chế tạo hơn âm thầm bỏ vốn nhận t h u quán rượu cùng hối lộ các cổng khó nói sự tình bại lộ có người phái cái này hai tiểu h ả i đến đây dò xét thực chất hải nhân quyết định đi đầu thăm dò đây các ngươi vì sao tới đây nếu không nói rõ ta liền báo quan không muốn câu ngài tuyệt đối không nên báo quan mạ dì khẩn trương lập tức đem chân tướng nói ra cũng khẩn cầu hải nhân thu lưu công bố nhà ta lộ rèn trời sinh thần lực từ nhỏ đã tại tiệm thợ rèn làm việc là cao cấp nhất tốt đẹp khổ lực mà lộ rèn ở bên giữ im lặng chỉ là ư u hoán nhìn xem mạ dì trong lòng nói t h ầ m tiểu thư ngươi đây vì sao không đề cập tới tự mình nửa câu biết được trước mắt tiểu hải chính là diệp phong thu lưu gần theo đang lo không có cơ hội cùng thánh hiền tới gần nạn giờ hiệu làm sao cự tuyển tại chỗ đáp ứng so sánh dưới mặt khác hai nhóm đứa bé nhưng là không còn như vậy may mắn do lôi kéo cân dở trốn vào dơ bẩn cống thoát nước mà càng phạ dẻo bốn người thì bị ngăn ở cửa thành chạy các ngươi tiếp lấy chạy a tay chân vung vẩy bó đuốc rực đỏ hỏa quang khắc ở trên mặt hắn có vẻ phá lệ dữ tợn ta lại đánh gãy chân của các ngươi đem các ngươi đấm máu kéo về đi chương ba trăm bảy mươi mốt trong đêm nào thoát bài hát phu đặc biệt dọa đến nút ở càng phạ dẻo sau lưng mà ngốc đầu tổ hai người vẫn là ngơ ngác đứng đấy bất quá ạp dịu là không biết rõ tình trạng l ố c mà nạ tạ xạ lại bởi vì tay chân hai câu nói cùng hỏa quang ở dưới hung ác biểu lộ lâm vào mô đoạn hồi ức liệt diễm đón thiên liền mây bên hai vung đi không được tê đau thét lên ngựa hí kiếm minh đẫm máu một đôi tay đẫm máu g ắ t gao đặt tại mẫu thân vết thương vẫn dừng không chỉ trào ra ngoài đỏ tươi a a a nạ tạ xạ che lấy hai lỗ hai tê to chết các ngươi những cường đạo này đều đáng chết nang miệng mũi trong mắt dai phun ra lửa nóng hừng hực dọa đến tay chân ôm đầu trốn mẹ lên có c thể hết thẻ ũ ngày trễ. v thứ hai phương đông mới vừa có một k i a lam hiện ra hạn dở hiệu liền đem lộ rèn s á c h lên nghĩ đến đây đứa bé là diệp phong người bên cạnh lại là tên thợ rèn làm rút ải nhân trong lòng liền cùng n h o bắt hiếu kỳ đến chịu không được mặt mũi tràn đầy mơ hồ lộ rèn lúc này không có đơn mặc vải bố giáp trưởng thành áo đội thành ải nhân đai đeo thợ rèn phục đáng tiếc thân thể vẫn là lệch thấp qua gầy đai đeo lôi kéo lớn l ư n g quẩn như là không có bó chặt túi mà ống quần cũng là cao cao xếp mấy tầng giống như nhăn ra tựa chân duy nhất tính toán ngoại lệ chỉ có phòng bị phòng cà hiếm hướng phía sau khe quấn hướng phần e o cắm sâu cũng là vừa người lộ rèn nghe ải nhân ý đổ đến tay trái vớt mắt tay phải nhấc lên trung hào thiết truy đi đến gen đúc đài quá trình của nó không nhẹ liền quen thuộc làm cho h ạ n giờ hai mắt tỏa sáng gen đúc trên đài đã chuẩn bị tốt đỏ bừng sát tài lộ rèn quen thuộc ả rập luyện lật tới lật lui hai vòng giơ lên đại truy chính là đương đương hai lần gõ truy pháo nổ hai lần một là dùng sức hai là gỡ sức lực xiết chặt buông lỏng trung quy trung cụ ải nhân gật đầu ám đạo kẻ này kiến thức cơ bản vững chắc mặc dù không có kinh hỉ nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy thất vọng xem như tốt nhất người kế tục một loại nào đó ý niệm tại ản giờ trong đầu đảo quanh đã xảy ra là không thể ngăn cản cùng lẫn nhau không thể ngủ ngon r i ấ c còn có càng phạ dẻo bốn người nạ tạ xa ngoài ý muốn bạo tẩu trực tiếp nổ tung bờ lạ cửa thành dẫn tới đóng giữ dong binh đoàn đ ổ i bắt có thể thu được một cái thành thị cung cấp nuôi dưỡng dong binh đoàn há có tên soạn xính một đội hai mươi người thuần một sắc chiến sĩ cấp cao tiêu chuẩn thấp nhất phụ ma giấc nhẹ dài hai mét chạm m đao dài một mét kiếm cộng thêm cung tiễn cùng ba túi tên vũ phụ trọng tuy nhiều nhưng có lục hành điệu công năm có thể bảo vệ xuất hành không lo nhắc tới lục hành điệu giống chim tê giác đầu cùng đà đ i ể u thân liều hợp thể đầu chim cực lớn ngoài có kiên cố chất sừng báo khỏa trên trán hiện lên đồng nón trụ hình dáng nổi lên phía dưới con miệng rộng là quýt hồng sắc chiều dài chiếm được thân thể một phần ba bén nhọn sắc bén nhưng cùng tinh nhuệ cấp vũ khí phân cao thấp nó cần cổ có một vòng xoa tung vàng nhạt lông trên thân sắc điệu thì lại lấy hát sắc làm chủ một đôi mạnh mẽ chân to đỏ thẫm chạy giống nhảy nhót hòa diễm một đường đùi mù xoay tròn chỉ là chuyện này hòa diễm cuối cùng không so được chân hỏa c hai đám người trong đêm đội trốn đúng là chạy ra mấy trăm dặm cuối cùng một đầu đâm vào hành đoạn sơn mạch lão lâm bên trong giòn cùng cơn rợ tại hạ thủy đạo nẽ nửa mượn cuối cùng cuối cùng là chịu không được kia cổ gây mùi vị cùng vãng lai không ngừng con chuột con rệm mạo hiểm trở lại mặt đường tìm mỗi hộ trồng chất tại ngoài cửa củi khe hở nằm ngủ n ngơ ngơ ngác ngác chương ba trăm bảy mươi hai hoàn toàn đắc ngộ phía trước một tòa kiến trúc cao lớn mơ hồ có thể phân biệt như cái phân mộ như vậy mặt tròn ghim q u n g lông đuôi biện cẩn dơ lại đi nơi nào đâu nàng vậy mà trong lúc vô tình kinh ngạc diệp phong đắc ngộ diệp phong cùng hạt khu chỉ nượt muộn sau quá nửa đêm ngủ rũ đánh tới lúc tìm nơi tránh gió xây dựng cơ sở tạm thời thiếu niên m ệ t mọi cực dính lấy gối đầu liền ngủ thiết đi không chút nào ngoại lệ tiến vào quỷ dị mở cảnh lần này là đẩy cửa đẩy ra khảm có hoa mỹ bên cạnh mặt kính trên cửa phản chiếu lấy chính hắn một đôi mắt đen phá lệ sáng tỏ một cánh cửa đẩy ra tiếp lấy lại là một đạo lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại tình cảnh làm cho diệp phong lo lắng h ắ n động tác càng lúc càng nhanh lại càng ngày càng chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mặt kính nhìn chằm chằm cái kia cùng hắn đối lập cái bóng thế là trong đầu có đồ vật hướng dẫn ra ngoài đi cảm giác này cực kỳ k h ô n g ổn hắn lại không biện pháp ngăn cản thằng đến bên thai bỗng nhiên vang lên thanh âm kỳ quái lặp lại một lần lặp lại một lần ta sau đó mãnh liệt lay động diệp phong bỗng nhiên bừng tỉnh phản xạ có điều kiện một trưởng vô r a vật thể nào đó bị đánh trúng bay r ứ t ra ngoài liền nghe đến ai u kêu đau về sau lập tức có hoa hoa hoa tiếng khóc rót vào thai hạt ngồi dậy thắp sang chiếu sáng thủy tinh ý ý một tiếng nói giờ ngươi tại sao lại ở đây ra ra t h u c thít tiểu la l ụ một đầu đâm vào hạt trong n ự c d i ệ p phong ở bên thầm hâu nguy hiểm thật may mắn đối huyết cuồng các đêm hắn vạn phần yên tâm bị người cẩn thân cũng bản năng về đến không n g uy hiếp thuộc loại cho nên ra tay không có bao nhiêu lực đạo không phải vậy cần giờ khóc khóc để để đem nhà trẻ la quế bán đứa bé sự tình nói ra hát giận dữ đối d i ệ p phong nói thiếu g i a nhóm chúng ta phải đi cứu bọn hắn không muốn thiếu niên quyền hành một lát rung đầu thiếu g i a lão đầu đầy ngập oán giận c ũ n g không hiểu ngài nếu không phóng liền mặt liền để lão phu đơn độc đi đi chỉ sợ ngươi cũng không thể đi diệm phong ném ra ngoài h á cám huynh đệ hội thượng đơn nói nhìn thấy cái này chủ tây ngươi hẳn là minh bạch ta liệu mạng đi đường nguyên nhân đi h ạ t cầm lấy thường đơn vạn phần kinh ngạc nói ngài trạch nhà thật cao hiệu suất lại quyết đấu về sau ngắn như vậy thời gian bên trong ban bốn nhiệm vụ ám sát vừa vặn tương phản d i ệ p phong nói ta đoán bọn hắn là nhìn thấy cái này đồ vật lên tham lam mới quyết ý bước lên hôn qua sự tình không phải suy nghĩ kỹ một chút một cái nhà trẻ lao phụ đều có thể tại chợ búa ở giữa thăm dò được rất nhiều tin tức thành chủ cùng những cái kia cố ý tiền thưởng đại thế lực sẽ cha không ra ngươi cùng ta quan hệ sao chỉ sợ ngươi chuyến đi này chính là dê vào miệng cọc không g á n h cứu được không bọn nhỏ ngược lại sẽ hại bọn hắn thay cái góc độ cận giờ đã là trốn thoát vợ lại trong thành lại không cùng ngươi thân cận người bọn hắn sẽ chỉ đem còn lại đứa bé coi như chúng ta có non rơi hơn phân nửa không thêm để ý tới còn nhà trẻ bởi vì lo lắng nhóm chúng ta trả thù ngược lại sẽ tận tâm tận lực chăm sóc chạy trốn thất bại đứa bé chỉ có dạng này nàng mới có tại trước mặt chúng ta từ chối lý do d i ệ p phong suy đoán không có sai làm cho người tin phục duy nhất không đủ ở chỗ hắn hoàn toàn đánh giá thấp bọn nhỏ chuẩn đi vận khí cùng năng lực thiếu gia tại gặp được nhóm chúng ta trước đó đã bị treo thường sao d i ệ p phong nghe h ạ t hỏi như thế phản ứng đầu tiên chính là lao đầu sợ hãi dù sao đây là mang theo tuyệt sắc chữ danh sưng không chết không thôi thường đơn sợ bị liên lụy cũng thuộc về nhân c h i thường tình cho nên hắn nói không cần quá mức lo lắng ngươi cùng ta liên lụy không lớn ly khai mảnh này khu vực tìm cái địa đầu ẩn cư một đoạn thời gian thuận tiện ước là trước đây vốn không quen biết nhóm chúng ta làm nhiều chuyện như vậy được rồi không muốn cấp cho thẻ người tốt d i ệ p phong nói nếu ta tại đánh giết cường đạo trước đạt được cái này trương huyền thường đơn tuyệt đối sẽ không để ý tới các ngươi <cười> ha ha mượn dùng thiếu ra một câu thời đại này g lúc nên n ă m định tính ra từ mệnh không chín thất thất từ người nhóm chúng ta kiếp này nhất định gặp gỡ ngài vị này quý nhân d i ệ p phong nhữ nhữ mày không biết khẳng định hay không cuối cùng nói sang chuyện khác nói đ ú n g rồi tiểu nha đầu ngươi là như thế nào tìm được thôi thiếu ra không được kêu ta tiểu nha đầu người ta có danh tự mắt đỏ cần giờ ơ lên nắm tay nhỏ kháng nghị sau gặp hạt hung ác trấn áp không cho phép đối thiếu gia vô lễ nhanh đáp lời là tiểu la lị chu mỏ nói người ta trốn ở trong đống tuổi ngủ mất sau đó liền bị thiếu gia đánh thức vừa rồi ngươi tại bên thai ta nói cái gì tới d i ệ p phong lấy làm kỳ ta mới sẽ không cùng từ nhỏ hải thiếu gia nói chuyện đâu thiếu gia là đại phôi đ à n tiểu la lị ngọt ngào âm sắc s ắ c thực cùng d i ệ p phong trong n g ọ n g nghe được hoàn toàn khác biệt thanh âm kia tại trầm thấp bên trong lộ g a u y nghiêm có dũng khí cao cao tại thượng bao quát chúng sinh cảm giác được rồi Chị không rõ ràng vậy liền tạm thời đừng suy nghĩ đã cũng tỉnh rồi liền lập tức lên đường đi phờ ố g ạ n là cách vợ lạ thành đông mặt năm trăm n h dặm dân tộc tiểu c h ấ n thị trấn cách đó không xa có cái nội cảnh kỳ đẹp hang động là trẻ tuổi nam nữ thường đi hẹn hò nơi trốn bởi vậy lưu chuyển lên không ít động lòng người truyền thuyết thế nhưng là từ khi sự kiện kia về sau liền không ai dám tới gần hang động n ử a bước mỹ lệ truyền thuyết cũng bị kinh khủng chuyện lạ thay thế trung thực nông phu bị r ộ i lên hai chén độ cao xô rượu mặt cái cổ đỏ lên trở nên có thể nói thiện đ ạ bắt đầu diệm phong gặp hắn rượu hết n ư ờ i he he vì đó rất đầy hỏi sự kiện kia chỉ cái gì thấy cảnh này ăn món điểm tâm ngọt cởi dở đem thịa gấu ngậm tại trong miệng đứng ở ghế ngồi bên trên đi cả n h ắ p gần sát hạt nói tóc vàng mắt xanh thiếu ra thật là nghịch n g ậ p A, cười lên sâu xa hạt gật đầu nghĩ thầm nguyên lai không phải ảo giác của ta A. ban bên nông phu lại là một chén rượu vào trong bụng n h i ệ t khí lập tức nhảy lên đỏ chót lui hắn nói chuyện hưng đến cao hơn tại hai tuần trước một đôi thanh niên chạy tới trong động tâu hoan không biết sao chuyển đến một tiếng hét thảm thanh em kia thật sự là vang lên như lôi đình ta tại tự mình địa đầu cũng nghe được rõ ràng lúc này ném nông cụ chạy tới tham gia náo nhiệt ngươi biết rõ làm gì nông phu thừa nước đục thả câu gắn đầy gian nan mất v ả mặt rán vào d i ệ p phong trước mặt phun ra lao đại một đoàn mùi rượu thiếu niên không tránh không né con mắt mở cực lớn sáng long lanh một bộ say mê biểu lộ liên tục truy vấn thế nào có phải hay không xuất hiện tám mươi tầng lầu cao c á i thú mò mẫm nói mò cái gì huyệt động kia lối vào nắm sấp nửa thân thể ruột cùng máu kéo một chỗ buồn nôn nhà hệ nông phu nói nói đúng là ói ra diệm phong chuyển đến bên cạnh tòa vừa vỗ nhẹn phía sau lưng chống nôn vừa nói Đại t h chương mới điểm ba trăm bảy mươi bốn lập tức phân cao thấp thiếu niên không cam tâm không ngừng tại ánh sáng bên trong ngợn lực xoay tròn cuối cùng bắt lây quang hoàn kiệt lực trong nháy mắt thình lình bắn ra một cái truy thủ chỉ hướng đối tâm mi tâm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 rơi xuống đất thời điểm máu lại nôn một chỗ chương ba trăm bảy mươi lăm quyết đấu kết thúc thàng đến lúc này d i ệ p phong mới phát hiện toàn bộ sân quyết đấu tính cả phòng hộ ma pháp kết giới đều bị băng phong hắn cố hết sức nói câu phàm nhân giai cấp chín viên mãn không sai hiệu lạc kéo lấy tổn thương chân quay lại thân tới cấp chín tại vạn i ả n đại lục được xưng là người tu hành thiên quan lúc này bọn hắn nhục thể đối đấu khí hoặc ma lực tổn x ú c lượng đã đạt hạn mức cao nhất bắt đầu chất thuế biến nổi bật nhất biểu hiện tức là á n h liệt sắp xếp nó tính mà thiên quan viên mãn liền có thể như hiệu lạc như vậy p h ngươi thích đại l ợ n lĩnh vực, từ đó ngăn chặn、Diệp、Phong băng phong kết giới. Hắn hồi trở lại ngăn kéo thức kia, đem nửa người băng Phong chậm chạp rút ngắn, nói n g giới. g đấu đó đem khí, kết kéo kia, kết chế thi pháp, hồi thức chậm vực, chạp tạo từ trở rút lại mị Diệp Diệp ra. ư là vị làm cho người bội phục đối thủ tối nay để cho ta khắc sâu cảm nhận được sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực trọng yếu ta quyết định cho ngươi một cái thể diện kiểu chết hiệu lạt dơ cao đại kiếm nam ngộng d i ệ p phong khó khăn ngóc đầu lên ngang dãy r ồ i lấy hướng h i u lạt phun ra một bùng máu đáng tiếc thương thế hắn quá nặng đã không sử dụng ra được bao nhiêu lực khí bọn máu cách miệng liền thẳng tắp rất xuống mặt đất xem chúng cách băng bích thấy cảnh này tự mình trái tim nhỏ giống bị vô hình nắm chặt bọn hắn tựa như đi vào sử quyết liệt sĩ pháp trường bảo thủ cực hình anh hùng suy yếu mà tiểu thụy thân thể bị lấy khuất nhục tư thế đặt tại hình đài nhưng hắn sống lưng vẫn như cũng là cứng c h á c bất khuất k i ế một búng máu mặc dù không có lực lượng lại tại trên tinh thần hung hăng bàn tay buộc c á c thế lực nhường đảm nhiệm có lương c h i người sinh lòng cảm xúc là bọn hắn t dựng nên một đạo hướng đánh dấu tiểu t ử tốt tiểu tư an tâm đi thôi nhóm chúng ta sẽ vì người nhặt xác đem ngươi hậu táng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 bọn hắn mang một chút không đành lòng một chút chờ mong xoắn suýt mà mâu thuẫn tâm tình chờ đợi quyết đấu bi tráng kết thúc đột nhiên mở m i n h tinh rơi xuống toàn trường lập tức nhấc lên một mảnh tiếng chửi mù mắt chó của ta lại lên tiểu l ử a gạt cái bẫy hèn hạ a cho ta cái thôi trứng gà ta muốn ném chết hắn ai có thể ngờ tới thổ huyết co giật d i ệ p phong sẽ ở thời khắc mấu chốt đầy máu phục sinh vê anh sáng như bạc đại kiếm hoặc thật d à y băng xương giống một cái cự phủ bổ vào diệm phong hai tay nắm nâng tuyết cao đồng bên trên một vòng khí lãng bọc lấy xương hoa bạo tản mát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 Đỏ thâm điện thâm tiểm ạ chương phá trời cao vù vù s ba trăm bảy mươi sáu công kích linh hồn trên người hắn nham thạch cùng chu vi đất n a i như tóe lên bọt nước hướng chỗ cao dâng trào đồng thời phản hồi cho hiệu là thành tấn phản xung lực cái sau tự nhiên bắt không được lưới kiếm để nó theo đất đá một đạo bay vào không trung ngao diệm phong gào thét hắn trong tay lôi cao đồng bên hông thanh lấp vỏ kiếm cùng nhau sáng lên kỳ dị bụi mang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 Bị trong mắt người c h n ngoài phun ra một lại là diệp phong bị sau hoa lệ bảo kiếm hai lần ra khỏi vỏ quanh thân cảnh vật như mặt gương vỡ vụn bám vào ma pháp vòng bảo hộ trên băng bị nát ngưng trên mặt đất băng giá nát một cố hàn lưu đánh đút về phía bên ngoài sân trong nháy mắt đông lạnh diện tất cả hoa quang hữu i lạc cảm thấy tim phá một cái hố thể như ộ i n i ệ t l u n g đặt i t r à ở bình mở thường mắt. n đen n h mực. t h nhường diệp phong cùng một cái đại hán cày mặt trò chuyện sẽ là kiện buồn nôn sự tình thật đáng tiếc ngươi không có cơ hội đem ta chém thành hai nửa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 thể hiện ra viễn siêu d i ệ p phong nhận biết bền bỉ hàn chung kiếm lúc ngũ tạng đánh rách tả tơi phun ra cái thứ nhất máu đợi đến bị chảy rơi xuống đất lúc chân khi đã tự phát tràn vào nội tạng sen lẫn t h à n h mạng tức tiếp nhận chấn động lại khai thông tích tụ cho nên cái này chiếc thứ hai máu tuyệt không phải đám người tưởng tượng như vậy tăng thêm thương thế sau đó cảm tạ hiệu l ạ t phối hợp chỉ h o á n đầy đủ dáng dấp thời gian cũng nhường d i ệ p phong có cơ cự ly thi triển lá bài tẩy cơ hội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 đã xem trong phòng bài trí quảng nện không còn phương cảm giác trong lòng phẫn hận thống khổ có chút làm dịu gọi đến run như cầy s ấ y hạ nhân đem huynh đệ hội thưởng đơn e m tới nói cầm xuống đi thắc ấn cam đoan trong thành thế lực khắp nơi mỗi người một phần liền nói trong đó tiền thưởng toàn bộ về bọn hắn tất cả phàm đưa lên kẻ này đầu người người thành chủ túi lại thưởng ba ngàn hạ nhân âm thầm xa hơi ứng t i ế n g là liền muốn quay người đi lại bị lần n ữ a gọi lại tại chỗ dọa đến một lưng mồ hôi lạnh chương ba trăm bảy mươi chín bản mệnh thủ、phủ. đặc biệt căn dặn bọn hắn không thể ở trong thành động thủ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 Ta liền lặp lặp lại đi n suy chương tiếp xuống nên n h t h ba trăm tám mươi vạn phần hung hiểm cuối cùng ta thuyết phục tự mình đã hướng thiếu gia phát lời thể vô luận loại nào tình huống cũng nên không rời không bỏ tốt ta nói thật d i ệ p phong lại bị hạt trò cảm động có thể lông mày của hắn không đuông phản gấp nội tâm vạn phần xoắn suýt phía dưới hành trình định hung hiểm vô cùng mang lên một cái h ạ t nhau bắt được diệp phong lông mi gặp do dự h o à n g hốt vội nói thiếu gia xin yên tâm giờ này ngày này ta quyết định sẽ không trở thành ngài gánh vác lao đầu nói xong hướng nơi xa cây phong đánh một quyển chỉ thấy kim sắc quyển tuấn bắn ra g i a n giác thân cây lên tiếng mà đứt ta đại gia a diệp phong cả kinh cái c ầ m rơi xuống đất phi thân đoạt lấy hạt trong tay chim chóc vượt lên lưng ngựa reo lên ngươi dùng miệng nói chẳng phải xong não lần này động tĩnh làm gì sợ người khác không biết rõ chúng ta ở đây đúng không lao đầu ngay lập tức cũng kịp phản ứng tự mình cử động lần này thiếu sót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 cứ thế phi t h ẳ n g không thể hắn rất mo đưa phong diệp hình dáng hạnh vận hạng liên gấp thắt ở cú m è o trên thân lúc này mới thả nó bay đi đưa mắt nhìn bối rối bay nhảy bóng chim rời xa thiếu niên lúc này mới yên lòng lại thầm nghĩ một câu hất ra truy binh mấu chốt phân đoạn hoàn mỹ đặt thành đúng vậy bước lên sau q u y ế t đấu diệp phong bày ra trong đêm trốn đi liên quan hạng mục công việc trong đó điều động huyết cuồng tiến về hoành đoạn sơn mạch bắt giữ ban đêm c ó thể phi hành loại chim cùng đánh giết hiệu lặt lột lấy mang theo có thể bị truy tung vợn chính là quan trọng nhất từng làm qua ra chủ diệp phong biết rõ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 L. N nữa t ì bởi vậy diệp phong nhất định phải tạm hoãn cái khác xung đột hắn không khỏi nghĩ chớ ổn định chất khí ta định đem phản xát trở về tốt gọi các ngươi biết rõ ta không phải các ngươi a mèo a chó có thể t n m kế lúc này hạt theo sau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 còn có thể ngoại phóng làm công kích ngoại phóng đoạn. thể từ thủ làm xa vừa vặn lão phu lúc tuổi còn trẻ học qua mấy tay kiếm thuật cái khổ không có đấu khí ủng hộ không ra gì hiện tại k h ỏ a này tâm lại sao nhẫn l ạ i được ta nghĩ chỉ có làm bạn thiếu ra bên người mới có thi triển quyền cước cơ hội giúp đỡ tự nhiên là càng nhiều càng tốt diệp phong như thế nào cự tuyệt bất quá hắn đến quan tâm thuộc hạ a cho nên hỏi cận giờ độc thân một người thật có thể yên tâm hạ đáp không yên lòng lại có thể như thế nào bởi vì lo lắng liền không cho chim ưng con rời ổ tia nàng vĩnh viễn cũng học không được bay lượn những ngày này trải qua rất nhiều chuyện Cận có giờ đều t ha ha, hai ể kiên đối cường mặt, t nghĩ t ế p x u ố ngựa thời g n nàng c một sói tại gắn đầy tình quang hoang dã lao vụt lưng ngựa diệt phòng đột cảm giác sau lưng vải bố đầu run lên mấy cái là gọi không ổn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 Đệ thấp âm lượng nói bọn tiểu nhị không tốt rồi ta nghe được sở trưởng cùng g á c cổng bàn bạc muốn bán nhóm chúng ta không thể nào mạ gì ngươi xác định không có lầm chương ba trăm tám mươi hai đường này không thông cuộn chân ngồi tại cạnh cửa giường hai tầng giường trên ron mở mắt ra kinh ngạc hỏi hắn giường dưới lộ rèn cũng lắp bắp phụ hòa nói đúng vậy a tiểu thư hạt ra ra buổi chiều mới đưa cho bọn hắn một số tiền lớn làm sao đến muộn tìm tính toán m u ố n bán chúng ta đây còn lại mấy cái bị diệp phong cứu cũng một đường đi theo đến đây đứa bé cuốn quýt xuống giường xúm lại tới hừ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 nhóm chúng ta tách ra chạy chỉ cần có một người đ à o thoát sau ba tháng nhất định phải trở về nơi này hướng thiếu ra tố giác sở trường v i ệ c á p tin tưởng vô luận nhóm chúng ta bị bán đến nơi nào không gì làm không được thiếu ra đều sẽ đem mọi người tìm trở về đồng thời mạ d ì cũng hơi thở r ồ n dập nói coi như tất cả mọi người thất bại bị bán hướng phương xa cũng phải nỗ lực đoàn tụ ta sẽ kiếm tiền đem cửa hàng khai biến toàn bộ thế giới làm nhóm chúng ta lẫn nhau h ố i nơi tên i tiệm liền cứ gọi cái lỗ h a i lơn chó tám đứa bé tại ngã ba đường mỗi người đi một ngả k h á i lực lộ rèn lôi kéo mạ dỉ chuyển trái ron mang c â dở phía bên phải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 cái i sau l ề như xử xuất tiểu t tính tình, n diệp c á phong ở đây chắc chắn mừng rỡ chê bửa nhà ạn dợ hiệu cái này thân ca rô thêu lên gấu nhỏ áo ngủ thật sự là cực mạnh nga hải nhân gặp hai cái cuốn thành một đoàn nhân loại đứa bé cũng là không làm khẩn trương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 đón thiên liền mây bên hai vung đi không được t ê u đau thét lên ngựa hí kiếm minh đ ấ m máu một đôi tay đ ấ m máu g ắ t gao đặt tại mẫu thân vết t h ư ờ n g vẫn dừng không chỉ trào ra ngoài đỏ tươi a a a nạ tạ xạ che lấy hai lô hai kêu to chết các ngươi những cường đạo này đều đáng chết nang miệng mũi trong mắt dai phun ra lửa nóng hừng hực dọa đến tay chân ôm đầu trốn mẹ lên có thể hết thệ cũng trễ vây anh ngày thứ hai phương đông mới vừa có một k i a lam hiện ra hạn dở hiệu liền đem lộ rèn x í c lên nghĩ đến đây đứa bé là diệp phong người bên cạnh lại là tên t ợ rèn làm rút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 làm cho h ạ n giờ hai mắt tỏa sáng z e n đúc trên đài đã chuẩn bị tốt đỏ bừng sát tài lộ rèn thuần thục lật tới lật lui hai vòng giơ lên đại truy chính là đương đương hai lần gõ truy pháo nổ hai lần một là dùng sức hai là gỡ sức lực x i ế t chặt buông lỏng trung quy trung cụ hải nhân g ậ t đầu ám đạo kẻ này kiến thức cơ bản vững chắc mặc dù không có kinh hỷ nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy thất vọng xem như tốt nhất người kế tục một loại nào đó ý niệm tại hẳn giờ trong đầu đọc anh đã xảy ra là không thể ngăn cản cùng lẫn nhau không thể ngủ ngon giấc còn có càng phạ dẻo bốn người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 phía dưới con miệng rộng là quýt hồng sắc chiều dài chiếm được thân thể một phần ba bén nhọn sắc bén nhưng cùng tinh nhuệ cấp vũ khí phân cao thấp nó cần cổ có một vòng xoa tung vàng n h ạ t lông trên thân sắc điệu thì lại lấy màu đen làm chủ một đôi mạnh mẽ chân to đỏ thấm chạy giống nhảy nhót h ỏ a diễm một đường b ù i mù xoay tròn chỉ là chuyện này h ỏ a diễm cuối cùng không so được chân hỏa cũng không biết nạ tạ xạ dùng loại nào phát môn đỏ t h ấ m liệt diễm hóa thành một cái cự điệu vỗ cánh bay nhanh rõ ràng là một đoàn năng lượng nhưng có thể nắm t h ậ t ba đứa hải tử trành tại vớt chim bên trong tuy bị nướng đến lông tó tính mệnh lại là không lo hai đám người trong đêm đ ổ i trốn đúng là chạy ra mấy trăm dặm cuối cùng một đầu đâm vào hành đoạn sơn mạch lão lâm bên trong don cùng cơn dợ tại hạ thủy đạo nẽ nửa muộn cuối cùng cuối cùng là chịu không được kia cổ gây mùi vị cùng vãng lai không ngừng con chuột con rệm mạo hiểm trở lại mặt đường tìm mỗi hộ trồng chất tại ngoài cửa củi khe hở nằm ngủ nửa đêm về sáng thấu x ư ơ n g lạnh leo tất nhiên là không cần nhiều thuật chờ don run r ậ y khi tỉnh lại chật cảm thấy toàn thân nóng hổi thần chí cũng có chút mơ hồ hắn nhìn một chút chu vi không có cơn dở thân ảnh nhưng hỏng bét tình trạng cơ thể dung không được hắn bốn phía tìm kiếm. chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác theo dòng người tiến lên chương ba trăm tám mươi lăm hoàn toàn ác ngộng phía trước một tòa kiến trúc cao lớn mơ hồ có thể phân biệt như cái phân mộ như vậy mặt tròn ghim q u ọ n g lông đuôi biển cần dơ lại đi nơi nào đâu nàng vậy mà trong lúc vô tình kinh ngạc diệp phong ác ngộng diệp phong cùng hạt khu chỉ nửa m u ộ n sau quá nửa đêm ngủ rũ đánh tới lúc tìm nơi t r á n h gió xây dựng cơ sở tạm thời thiếu niên mệnh mọi cực dính lấy gối đầu liền ngủ thiếp đi không chút nào ngoại lệ tiến vào quỷ dị mậu cảnh lần này là đời cửa đẩy ra khảm có hoa mỹ bên cạnh mặt kinh môn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 phản xạ có điều kiện một t r ư ờ n g vô r a vật thể nào đó bị đánh trúng bay rớt ra ngoài liền nghe đến ai u kêu đau về sau lập tức có hoa hoa hoa tiếng khóc rót vào thay hạt ngồi dậy thắp sang chiếu sáng thủy tinh y y một tiếng nói cận giờ ngươi tại sao lại ở đây ra ra thút thít tiểu la l ị một đầu đâm vào hạt trong l ự c d i ệ p phong ở bên thầm hâu nguy hiểm thật may mắn đ ố i huyết cuồng gắt đêm hắn vạn phần yên tâm bị người cẩn thân cũng bản năng về đến không uy hiếp thuộc loại cho nên ra tay không có bao nhiêu lực đạo không phải vậy cơn giờ khóc khóc để để đem nhà trẻ la quế bán đứa bé sự tình nói ra hát giận dữ đối d i ệ p phong nói thiếu ra nhóm chúng ta phải đi cứu bọn hắn không muốn thiếu niên cân nhắc một lát rung đầu thiếu ra lão đầu đầy ngập á n giận cùng không hiểu ngài nếu không phóng liền mặt liền để lão phu đơn độc đi đi chỉ sợ ngươi cũng không thể đi d i ệ p phong ném ra ngoài hát cám h u n h đệ hội thường đơn nói nhìn thấy cái này đồ vật ngươi hẳn là minh bạch ta l i ề u mạng đi đường nguyên nhân đi hát cầm lấy thường đơn vạn phần kinh ngạc nói ngài t r ạ c nhà thật cao hiệu suất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 danh s ư n g không chết không thôi thường đơn sợ bị liên lụy cũng thuộc về nhân c h i thường tình cho nên hắn nói không cần quá mức lo lắng ngươi cùng ta liên lụy không lớn ly khai mảnh ngày khu vực tìm cái địa đầu ẩn cư một đoạn thời gian thuận tiện ước Trường Thiếu ta hạt chết. tới, thiếu tự thân trước biết ta thẻ tốt. rồi, như người như Được người lời Kinh khủng chuyện lạ. Thiếu gia chớ có nói lời như vậy nữa, hạng hạ sống sợ chết. Chỉ là, chỉ là không nghĩ tới, thiếu gia sẽ không để ý tự thân an nguy, là trước đây vốn không quen biết nhóm chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Được rồi, không muốn cấp cho thẻ người tốt. Diệp Phong nói. gia gia lại Diệp chớ há ham Chỉ chỉ cho có cấp vậy đây vậy. lạ. là, là là làm sợ sẽ để ý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 Mới điểm chương i ế n trận n g i i l ề chịu h k ô n đ ư ba trăm h t tám mươi bảy kiếp trước linh hồn chờ ta đến lúc đó liền nghe kia một nửa nam tử kêu hai tiếng cứu mạng hốc cây、okay、ăn người rồi liền không một tiếng động người vây quanh cũng hết sức tò mò n g h ĩ biết do huyện động này sinh ra loại nào biến cố nhưng từng cái nông phu thôn cô nào dám đi vào tìm hiểu ngọn ngành đành phải đem tin tức hiện lên đến mạo hiểm công hội thế nhưng là qua nhiều ngày như vậy cũng không thấy công hội động tĩnh thật không biết rõ những người mạo hiểm kia làm ăn gì d i ệ p phong lại là rõ ràng cũng không phải là mạo hiểm công hội không có động tác chỉ là những cái này thái điều xong đời duy nhất may mắn còn sống sót ra hỏa lại dọa đến điên rung động tuy nói trốn về tổng bộ nhưng cũng không có lực lượng cung cấp tin tức đáng tin móc g ô n g nông phu biết d i ệ p phong tâm tình thật tốt vô đối phương bà vai nói cảm ơn đại thúc đi đi vào lại mời ngươi một chén nông phu tranh thủ thời gian lắc đầu không à mới vừa uống say nôn nào dám lại uống rượu thừa dịp sáng sớm ta đi trong đất đi dạo tán tán mùi rượu miễn cho trở về bị nàng dâu cở trách d i ệ p phong cũng không bắt buộc chia tay nông phu gọi trên hạt cùng cần giờ lập tức hướng hang động xuất phát trên đường đi tiểu la lụy vạn p h ầ n phát triển cuối cùng cầm d i ệ p phong nôn mửa sự tình rêu cợt hắn lao đầu cũng quan tâm hỏi thiếu ra phải t r ă n g thân thể ôm việc gì như có khó chịu còn xin nhiều hơn nghỉ n ơ i các không thể miễn cưỡng a diệm phong không chịu nổi quấy dối xóa động tóc và nói ta cuối năm tuyết hàng lễ mới tròn mười sáu tuổi a thấy máu sẽ nôn có cái gì hiếm l ạ rất rõ ràng loại này đóng vai non giả thuần lợi nói là thiếu niên từ chối c h i tử chân chính nguyên nhân đều ở cái k i a xóa phát sau bỏ rơi tao bao trong động tác Sắp thực nói là hắn màu tóc bên trong tại diệp phong kết trước mọi người cho rằng di chuyển quyết định màu tóc có thể đi vào v ạ tủ l à đại lục về sau hắn kinh ngạc phát hiện sự thật xa không phải đơn giản như vậy năng lượng nhuộm dần có thể cải biến màu tóc di hồn đổi thể cũng có thể hắn từng đối với cái này vạn phần không hiểu thẳng đến trên đầu thế giới dây vô hạn đón tiến vào sinh mệnh thuế biến lúc cảm nộ tiến hóa bản chất từ đó sáng tỏ năng lượng tin tức cùng v ậ t dẫn tam đại yếu tố thường là chính thể lẫn nhau liên quan lại ảnh hưởng lẫn nhau khó mà tách ra phán đoán suy luận tỷ như diệp phong cố thân thể này nó vợ cả là phất long nhà tóc vàng mắt xanh nhưng cùng diệp phong k i ế p t r ư ớ c linh hồn kết hợp trong linh hồn mãnh liệt sinh mệnh tin tức khiến cho nó hướng người phương đông b ề ngoài truyền hóa trái lại nói diệp phong chỉ cần điệu đê linh hồn đối thân thể ảnh hưởng liền có thể trở lại như cũ cái này thay đổi biến ngược lại không mất là mau l ạ dịch dùng phương thức mắt khác loại này phát ra từ bản nguyên cải biến còn có một cái cực lớn ưu điểm nó có thể quấy dày nhận ra loại mà pháp độ chính xác nói cách khác không tại tóc vàng m ắ t xanh diệp phong trước người hai mét bên trong triển khai hắc cám minh đệ hội thường đơn xác nhận hai chữ là sẽ không hiện hiện đương nhiên mọi thứ có lợi tự có tệ đơn giản màu tóc trở về là dĩ hàng thấp đối thân thể nắm giữ tác phẩm tâm huyết làm đại giá nếu là điều tra tình báo xuất nhập phồn hoa lại đối lập an toàn nơi trốn diệp phong còn có thể dễ dàng tha thứ một khi lâm chiến hán quyết không cho phép có nửa phần sai lầm bởi vậy đi đến nửa đường hạt kinh ngạc nói thiếu ra cái nào gian thương hố ngươi thế mà bán như thế thấp kém nhộn tóc tệ không đến một ngày liền bay hơi t r ự c khiếu d i ệ p phong dở khóc dở cười ở giữa một phen che giấu lướt qua không đề cập tới bọn hắn rất mau tới đến đây đi mục đích lòng c h ả o cây hoại lâm cũng không biết là mùa hoặc là hang động dị biến duyên cớ không thấy phiến la treo ở đầu cảnh đen bóng địa lòng c h ả o huệ thân cành v ặ n vẹo lẫn lộn giống từng cái lòng đất nhô ra quỳ t r ả o phối hợp đông nhiên ngầm hạ sát trời một mảnh ầm trầm tận t ấ u chẳng lành sớm bị phái tới tìm hiểu hiệu hỏa chi hình thái ở dưới nó một thân lông tóc c h á n phóng nhiệt độ nóng bỏng làm cho không khí không ở v ạ n mèo ô ô ô chương ba trăm tám mươi tám long c h à o quý thụ huyết cuồng nói hang động sinh nhân khí hơi thở rất nhạt hẳn là năm sáu ngày không người đến qua lần trước tiến vào năm cái ra một vị d i ệ p phong phiên dịch về sau an bài phân công nói quản gia liền cùng cơn d ở tại ngoài động lưu thủ ta cùng huyết cuồng đi vào tìm hiểu ngọn ngành h ạ t l á c đầu phản đối thiếu gia cử động lần này không ổn trong động tình huống không biết thêm một người liền thêm một cái giúp đỡ kia cơn dợ làm sao bây giờ cũng không thể lưu nàng một người bên ngoài đi từ khi tiến vào rừng cây nhỏ vướng vĩu liền một mực dấu sau lưng hạt nơm nớp lo sợ lúc này gặp diệp phong đề cập nàng nhãn trâu xoay động lập tức bổ nhào vào huyết cuồng trên thân têu i to mang ta đi mang ta đi có đại lang bảo hộ ai cũng không gây thường tổn được ta diệp phong quan sát hạt gặp lao đầu không có phản đối liền không nói thêm lời hởi xuống phía sau vải canh chừng thanh ngọc kiếm vỏ treo hồi trở lại bên hông lại từ không gian đại lý móc ra t o á i quang kiếm cùng tuyết cao đồng hướng hạc hỏi quản gia am hiệu sử dụng loại nào binh khí đại kiếm hai tay hoặc là đơn kiếm đại kiếm hai tay đi lúc còn trẻ ta từng có lấy đại kiếm xông sáo qua không ít địa phương chỉ là kiếm này tạo hình cũng quá mức đặc biệt chỉ sợ còn phải rèn luyện một đoạn thời gian vậy ngươi mau chóng vào tay d i ệ p phong dứt lời đem tuyết cao đ ồ n g cùng một chút giải rác đổ phòng ngự đưa tới các loại lao đầu trang bị thỏa đáng lại múa xong một bộ trung quy bên trong cách hai tay kiếm chiêu lúc này mới dẫn đội xuất phát hang động nửa trước đoạn một mực hướng lòng đất nghiêng ban đầu lối vào chật hẹp chỉ chứa một vị trưởng thành thông qua càng hướng xuống vượt hiện k h o n g đạn trong động tia sáng cũng là khắc thưởng càng chạy càng sáng tựa như nối liền ánh nắng tươi sáng thế giới đụng đ ấ y lại tiến lên mấy mét chuyển trái dốc rách tiếng nước chảy nương theo một bức tráng lệ hình ảnh hiện ra trước mặt mọi người đây là một chỗ cao rộng dai đặt vài trăm mét huyệt động thiên nhiên đỉnh chóp sinh trưởng đường kính hơn hai mươi mét xích dương thủy tinh nó đem điệu nhiệt liên tục không ngừng chuyển hóa làm sáng sớm mới lên t r ó i trang ấm áp nhu hòa tưới nhuần trong động thảm thực vật nhất là viên tia cắm rễ tại thanh cương nham trên khổng lồ lòng trà h ệ lòng trà h ệ tán cây bao phủ hang động nửa bên không gian rủ xuống cành xanh giống như ải nhân sợi dâu lộn xộn mà r ầ m rạp hết lần này tới lần khác loại này nghịch phản thời tiết yêu dị sinh cơ cho d i ệ p phong mang đến cực đoan không hài hòa cảm giác c â n t â m mười hào trưởng thành khả năng ôm hết thân cây bởi vì sống sót quá lâu đã là chống rông nước r a khe hở chỗ đều bị tráng kiện bố dây thừng b ỏ chặt bố dây thường treo ngược lấy thải sắt vải bố làm che chắn chắc hẳn vải bố ở dưới kẽ cây chính là ngày thường tới đây nam nữ thâu hoang chỗ diệm phong tưởng tượng trong đó tình tiết lại cảm thấy có một phen đặc biệt g i thú long trào cây huệ cái cứng cấp mà phong phú dây dưa cắm sâu tại thành cương nham bên trong nham thạch đáy có cái nước xanh lam nước ngầm từ đáy hao tuân ra dọc theo vết động c h ạ y xuôi nửa vòng cuối cùng theo khắc một bên khe đá chạy đi diệp phong một nhóm lúc này đứng tại dòng nước một bên bước qua làm bằng gỗ cầu hình v ò g đi vào thành cương nham thực chất bên cạnh rách nát mà khô héo mặt cỏ nói n ó rách nát là bởi vì mặt đất gắn đầy h ố g ấn như bị mấy trăm đầu to lớn con run lật tới lật lui qua mà còn sót lại cỏ cây khô héo khô cắt đục một cái tức nát chính là diệp phong cực đoan không hài hòa cảm giác trọng yếu nơi phát ra hắn không khỏi nói cái này đại thụ có chút cổ quái xem chừng lúc này huyết cuồng theo trong đất đào ra một tấm vải phiến n g ậ p đến diệp phong trong tay huyết cuồng nói đây là nữ nhân quần áo nhưng đến đây dò xét mạo hiểm giả cũng không gái tính cái này khối vụn chỉ có thể thuộc về trước sớm nộ hại thiếu nữ diệp phong nói xong ánh mắt theo thanh cương nhang mặt ngoài hình chữ chi tiểu đạo mà lên cuối cùng rơi vào cây hoẹ két cây chương ba trăm tám mươi chín lực phản chấn tráng kiện dễ cây hoặc từ chỗ cao rủ xuống hoặc theo vách đá xuyên lên ra từng cây giống như thành thị cống thoát nước thạch quản nàm ngang ở trên đường nhỏ diệm cảm thấy lòng b à n chân rung nhẹ cực kỳ kinh ngạc liền vung kiếm mở ra vỏ cây lại không nghĩ thọc tổ hong phốc phốc đen như mực tản ra chết con chuột vị chất lòng phun tung t ó é tới làm bạn còn có một tiếng chói thai d í t lên đang nằm d ễ cây trong nháy mắt xuống lại d ư ơ n g nanh m u ố n b ớ t d i ệ p phong cũng không nguyện nhường đen thối n h ở cây dính vào người một cái hoạt bộ triệt thoái phía sau đột nhiên túi người cúi đầu tránh đi đảo qua đỉnh đầu d ễ cây sau đó s o n g t r ư ở n g trục địa một vòng ánh sáng màu vàng mang đầy ra hai mảnh phiến đã đột ngột từ mặt đất mọc lên lẫn nhau trèo trống rơ khắc này hắn tìm tới đã từng đối mặt biển sâu truyền kỳ bạch tuộc cảm giác cận thân giết địch vô vọng vậy liền rút lui đi đối phó xúc tu hệ sinh vật diệp phong được sương tụng kinh nghiệm phong phú hắn nhìn như tìm chết bắn bọn quả thật mức địch phòng thủ đánh nghi minh toàn bộ bởi vì xúc tu thu về trong nháy mắt có dấu hắn an toàn rút lui thời cơ bên cạnh tục hai cái sau lật tránh đi mấy đạo đâm xuyên tiếp lấy xéo xuống trên bật lên cộng thêm bảy trăm hai mươi độ q u e n người hiểm lại càng hiểm từ bốn dễ cây tạo thành vòng vây xuyên ra lại là c o lại thành một đoàn da sức chặt chém toái h quang kiếm dắt lấy tàn ảnh cắt xuống sau lưng dễ cây mà diệp phong bản thân mượn kiếm trên lực phản c h ấ n cất cao nửa cái thân vị né tránh cuối cùng rào sát xoay người hạ xuống hắn điểm rơi là thanh cương nham xuống nước chạy xoắt một tiếng bích lam thủy mặt nổ tung sáng như bạc bọt nước cao cao nhảy lên, lên lại tại lỏng lẻo tung tích lúc bị thiếu niên bắn ra thân ảnh xe rách diệ phong này lại, mới tìm gặp thời cơ dò xét đồng đội tình trạng h ạ t đem tuyết cao đồng thật coi cây gậy sử dụng khoảng t r ừ n g vung đánh chính diện chống lại dễ cây đ â m xuyên huyết cuồng thì trở đi cờ lấy giờ linh hoạt du tẩu không ngừng phun ra hỏa cầu đánh trả mà tiểu nha đầu biểu hiện nhất là trói mắt nàng không những không có bị dọa đến khóc giống chảy đưa trái lại hai gò má h ư n g đỏ hương phấn góp phần trợ uy rơi xuống đất cuồn cuộn d i ệ p phong chấn vỡ hai chân băng giáp run đi lông mày phát lạnh xương n ổ một ngụm một băng máng thật cổ q á i nước kém chút đem ta đông thành khối băng lại nhìn tay phải run lầy bẩy đã không thấy t o á i quang hô bị huyết c u ồ n g dẫn đốt d ễ cây cùng thiếu niên sượn qua người vào hào nước liền nghe đến nóng sắt tôi lạnh phốc cầm t h à n h lại rút ra lúc đã treo một tầng làm nhạt băng giáp tiếp lấy mấy chục cây thay phiên xuyên vào d i ệ p phong gặp đây muốn rách cả mí mắt hắn dám hạ hang động lớn nhất bằng vào chính là huyết c u ồ n g ma hỏa hiện tại tuyệt chiêu bị k h ắ c đâu còn có thể đ ố i cứng lui nhanh ra bên ngoài lui hắn nhảy lên đến hạt trước mặt một trưởng vô tại nó ngực dùng xảo kình đem lao đầu đưa ra bảy tám mét chính mình thì bên cạnh chân quét ngang chân khí bên ngoài phát tố ra một đạo g à y đặc tường đất cái này liền diệp phong công pháp tầng cảnh giới thứ nhất ngự ngũ hành ngự chữ chỗ chỉ cần chân khí bên trong pha tạp hệ nào đó linh lực liền có thể tùy tâm s ở dụng thao túng trong giới tự nhiên toàn hệ sự vật đặt tới trong mắt ngoại nhân ma pháp tuấn h phát hiệu quả tường đất cùng một chỗ diệp phong lập tức phía bên phải đánh tới rơi xuống đất nhấn một cái lại xây tường đất như thế liên tiếp cho đến vọt tới vận động cùng hạt lại kéo ra mấy chục mét cự ly mà treo băng giáp d ễ cây như công thành truy đuổi sắt hắn đem tường đất toàn bộ đánh tan chương ba trăm chín mươi huyết phủ đấm tới thiếu ra cận dơ hoảng sợ gáo thét bởi vì lúc này diệp phong phải dán s á m xanh tuyệt bích trái bị hoành đáng dễ cây chặn mà đang phía trước ba đầu xoay ôm thành đoàn dễ cây đang ngợn ư mở trói lực xoáy gia tốc đánh tới thần a nhanh m g ó cứu thiếu ra a h ạ t cũng là kêu thảm sắc mặt trắng bệnh trong mắt của hắn diệp phong như bị ép vào góc chết côn trùng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ta thân hạn tuyệt cảnh sao diệp phong khỏe miệng dương nhẹ nếu là sâu dóm tự có thể bay cao diệp phong không biết bay nhưng có thể leo núi đi vách tường hắn nghiêng đối mặt tường gia tốc bắn gọn bỗng nhiên vọt lên tay trái chế trụ vách đá đ ồ n g nhiên có một tầng giáp đá cuốn lên gấp treo tiếp lấy thân thể nghiêng về phía trước hai chân ở phía sau nghiêng đạp tốc độ cùng bình địa chạy nửa điểm không kém hắn còn dành thời gian cắn nát phải trong tay chỉ tại giáp đá mặt sau viết lung tung v ẽ bừa oanh oanh oanh lại là ba đạo đâm tới dễ cây hung hăng đâm vào diệp phong sau lưng vách đá mà thứ tư năm đạo cũng mang theo phong lôi chi thành trực chỉ hắn mặt thoát ly dễ cây phạm vi công kích hạt ông cháu thấy thế lại là các loại t h é t lên khối cùng hóa thành cùng kêu lên hơi thở lại là cây kia cái dối dài đến cực hạn dừng ở diệp phong bên hông thiếu niên đen như mực trong con mắt co lại trong mắt lo sợ bị một đạo lợi mang thay thế hét lớn cơ hội tới đi săn xúc tu hệ quái bí quyết thứ hai d ụ d ỗ xúc tu dỗi dài đến thực hạn dài nhất chi điểm chính là kiệt lực thời điểm hắn xóa động tay trái giáp đá đông nhiên có nam đạo ngay ngắn thấu mỏng huyết phù bắn ra đánh vào phía trước vách đá huyết phù xuống chỗ khoảnh khắc mọc ra một cây huyết văn thạch thương giáp đá sụp đổ d i ệ p phong đập ra hai tay nắm ở cái thứ nhất thạch thương tạo nên chân trái lưng gấp câu cái thứ hai chân phải ngọn nguồn đạp trên đó thân thể tại cùng mặt đất hiện lên ba mươi độ cái góc lúc trong nháy mắt đ ứ n g im hắn vặn eo phát k ỉ n h tức theo phần lưng đi r ộ i thẳng cánh tay phải cuối cùng theo tiêu thương bay ra lại tại vách đá mượn lực đằng không mà lên bẻ gãy trên chân thạch thương ném đưa trong tay đối xử mọi người rơi vào cây thứ thư thạch thương lúc lại là đưa tới sau đó vung tay h á o tung tích đem còn lại ba đạo thạch thương thu vào trong lòng lại đồng thời ném ra ngoài ngay tại cái này t r ê n h lệch không đủ một giây thời gian huyết văn thạch thương d à i không có vào năm cái rễ cây bên trong chỉ thấy thân thương vỡ nát hóa bụi cuốn rơi vào rễ cây ra c h ắ p vã là huyết phủ độ dáng phóng đại mấy chục lần huyết phủ như bàn u ổ i hãm chìm dễ cây đưa nó phi tốc hóa đá huyết cuồng kỳ thật không cần diệp phong trào hỏi thông minh như người ma lang sớm đã hành động nó bỏ xuống người đ e o cờ giờ nhào xuống tại hóa đá dễ cây bên trên gập cong hét dài một tiếng đem tích xúc thật lâu hỏa diễm trong nháy mắt p h ó n g thích chỉ thấy khói trắng trải rộng ra một thất thuần túy từ hỏa diễm tạo thành hiện ra có chút kim sắc cự lang phóng tới thân cây mà le lưới mắt trợn trắng g ũ cụp lấy q u ạ hương bổ h a i to hắc cẩu thì tại khói trắng tản ra về sau bậc nhau nhau này, này thương thế như rơi vào vật sống tự nhiên đột tử tại chỗ đáng tiếc hỏa lan g chỉ là một đoạn cồn g bạo năng lượng cũng không dừng lại trực tiếp xông vào thân cây khe hở bạo tạc phát sinh đầu tiên là ánh sáng mãnh liệt nóng tư tán sau đó đinh t h á i nhức góc bạo phá âm cùng khí lang đánh tới chỉ thấy một vòng đùi mù dập dởn vê anh đất rung núi chuyển đ á rơi như mưa diệp phong ôm lấy huyết cuồng đuổi tới hạt ông cháu trước mặt chẳng những b ó p cái tre nắng hình thạch dù còn làm ra một loạt ghế nằm nằm ngửa trên đó thích ý thưởng thức cổ thụ hủy diệt sống động tràng diễn đất. Trường đất lên mơ hồ có thể nghe, chỉ là cùng lần đầu bên trong lên mơ mười hồ thể chỉ phần có gần là đầu đây chính diễn lên vô biên lạc một rền v a n g phía dưới bồn cảnh diệp phong v ỗ tay t h a n nhẹ bên người không bắp giang cùng n g ạp uống thật sự là thật xin lỗi ta cái này cao chi phí lớn đầu nhập tuyệt đối chân thực đặc hiệu chế tác tại diệp phong trong ấn tượng hai lá phi hoa liền có thể giết người thuộc về cấp cao rất khó gặp tình hình lại không nghĩ hôm nay sẽ gặp phải đóng gói bán b u ô n l á rơi xuống đất tròn toa hình dáng lá xanh đông nhiên biến thành màu mực lơ lửng ở giữa không trung nam tại ghế đá thiếu niên chợt cảm thấy toàn thân lông tóc tặc lập nào còn có dư quan sát sau đó biến hóa lật ngồi mà lên hai tay trụ địa dùng tới toàn bộ sức mạnh đạo chế tạo tường đất lần này động tác tới cực nhanh hai ông cháu chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại bên hai lập tức chuyển đến mưa đá va chạm nóc nhà gấp rút tạc âm cái này khiến hai người bọn họ không tự chủ được nhớ tới trước trời đông giá rét trong năm k h ó gặp đặc biệt lớn mưa đá tập q u y ể n bắc quốc tại ngắn ngủi một k h ắ c đồng hồ bên trong liền đem ông cháu ẩn thân đất phôi phòng đánh tới hơn phân nửa hai người bọn họ nuốt ở đ ồ dùng trong nhà đắp lên phòng hộ công sự bên trong run lầy bảy bốn mắt nhìn nhau lại không cách nào theo trong mắt đối phương tìm kiếm an ủi trái lại nhìn thấy lẫn nhau nội tâm bất lực sợ hãi tiến tới tuyệt vọng tường đất bên ngoài tiếng vang so với trận kia mưa đá giống như hạ lôi cùng vẹt ê mạnh hơn hàng trăm lần lại nhìn không có tường đất ngăn cản chỗ màu mực l á cây khó mà bị mắt thường bắt giữ càng nhiều thời điểm h ạ t chỉ có thể theo một tầng lại một tầng tiêu giảm n h a m thạch cảm giác bọn hắn tồn tại uy lực này so với mưa đá đến cũng là hàng trăm lần mạnh a h ạ t cảm thán như thế túi đầu nhìn về phía trong lực cờ lấy giờ kết quả hai người đều không thể theo trong mắt đối phương tìm ra nửa điểm bất an thế mà không sợ đối mặt mạnh hơn trận kia mưa đá hàng trăm lần công kích k hắn g phòng ngự có kể sát ra thịt ra hộ đồ run, run vẫn thăng không ra nửa điểm sợ hãi có lẽ có một điểm lo lắng cũng là từ đối với nhà mình chủ nhân khỏe mạnh quan tâm bị động phòng ngự thời gian có vẻ vô cùng dài đợi đến tất cả va chạm thanh em biến mất lúc diệp phong cảm giác tự mình bảo trì cắn răng chụp cái động tác đã làm mấy trăm năm đi qua tường đất bên ngoài yên lặng như tờ thu quái đền tội hay sao diệp phong không dám như vậy lạc quan bởi vì thực vật sinh mệnh không giống với động vật n ổ đoạn thân cây cao nữa là cũng chỉ có thể xưng là trọng thương trong đất cũng cần mới tính mệnh môn hôm nay thông thường thủ đoạn ra hết đã vô lực b ổ đao vẫn là trở lại đi diệp phong cổ động còn thừa c h â n khí sinh ra một loạt tường thấp cùng cửa động liên kết sau đó nói nhóm chúng ta trở về chỉnh đốn chú ý thất e o không muốn g i á tưởng một đoàn người rất mau tới đến đường sông một bên lúc đầu cầu gỗ sớm bị lá cây oanh thành mảnh tạt bã hiện tại chỉ có một cái rộng nửa mét bùn trụ nằm ngang ở phía trên đáng tiếc nó cũng không phải là đám người chú ý tiêu điểm diệp p h o n g ánh mắt khóa chặt tại cùng bùn trụ cách xa nhau không đủ nửa tức mặt sông sên sệt đen như mực tản ra chết con chuột hư thối khí tức trở lên đặc thù dai thuộc về thụ quái chất lỏng hiện tại những này để mà duy trì nó hoạt tính vật chất tràn đầy tràn ngập đường sông không hề đứt đoạn có thành viên mới theo thượng du vào tới động mạch phun lớn máu nha chương ba trăm chín mươi hai biến dị linh vật d i ệ p phong kìm nén không được đấy lòng hiếu kỳ ngón tay nhẹ thọc bên cạnh thân tường đất một cái nhìn lỗ tùy ý đọc mà sinh cẩn thận nghiêm túc sở gần liếc một cái hắn vui vẻ ha ha ta đang kỳ quái phi hoa trích d i ệ p loại này cao đẳng cấp công kích tiểu quái có thể nào sử dụng nguyên lai、like、là thụ quái giải thể đại pháp d i ệ p phong lời này hắn không có nghe minh bạch có thể đợi đến tường đất biến mất hắn gặp thanh cương thạch biến thành dầu đen thạch từng cái từng cái dễ cây cối trên mặt đất chỉ còn một tầng vỏ cây lúc lập tức hiểu được thiếu ra kiến thức cao minh nếu không phải ngày hôm nay lời nói l ã o phu thật không biết do thủ quái cũng có tu tập pháp môn mà lại c u ồ n g bạo vô cùng có thể đem chất gỗ sợi dễ hóa thành một bãi nước đặc d i ệ p phong ngây ngẩn cả người cái gọi là thụ yêu giải thể đại pháp chỉ là hắn căn cứ kiếp trước chứ danh thiên ma giải thể hai mươi đại pháp địa chuyện mà đến sao có thể coi là thật nhưng hạt lời nói này lại cho hắn một lời nhắc nhở thiếu niên trầm tư nửa k h ắ c về sau nói chỉ sợ thủ quái đã sớm chết quen thuộc cùng d i ệ p phong đối phó cần g i lại nhảy ra ngoài thối thiếu ra nói mò nó mới vừa rồi còn quất ngơi tới không có khả năng chết sớm diệm phong không có giải thích cười phá la lụy mũi nói có thể nguyện cùng ta đi lên nhìn qua cận dợ dùng sức đẩy ra diệp phong túi đầu nhìn một chút hôm nay mới thay đổi theo hoa tiểu h ả i lại nhìn một chút thủ quái chỗ thạch bao liều mạng lắc đầu vậy liền thoát khỏi ngươi chiếu cố hết cuồng diệp phong đem cái lỗ thai lớn chó nhét vào la lụy trong ngực đi thẳng về phía trước h ạ t vốn muốn đồng hành lại bị ngăn cản trở về hắn đứng tại chỗ đang vì chiếu cố tôn nữ hoặc đi theo thiếu niên hai cái tuyển hạ xoắn suýt lúc đột nhiên nghe được cận dợ phốc cười một tiếng tìm thanh vọng đi chỉ thấy màu đèn thai to chó x í c sao co lại thành một đoàn chân trước để ép hai lô thai gắt gao chống đỡ lỗ mũi chỉ có thể lấy mở miệng nuốt lưới thức hô hấp ha ha lao đầu cũng nhịn không được cười ra tiếng hắn hưng thai nhạc hỏa nghĩ đến k h i ế u giác quá mức linh mẫn cũng là loại này sai lầm l i ê n này nháy mắt phân thân công phu d i ệ p phong đã từ thạch đỉnh nguyên thân cây vị trí đã bị đen như mực hố to thay thế gặp trang diện này hắn gác ý cười nói quả như ta sở liệu hướng hạt làm cái tại chỗ chờ lệnh thủ thế liền mẹ vào vì nhanh chóng hiệu suất cao giải quyết chân khí thuộc tính mất cân bằng diệm phong sớm tại mạo hiệu công hội văn hiến trong tư liệu hạ túc công phu hắn sở dĩ lựa chọn phở ổ gạn bên ngoài c h ấ n hang động chính là chú ý tới nơi này trở thành tỉnh lữ hẹn hò thánh địa đã có 500 năm trăm n ă m lịch sử hơn tại gần trong vòng ba trăm n ă m không có giã thú ngộ nhập trong đó đả thương người ghi chép điều này nói rõ vấn đề gì cho thấy t r u n g quanh đàn thú đã đem nơi đây thuộc nhân loại lãnh địa sẽ không xâm nhập không có nhân tố bên ngoài như vậy biến c ố vô cùng có khả năng đến từ nội bộ kết hợp thôn dân báo cáo tình huống hắn có sáu mươi chắc chắn đem mục tiêu khóa chặt trong động đại thụ và dàn đại lục là kiếm cùng ma pháp thế giới nơi này cũng không có ba trăm năm mươi có thực vật bởi vì sống được quá lâu tự hành thành tinh thuyết pháp phan có d ị biến nhất định có kích thích d ị biến ngoại vật tồn tại ngoại vật có thể là ma pháp cũng có thể là linh vật có thể để cho thực vật sinh ra d ị biến linh vật tất nhiên thuộc một hệ cho nên d i ệ p phong tới mà tại hắn tiếp xúc đến gần như độ không tuyệt đối nước ngầm lúc chẳng những khẳng định chính mình suy đoán hơn biết do dấu diếm linh vật là loại nào tồn tại đáp án sắp công bố d i ệ p phong đã là kìm nén không được nội tâm khát vọng theo đi nhanh biến thành chạy vội tiếng ước chân lập tức tại không gian thu hẹp bên trong ồ nào bắt đầu cái này không thể nghi ngờ vì hắn phân rõ phương vị cùng bảo trì cân bằng tăng lên độ khó